Chương 719, quá độ chương 719, quá độ tại bờ Đông Hải, một hồi kinh tâm động phách chiến đấu vừa mới hạ màn kết thúc. Đặc chiến doanh như là một chi mũi tên, tinh chuẩn mà nhanh chóng mà đánh bất ngờ cự Lãng Na giả thị tộc lãnh địa, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đem cự Lãng Na giả thị tộc tất cả cao cấp chiến lực trở thành hư không. Đúng lúc này, thứ 19 quân giống như quần cuộn dòng lũ, theo sát phía sau, đem từng tại vùng biển này hành hành bá đạo, sương bá một phương, cự Lãng Na giả thị tộc triệt để xua đuổi sâu vô cùng hại. Tin tức này Giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại Đông Bộ chiến khu đã dẫn phát hoành động cực lớn, biến thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Đông Bộ chiến khu thiết lập, gánh bắt cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, đó chính là toàn lực ngăn cản Đông Hải Hải tộc xâm lấn, bảo vệ nhân loại quê hương. Mà cự Lãng Na già thị tộc là bờ Đông Hải bá chủ, cho tới nay đều là xâm lấn hành động tích cực tham gia người, hai tay của bọn nó dính đầy người vô tội máu tươi, có thể nói là tội ác từng đống, nợ máu từng đống. Một trận chiến này, không chỉ là Đông Bộ chiến khu dân chúng mang đến đã lâu an bình, càng làm cho thứ 19 quân thanh danh như là lộng lẫy tinh thần. Tại Đông Bộ Chiến Khu trên bầu trời lấp ánh, bọn hắn anh dũng sự tích nhanh chóng truyền khắp mỗi một cái góc, đã trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nói chuyện say sưa chủ đề. Nhưng mà duy nhất nhường Hàn Lâm cảm thấy có chút tiếc nuối là lần này tập kích hành động cũng không có đạt tới mong muốn hoàn mỹ hiệu quả. Thứ 19 quân tại xác định thông tin cùng với bố trí tiến công trong quá trình chọn vẹn làm trễ mãi ba ngày thời gian. Ba ngày này đến chế, nhường Cự Lãng Na giả thị tộc phổ thông các tộc nhân có đầy đủ thời gian di chuyển sâu vô cùng hại từ đó bảo toàn phần lớn nhân. Đây hết thảy quyết sách đều là quân bộ thập quân trải qua suy nghĩ cẩn thận sau làm ra. Hàn Lâm thân làm một cái đặc chiến doanh trại phó, ngay cả tham dự quân bộ hội nghị tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói đi ảnh hưởng quân bộ quyết nghị. Hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng. Bất quá, Hàn Lâm rất nhanh lại bình tĩnh lại, trong lòng của hắn cười lạnh nói, cự lãng na giả thị tộc mất đi tất cả cao cấp chiến lực, cho dù tất cả trốn vào biển sâu, ta không tin, dưới biển sâu những chủng tộc kia sẽ không mơ ước chúng nó. Hắn biết rõ hải tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, giữa nhau tồn tại đủ loại tranh đấu cùng mâu thuẫn. Tại mất đi chiến lược mạnh mẽ bảo hộ về sau, Cự Lãng Na giả thị tộc đại bộ phận công nhân, chỉ sợ đều muốn biến thành cái khác hại tộc nô lệ, biến thành bọn hắn tranh đoạt con mồi. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi thở dài, lập tức đem chuyện này tạm thời ném sau. Hắn sở Dị dẫn đầu đặc chiến doanh may mắn còn sống sót 47 người chiến sĩ tập kích Mịch La đảo, bất chấp đại giới diệt sát cự Lãng Na giả thị tộc cao cấp chiến lực, kỳ thực có tính toán của mình. Là một cái theo bên ngoài mà nhảy du đến trại phó, mong muốn nhanh chóng dung nhập đặc chiến doanh cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như không có hành động lần này, hắn có thể cần tốn phí thời gian mấy năm mới có thể thật sự thắng được đặc chiến doanh các chiến sĩ tán thành cùng tín nhiệm biến thành bọn hắn đúng nghĩa người lãnh đạo mà lần này tập kích hành động không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo nhường hắn có thể nhanh chóng rút ngắn cùng các chiến sĩ khoảng cách thể hiện ra thực lực của mình cùng quyết tâm từ đó càng nhanh mà dung nhập cái này có thể về đến đặc chiến doanh ký túc xá về sau Hàn Lâm cũng không có dừng lại cất bộ của mình mà là nhanh chóng vùi đầu vào đối với bát tí cự lãng thao thiên đao bộ công pháp này cảm ngộ trong hắn cố gắng đem nó chậm rãi dung nhập vào chính mình sớm đã tu luyện nhiều năm bách khí phổ trong trải qua một phen xâm nhập thăm dò cùng nghiên cứu. Hàn Lâm ngạc nhiên phát hiện, Bạch khí phổ bộ công pháp này cũng không phải là một bộ phổ thông công pháp thần thông cảnh, nó chỗ đặc biệt ở chỗ có thể dung nạp những binh khí khác công pháp. Nó dường như một cái thần kỳ lò luyện, có thể lấy những công pháp khác tinh hoa đi hắn cất bã, có thể tự thân công pháp uy lực trở nên càng thêm cường đại. Bạch khí phổ công pháp tựu giống với một khối kiên cố nền tảng, một cái rộng lớn nền tảng, cái khác tất cả binh khí công pháp đều có thể dung nhập trong đó. Thật giống như Bát Tí Cự Lãng Thao Thiên Đao trên thực tế là một bộ đao pháp, nó hoàn toàn có thể dung nhập vào Bạch khí phù trong. Bất quá Cái này cần đối với một ít chiêu thức làm ra thích hợp lấy hay bỏ cùng cải tiến, làm cho càng thêm phù hợp Bách khí phổ công pháp hệ thống, từ đó phát huy ra uy lực lớn hơn. Thời gian thấm thoát, ngày qua ngày, đặc chiến doanh tổ kiến công tác chính đều đâu vào đấy thúc đẩy. Đã từng, đặc chiến doanh tại trong chiến hỏa còn sót lại 47 người chiến sĩ may mắn còn sống sót, bây giờ, nó chính từng bước khôi phục ngày xương phòng. 800 tên tinh anh chiến sĩ, như là tia nước nhỏ, theo bốn phương tám hướng bộ đội tụ đến, là đặc chiến doanh rót vào sức sống mới cùng hy vọng. đúng vào lúc này, Hàn Lâm tấn thăng lệnh đúng hạn mà tới, hắn tự nhỏ giáo quân hàm tấn thăng làm trung tá trại phó trước chưa phó cũng bị bỏ đi biến thành đặc chiến doanh doanh trưởng mà trại phó trước bị còn tại để trong chỗ thích hợp người ứng cử còn đang ở tuyển trọng trong, dự tính còn cần mấy ngày mới có thể mọi chuyện lắng xuống giờ phút này Hàn Lâm trên vai trách nhiệm nặng tựa và cân Hàn muốn làm là đem này 800 tên đến từ khác nhau bộ đội khác nhau đối cảnh chiến sĩ ngưng tụ thành một cái cứng không thể phá chính thể nhưng mà đối với Hàn Lâm mà nói này cũng không phải là việc khó kia 47 người tại trong chiến hỏa chiến sĩ may mắn còn sống sót sớm đã biến thành hắn kiên cố thành viên tổ chức giữa bọn hắn có đồng sinh cộng tử thâm hậu tình nghĩa là Hàn Lâm có thể dựa nhất cánh tay. Theo này 47 người trong chiến sĩ si tỉ bị chọn lựa ra tay ban trưởng để bọn hắn đảm nhiệm cơ tầng sĩ quan, Hàn Lâm liền có thể nhanh chóng khống chế cả chi đội ngũ mạnh đập. Đợi cho lúc đó lại dẫn đầu bọn hắn rong ruổi xa trường đánh xuống mấy trận sinh đẹp thắng trận, đặc chiến doanh uy danh chắc chắn lần nữa vang vọng đông bộ chiến khu biến thành lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật thiết huyết đội mạnh. Mọi thứ đều ở đều đâu vào đây tiến hành, đặc chiến doanh phảng đã trải qua một hồi thay biến, quét qua trước đó xu hướng suy tàn. Trong doanh địa tràn ngập một loại tích cực không khí, mỗi ngày sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên vậy ở trên mặt đất, các chiến sĩ thể dục buổi sáng tiếng hô khẩu hiệu liền như sấm rền vang lên, đều nhịp tràn ngập lực lượng. Thanh âm kia tại doanh trại vùng trời quen quẩn, phảng phất đang tuyên cáo đặc chiến doanh tân sinh. Tất cả doanh trại đều là một mảnh tinh thần phấn chấn, sinh cơ bừng bừng, tràn đầy hy vọng cùng sức sống. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng sáng lạn độ cười, cùng lúc đó, trong thức hải của hắn hai con tam túc kim hối chân linh vậy phần mình dục ra một đầu hình thể nhỏ bé tam túc kim chân linh, có này hai con mới dựng dục tam túc kim hối chân linh Hàn Lâm thực lực sắp nên đón một lần bay vọt về trước. Hắn chỉ cần tiêu hao 2.000 điểm thần lực nguyên dịch, có thể lần nữa rèn đúc hai tòa thần thông đạo đài. Chuyện này ý nghĩa là, hắn đem theo thần thông cảnh nhị tầng, nhảy lên biến thành thần thông cảnh tứ tầng, biến thành một tên thần thông cảnh trung phẩm cường giả, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Cũng nên đi cổ võ thế giới nhìn một chút, này có hơn nửa năm thời gian cũng không trở về xem xét. Mặc dù có du lịch là lấy cớ, nhưng thân làm lôi chiêu tự trưởng lão, lại thời gian dài không trở về chỗ trong, tóm lại không thể nào nói nổi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua thao trường, các chiến sĩ tất cả đều đang huấn luyện. Đoạn thời gian gần nhất, đặc chiến doanh ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, sẽ không sắp đặt nhiệm vụ. Hàn Lâm có một đoạn thời gian rất dài nhàn rỗi, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hồi cổ võ thế giới xem xét. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm quay người hướng phía hắn đơn nhân túc xá đi đến. Không chỉ trong chốc lát, trong túc xá, Hàn Lâm thân ảnh đều lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Chương 720, nghị sự chương 720, nghị sự cổ võ thế giới. Hàn Lâm tại ngoài sơn môn một chỗ trong rừng tây, đổi lại một bộ tam bảo, cất bước hướng phía lôi chiêu tự sơn môn đi đến. Trên đường đi, nhìn thấy Hàn Lâm tăng nhân, sôi nổi hướng phía Hàn Lâm hành lễ bôn an. Hiện tại Hàn Lâm, mặc dù đã không phải là Lôi Chiêu tự Phật tử, nhưng thân làm Lôi Chiêu tự trưởng lão, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất trưởng lão, địa vị không giảm ngược lại tăng, nếu như Hàn Lâm vui lòng, thậm chí có thể đảm nhiệm Lôi Chiêu tự là Hà đường, đặt ma viện, bàn được đường. Chủ trì, nắm giữ thực quyền, tham dự vào trong chùa sự vụ ngày thường, Hàn Lâm về đến Lôi Chiêu tự, trước tiên tiến đến bái kiến sư tôn của mình, Tuệ Chí tiên sư, sống tại trên Hàn Lâm một lần trước khi đi, Tuệ Chí thiền sư liền chuẩn bị bế Tử ban, xung kích thần thống cảnh, không biết này nửa năm trôi qua, Tuệ Chí tiên sư có thành công hay không đột phá tiên tiến cảnh biến thành một tên cường giả thần thông cảnh, sư đệ, ngươi cuối cùng quay về. Hàn Lâm mới vừa tiến vào sư tôn tuệ trí thiền sư ngồi ở đìa biện, liền thấy đại sư Minh chân Dịch mang theo cái khác hai tên sư Minh chân Diệu, chân Thượng cùng nhau tiến lên đón. nhìn thấy ba tên sư Minh đủ tại, đồng thời trên mặt đều mang đau khổ chi sắc. Hàn Lâm lập tức sững sờ, lập tức trong lòng hiện ra một cố không tốt suy nghĩ. Đại sư Minh, nhị sư Minh, tam sư Minh, các ngươi, các ngươi đây là thế nào? Hàn Lâm nhìn thấy ba vị sư Minh cùng nhau ở đây, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất thường Hàn Lỗi vàng bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ một cái mang trên mặt một tiếng ngưỡng trọng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng hỏi. Hàn lâm ba vị sư mình, bình thường riêng phần mình gánh vác quan trọng chức trách, chia ra đóng tại ba chỗ hiểm ác tri địa, thiên nam địa bắc, giữa nhau cách xa nhau ngàn giảm. Bình thường tình huống dưới, ba người rất khó đồng thời về đến đại nhật lôi chiêu tự, trừ phi là gặp phải cực kỳ trọng yếu sự việc. Sư đệ, sư tôn lão nhân gia Âu gia, viên tịch. Đại sư minh giọng chân dịch trong mang theo vô tận bi thống, trên mặt của hắn viết đầy đau thương, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Lời của hắn giống như một đạo pin lôi, trong nháy mắt đánh trúng Hàn lâm trái tim. Hán Lâm sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng của hắn giống như bị một tảng đá lớn hung hăng đập trúng, hô hấp cũng trở nên rồn rập lên. Sư tôn tuệ trí thiền sư âm dung thiếu mạo trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn, kia nụ cười hoái, kia ánh mắt thâm thúy, giống như đang ở trước mắt. Nếu như không phải tuệ trí thiền sư dốc lòng dạy bảo cùng vô tư quan tâm, hắn làm sao có khả năng có cơ hội bái nhập bắt bực ba tông một trong đại nhật lôi chiêu tự? Nay cùng nhau đi tới, hắn sở dĩ có thể sôi gió suối nước, chính là bởi vì có đại nhật lôi chiêu tự cây to này che chở, mà tuệ trí thiền sư thì là cây to này căn cơ. Không ngờ rằng lúc này mới nửa năm không gặp sư tôn tuệ trí tiền sư đều biết tịch, từ đó về sau âm dương lượng cách hàn lâm trong lòng tràn đầy vô tận bi thống cùng không muốn cổ họng của hắn giống như bị cái quái gì thế ngăn chặn một câu cũng nói không nên lời này này sao lại thế hàn lâm tự lầm bẩm thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng thật sâu vẻ đau thương tiểu sư đệ nén bi thương nhị sư minh chân diệu cùng tam sư minh chân thượng cùng nhau lên trước nhẹ nhàng vô vô hàn lâm bả bay thanh âm bên trong mang theo một tiếng nhẹ Bọn hắn nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, hiện ra một vóng phức tạp mà âm thầm sắt thái, xen lẫn một tia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. Tuệ trí thiền sư mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng là một vị tiên thiên cảnh cửu phẩm võ giả, trên lý luận tuổi thọ có thể đạt tới 180 tuổi. Mặc dù tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh võ giả đều khó mà sống đến cái tuổi này, nhưng sống đến 130, 140 tuổi hay là không thành vấn đề. Tuệ trí thiền sư thân thể một mực 10 phần cứng rắn, nguyên bản còn có thời gian rất dài có thể tiếp tục dạy bảo đệ tử, thủ hộ Lôi Chiêu tử. Nhưng mà, tất cả chuyển hướng cũng bắt nguồn từ Hàn Lâm đột phá. Làm Hàn Lâm thành công tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh lúc, tuệ trí thiền sư thâm thụ xúc động, quyết định bế tử quan xung kích thần thông cảnh. Nhưng thần thông cảnh cánh cửa sao mà cao tuấn, vô số võ giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua. Tuệ trí thiền sư đang bế quan xung kích thần thông cảnh trong quá trình, cuối cùng chưa thể thành công, ngược lại hao hết tự thân tinh khí thần, tiếng núi viên tịch. Cái này khiến chân diệu cùng chân thượng hai vị sư minh trong lòng, mơ hồ đều có chút oán hận Hàn Lâm. Bọn hắn cũng không phải là oán hận Hàn Lâm phá, mà là oán hận vận mệnh vô thường. Nếu như không phải Hàn Lâm đột phá kích phát tuệ trí thiền sư quyết tâm, có thể sư tôn sẽ còn tiếp tục lưu ở bên cạnh họ, tiếp tục thủ hộ Lôi Chiêu Tự, tiếp tục dạy bảo bọn hắn. Hàn Lâm thân làm tuệ trí thiền sư đệ tử, cùng ba vị sư minh cùng nhau, xử lý tuệ trí thiền sư hậu sự, nhoáng một cái lại là mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay, Hàn Lâm phần lớn thời giờ cũng ở tại Cổ Võ Thế Giới, chủ thế giới chỉ là ngẫu nhiên đi xem hai mắt, cũng không lâu lắm, đặc chiến doanh trại phó cũng bị phía trên phái sau khi xuống tới, Hàn Lâm đem đặc chiến doanh sự vụ ngày thường một mạch tất cả đều đẩy lên đến trại phó trên người, chính mình ngược lại càng biến đổi thêm tên nhàn lên một ngày này, Hàn Lâm về đến cổ võ thế giới, đang chuẩn bị đi tàng kinh cắt độc qua một ít thần thông cảnh bình khí công pháp, tốt dung nhập vào bách khí phổ trong, Trước đó hắn nhưng là có một viên có thể tại tàng kinh cắt thu hoạch một bộ công pháp thần thông cảnh lệnh bài, đến nay còn sử dụng. Hàn Lâm chính dọc theo bốn lượn đá xanh đường nhỏ tiến về tàng kinh cắt, bước tiến của hắn trầm ổn mà có tiết tấu, mỗi một bước cũng có vẻ tâm không tạm niệm. Nhưng mà ngay tại hắn sắp bước vào tàng kinh cắt một khắc này, một hồi trầm thấp mà xa xăm tiếng trung đột nhiên trong không khí quanh cổ ra. Đông. Đông, đông tiếng chuông này phảng phất là từ Viễn Cổ truyền đến kêu gọi, mỗi một cái cũng nặng nghề mà đánh tại Hàn Lâm trong lòng. Thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nguyên bản bình tĩnh nhịp chân vậy im bặt mà dừng. Hắn dừng bước lại, có hơi nhắm mắt lại, ngưng thần yên lặng nghe, cố gắng theo tiếng chuông này trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Theo tiếng chuông kéo dài, Hàn Lâm lông mày có hơi nhíu lên. Nghe tới tiếng chuông vang lên thập bát sau đó, trong lòng của hắn đã hiểu tất cả. Thập bát hạ tiếng chuông, đây là Lôi Chiêu tự trong nghiêm túc nhất lệnh triệu tập. Hắn không dám có chút trì hoãn, nhanh chóng quay người, hướng phía Lôi Chiêu điện phương hướng chạy đi trong đại nhật lôi chiêu tự tự trung go có nghiêm khắc quy củ cùng sâu xa ý nghĩa mỗi một loại tình huống cũng có đối ứng tiếng trung mà thập bát hạ tiếng trung thì đại biểu cho trong chùa có cực kỳ trọng yếu sự việc cần bàn bạc này không chỉ có là đối với nghị sự các trưởng lão triệu hoán càng là hơn một loại khẩn cấp tín hiệu mang ý nghĩa mỗi một cái tại sân môn không có bế quan nghị sự các trưởng lão đều phải ngay lập tức tiến về lôi chiêu điện tham dự nghị sự hàn lâm mặc dù đã từ nhiệm phật từ trước nhưng tu vi của hắn đột phá làm thần thông cảnh về sau đã trở thành nghị sự trưởng lão trong không thể thiếu một thành viên tại lôi chiêu tự nghị sự trưởng lão địa vị cao thượng bọn hắn gánh vác là tự miếu trọng đại quyết sách cung cấp trí tuệ cùng đề nghị trách nhiệm ngay bình thường nếu như hàn lâm không có ở trong chùa tự nhiên không cách nào tham dự nghị sự nhưng chỉ cần hắn ở đây trong chùa nghe được này thập bát hạ tiến trung nhất định phải không chút do dự tiến về lôi chiêu điện rất nhanh hàn lâm đi vào lôi chiêu điện lúc này rất nhiều địa chủ đường chủ cũng đã tới lại điện hàn lâm hướng phía mọi người một thi lễ mặc dù hàn lâm cũng là nghị sự trưởng lão bên trong một thành viên nhưng lý lịch quá cạn nhìn thấy cái khác nghị sự trưởng lão đều muốn chủ động hành lễ mới được một phen hàn huyên về sau mọi người tất cả đều đều toản, ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại. Lúc này ba tên lăng hư cảnh tù vi lão tăng, song song ngồi ở trên điện, ngay cả lôi chiêu tự chủ trì vị trí, đều muốn so với bọn hắn thấp hơn một tầng. Này ba tên lăng hư cảnh lão tăng bị lôi chiêu tự các tăng nhân xưng là lão tổ, bọn hắn có phải không sẽ tham dự vào lôi chiêu tự sự vụ này thường trong? Chỉ có tại trong chùa xảy ra chuyện trọng đại lúc mới có thể xuất hiện, chính là đại nhật lôi chiêu tự định hải thất châm. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người chính là vì chính nghĩa minh. Lôi chiêu tự chủ trì đầu tiên là hướng phía ba vị lão tổ thi lễ một cái. Tại ba vị lao tổ ra hiệu dưới, bắt đầu hôm nay nghị sự. Chương 721, bàn bạc chương 721, bàn bạc Hàn Lâm Yên tĩnh ngồi ở trong góc, thần sắc bình tĩnh, giống như không tranh với đời. Nhưng mà, những người khác cũng không biết, Hàn Lâm hơn nửa năm đó kỳ thực cũng không ở cái thế giới này. Bọn hắn chỉ là cho là hắn tiến về Bắc vực cùng địa phương khác du lịch, đi tìm mới kỳ ngộ, tham dò không biết bí cảnh. Nhưng chính Hàn Lâm hiểu rõ, hơn nửa năm đó đến, cổ võ thế giới đến tuột cũng đã xảy ra chuyện gì, hắn thật là không biết chút nào. Bất quá, rất nhanh, Hàn Lâm theo nhiều người người tiếng thảo luận trong dần dần minh bạch qua đến. Nguyệt Lai, like, Trung Đực chính nghĩa minh lại thật sự chuẩn bị bắt đầu xâm phạm Bắc Vực. Tại cổ võ trong thế giới, các quốc gia săn sát, nhưng thật sự có thể khống chế các nơi, hay là mỗi cái địa vực tông môn? Thật giống như Bắc Vực tổng cộng có 36 quốc, nhưng ở hắn phía sau cũng có 3 tông thập nhị môn trèo trống. Những tông môn này mới là thực tế trưởng công giả, ý chí của bọn nó cùng quyết sách thường thường quyết định các quốc gia vận mệnh. Chính nghĩa minh đến tận cùng có gì sức lực cũng dám đồng thời cùng phương hướng tứ vực khai chiến. Một tên nghị sự trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoài nghi, trong giọng nói mang theo nồng nặc không giảm hỏa lo lắng. Chính nghĩa minh đã thống nhất Trung bực tất cả mọi người hiểu rõ, chính nghĩa minh bước kế tiếp chính là từng bước từng bước xâm chiếm cái khác tứ vực. nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, chính nghĩa minh lại cuồng vọng đến dám đồng thời cùng tứ vực là địch. tục chuyên luôn. lôi chiêu tự chủ chỉ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, hắn trầm giọng nói, chính nghĩa minh một tên thái thượng trưởng lão đột phá tu vi, tấn cấp biến thành tử phủ cảnh cường giả. tử phụ cảnh, tại cổ võ trong thế giới, bị lại được xưng là vương giả cảnh. đạt tới cảnh giới này võ giả, có được dường như không thể địch nổi lực lượng, đủ để sửa đổi toàn bộ thế giới bố cục tại chư thần mộ địa thời không trong di tích, những truyền thuyết kia trung chi cũng đều là cảnh giới này, chẳng qua là tầm thứ cao thấp khác nhau, nắm giữ lực lượng phát tác khác nhau mà thôi. Từ phụ cảnh. trong lúc nhất thời, ở đây nghị sự các trưởng lão, từng cái sắc mặt đại biến, tất cả đều im lặng lên. trong mắt của bọn hắn hiện lên một tia hoảng sợ cùng bất an. tại cổ võ thế giới hệ thống tu luyện trong, cường giả thần thông cảnh đã đứng ở phạm nhân khó mà với tới đỉnh phong. bọn hắn trong người tỉ mỉ gien đúc cửu tòa thần thông đạo đài, nay cửu tòa thần thông đạo đài giống từng nguy ngang ngọn núi, từng tầng tiến dần lên, hô ứng lẫn nhau, được vinh dự thăng lên trời. mỗi một tòa thần thông đạo đài thành lập, đều cần hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian ngưng tụ cường giả ý chí cùng lực lượng, làm cựu tòa thần thông đạo đài toàn bộ đúc thành, cường giả thực lực sẽ được đến bay vọt về chất, có thể thi triển các loại cường đại thần thông, hô mưa gọi gió, di sơn đảo hải, giống như có khống chế thiên địa chi lực. cường giả lăng hư cảnh thì là tiến thêm một bước, bọn hắn lướt qua kia cựu tòa thang lên trời, một bước lên trời, đạt đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. bọn hắn có phi thiên độ địa năng lực, có thể trong nháy mắt vượt qua thiên sơn và thủy, vô tung vô ảnh. bọn hắn còn nắm giữ phủ văn lực lượng, đây là một loại lực lượng thần bí mà cường đại, có thể mượn phủ văn huyền bí, thi triển các loại thần kỳ pháp thuật. Tại phàm nhân trong mắt, cường giả Lăng Hư Cảnh đã là tiên thần nhất lưu nhân vật, bọn hắn giống như thoát ly phàm tục trói buộc, có siêu phàm lực lượng cùng năng lực. Nhưng mà, dù vậy, cường giả Lăng Hư Cảnh tối đa cũng chỉ có thể xưng là Ngụy thần, Ngụy tiên. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng còn chưa thật sự chạm tới tiên thần lĩnh vực. Chân chính tiên thần là đem thức hải hóa thành tử phụ, mở ra một cái thuộc về mình độc lập thế giới. Trong thế giới này, bọn hắn nắm trong tay lực lượng pháp tắc, có thể tùy tâm sử dụng thao túng tất cả. Bọn hắn lực lượng đã siêu việt liễu phạm tục lý giải, đạt đến một loại trí cao vô thượng cảnh giới bọn hắn không hề bị quản chế ở thiên địa trói buộc, có thể tự do mà qua lại thế giới khác nhau trong lúc đó, có được vô tận tuổi thọ cùng vô thượng lực lượng. tại cổ võ trong thế giới, cường giả Lăng hư cảnh đã đứng ở tu luyện đỉnh phong, bọn hắn như là lộng lây tinh thần, thưa thất mà chân quý. một sáng có người bước vào Lăng hư cảnh, liền có thể xưng tông đạo tổ, sáng lập tông môn, danh chấn thiên hạ. Về phần Lăng hư cảnh tri thượng tử phụ cảnh cường giả, càng là hơn như là tồn tại trong truyền thuyết, dường như không người có thể chạm đến. bạn năm trước thăng tiên tiếp, hẳn là lại muốn xuất hiện. một tên nghị sự trưởng lão tự lập bẩm. Thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu sầu lo. Đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng được giống như năng lực chảy ra nước. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, ngay cả ba tên lăng hư cảnh lão tổ cũng đều liên tục thở dài, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Trên mặt của bọn hắn biết đầy lo âu và bất đắc dĩ, giống như dự cảm được sắp đến phong bạo. Thang Tiên Kiếp, Hàn Lâm nhí mày, trong mắt của hắn hiện lên một tia hoài nghi. Hắn chưa từng nghe nói qua Thang Tiên Kiếp cái từ này, cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trên mặt mọi người ngưng trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Hàng trưởng Lão Thiên Tư chắc tuyệt, không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã bước vào thần thông cảnh trung phẩm. Chưa nghe nói qua thăng tiên kiếp vậy không kỳ quái. Lôi chiêu tự chủ trì nhìn thấy Hàn Lâm mặt lộ nghi ngờ, không khỏi cười khổ một tiếng, giải thích nói: cái gọi là thăng tiên kiếp, chỉ chính là chúng ta vị trí một phương thế giới này, mỗi hơn bạn nằm tại hữu thời gian, sẽ xuất hiện một tên tử phụ cảnh cường giả. Chúng ta phương thiên địa này cũng chỉ có thể dung nạp một tên tử phụ cảnh cường giả, mà tử phụ cảnh cũng là phương thiên địa này có thể dung nạp tu vi cực hạn Lôi Triêu tự chủ trì tiếp tục nói: thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mong muốn đột phá. Liền cần làm ra đại công tích, đạt được đại công đức, mới có thể phá toái hư không, rời khỏi phương thiên địa này. Vàng không, nhận phương thiên địa này cái bấy hạ, cho dù là tử phủ cảnh cường giả, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một bồi bối đất. Phá toái hư không, chính là thăng tiên. Hàn Lâm nhịn không được tra hỏi trong mắt của hắn hiện lên vẻ hương phấn cùng chờ mong. Lôi chiêu tự chủ trì gắt đầu, nói ra, không sai, phá toái hư không, rời khỏi phương thế giới này, có thể thăng vào tiên giới, biến thành vĩnh hàng bất diệt tiên nhân, được hưởng đại tự tại Hàn Lâm trong lòng hơi động, thuyết pháp này, cùng chủ thế giới bên trong Thăng Thiên giáo giáo nghĩa, có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư, trong lòng âm thầm suy tư ở trong đó liên hệ. Cái gọi là đại công tích, đại công đức, chính là muốn nhất thống ngũ vực, biến thành chí tôn. Hàn Lâm suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thăm dò. Không sai, xác thực như thế, với lại đây cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là đã bị chứng thực qua. Lôi Chiêu tự chủ trì nhẹ giọng thở dài, đã từng có người từng làm như thế, thành lập bao quát phương hướng trong, ngũ vực nơi vô thượng tông môn, cuối cùng đắc đạo phi thăng. Nhưng mà mỗi một lần thống nhất cũng đương theo lấy sát lục cùng tử vong, vô số quốc gia cùng tông môn hủy diệt, số người chết đâu chỉ hàng tỷ. Bởi vậy, một sáng xuất hiện tử phụ cảnh cường giả đều sẽ đương theo lấy thăng tiến tiếp. Mỗi một lần đều có thể thành công sao? Hàn Lâm nhịn không được tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia bội vàng. Gần mười vạn năm, tổng cộng có chín tên tử phụ cảnh cường giả xuất hiện, nhưng có thể chân chính thành công đại nhất thống, các đạo phi thăng cũng chỉ có một người mà thôi. Lôi chiêu tự chủ trì dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười, nói khẽ, dù là thành là thiên hạ đệ nhất người nhưng muốn cùng toàn bộ thế giới là địch cũng không phải chuyện dễ. Hàn Lâm khẽ gật đầu, nhịn không được hỏi, chính nghĩa Minh cho dù có một tên tử phụ cảnh võ giả, mong muốn lấy một địch bốn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy à? Ừ, dù sao chúng ta đại nhật lôi chiêu tử, dù là chiến đến một mình một tốt, vậy tuyệt đối không hướng trung được chính nghĩa Minh quất phục. Một tên râu tóc bạc trắng nghị sự trưởng lão, vỗ mạnh một cái bàn, lạnh lùng nói, tuyệt đối không quất phục. Một đám trưởng lão sôi nổi lời nói, chư vị, lần này chính nghĩa Minh bố trí lôi đài, chúng ta bắt vực ba tông thập nhị môn, có thể mỗi cái tông môn ra ba tên võ giả thần thông cảnh. Tống Chính Nghĩa Minh kêu chiến, chúng ta 45 tên võ giả cùng bọn hắn 45 tên võ giả, cộng đồng bước vào một chỗ hiểm ác chi địa, nếu như cuối cùng năng lực sống mà đi ra hiểm ác chi địa nhân số, vượt qua chính Nghĩa Minh, như vậy bọn hắn đáp ứng, trong vòng trăm năm sẽ không hướng bắt bượng. Điều động một mình một tốt. Chương 722, bí các chương 722, bí các lôi chiêu địa, nghị sự đại điện hử, chính Nghĩa Minh cử động lần này thế nhưng không có làm tốt. Một tên nghị sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác, bọn hắn chẳng qua là muốn nhờ vào đó cử, thăm dò các vực thực lực, tốt tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, giống như đã xem thấu chính nghĩa Minh Âm Như. "Đúng vậy à, với lại trăm năm ước hẹn, đủ để cho chính nghĩa Minh đem thực lực nhỏ yếu mấy vực toàn bộ đặt vào khống chế." Một tên khác nghị sự trưởng lão lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng sầu lo, "Đến lúc đó, thực sự không phải bọn hắn vì nhất vực địch tứ vực, mà là chúng ta muốn vì nhất vực địch một cái chiếm lĩnh tứ vực tưởng đại địch nhân rồi." Thanh âm của hắn ở trong đại điện quấn quẩn, như mọi người ở đây không khỏi cảm thấy dùng cả mình. "Đây là Dương Niu. Lôi Chiêu tự chủ trì thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia mệt không cần nói Cái khác mấy bực, chỉ là chúng ta bắt bực, đều có 3 tông thập nhị môn. Chúng ta không muốn được, nhưng cái khác mấy tông cũng không nhất định. Nếu như đến lúc đó vì chúng ta không có tham dự, thua trận này đánh cược, đến lúc đó, cái khác mấy tông ngược lại sẽ bán hận chúng ta không có suất lực, dẫn đến thất bại. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại bất đắc dĩ trí tuệ, giống như đã tiên đoán được tương lai phân tranh. Hừ, đến lúc đó cũng không cần chính Nghĩa Minh đánh tới. Một tên nghị sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, chúng ta bắt buộc mấy nhà tông môn, rồi sẽ náo loạn đến đuối đuôi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Dựa hồ đối với kiểu này, nội đấu cục diện này sớm đã nhìn lắm thành quen. Chết tiệt, này đánh cược chúng ta còn nhất định phải tham gia không thể. Lôi Chiêu tự chủ trì âm thanh đột nhiên trở nên kiên định, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, phản Phất đang tìm kiếm một loại chung nhận thức, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tại đây chàng đánh cược trong tìm thấy chính mình nơi sống yên ổn, bằng không, chúng ta bắt buộc tương lai đem thiết tưởng không chịu nổi. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại chân thật đáng tin quyết tâm như mọi người ở đây không khỏi vì đó động dung. Trải qua một phen kịch liệt bàn bạc, mọi người cuối cùng vẫn quyết định tuyển ra ba tên thần thông cảnh trưởng lão đi tham dự vào lần này đánh cược trong. Quyết định này mặc dù gian nan, nhưng là hiện nay lựa chọn sáng suốt nhất. Lần này đánh cược nơi chính là phong ma cốc. Lôi chiêu tự chủ trì âm thanh ở trong đại điện quân quẩn, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, phản phất đang xác nhận mỗi người có phải đều tin tưởng địa điểm này tầm quan trọng. Chỗ này hiểm ác chi địa, tọa lạc tại bắc bực cùng trung bực giao giới nơi. Xích viêm hạ cốc trong. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù lần này đánh cược mặt ngoài là nhìn xem phương nào theo chỗ này hiểm ác chi địa an toàn ra tới nhiều người, nhưng nếu như kia một tông có thể đem chỗ này hiểm ác chi địa phong ấn như vậy chỗ này hiểm ác chi địa, từ đó về sau, liền từ kia một tông trấn thủ. Tất cả nghị sự trưởng lão nghe xong, không khỏi trong lòng hơi động. Phong Ma cốc, tên này tại Bắc Bực sớm đã là không ai không biết, không người không hay. Nó là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng nơi chưa biết, vô số cường giả từng cố gắng thăm dò bí mật trong đó, nhưng phần lớn đều không thể trở về. Nhưng mà, Phong Ma cốc nguy hiểm cũng không phải là không có hồi báo, một sáng có thể phong ấn nơi này, đều mang ý nghĩa có thể khống chế trong đó tài nguyên cùng lực lượng. Hiểm ác chi địa mặc dù nguy hiểm, một sáng phong ấn, liền cần điều động tinh nhuệ đệ tử lâu dài thủ. Này không chỉ có là một cái to lớn trách nhiệm, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng hiểm áp chi địa trong cũng có 10 phần tài nguyên phong phú, những tư nguyên này đối với tông môn phát triển cực kỳ trọng yếu. Phong ma cốc trong ẩn chứa vô số linh dược, khoáng thạch cùng cổ lão di tích, đây đều là để thăng tông môn thực lực quý giá tài nguyên. Nếu như có thể thành công phong ấn đồng thời chấn thủ phong ma cốc, đối với đại nhật lôi chiêu tự mà nói, cũng là một kiện có thể tăng lên trên diện rộng tông môn thực lực sự việc. Vì lần này đánh được, tông môn quyết định hướng chuyển ra tới ba tên thần thông cảnh trưởng lão, mở ra tàng tinh các thần thông cảnh bị bên trong công pháp có thể mặc kệ lựa chọn. Lôi Chiêu tự chủ trì tại xin phép qua ba tên lão tổ về sau, lớn tiếng tuyên bố, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, phản phất đang truyền lại một loại áp lực vô hình cùng kỳ vọng. Bí cát, Hàn Lâm sững sở, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, Lôi Chiêu tự lại còn có một chỗ bí cát. Ánh mắt của hắn không tự giác mà đảo qua trung quanh, nhìn thấy nghị sự các trưởng lao trên mặt lộ ra kích động cùng chờ mong, hắn mới ý thức được, chỗ này Bích cát tồn tại dường như sớm đã là tông môn nội bộ bí mật, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả hay là căn cơ quá cạn, lý lịch quá cạn nguyên nhân a. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng thở giải nói, trong lòng của hắn dâng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Ngày mai bắt đầu, tông môn tiểu bị, tất cả thần thông cảnh trưởng lão, hai hai loại bàn, tuyển ra thực lực mạnh nhất ba người. Lôi Chiêu tự chủ trì trầm giọng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa thiên quân lực lượng. Khoảng cách đánh cược còn có thời gian 3 tháng, ta đại nhật Lôi Chiêu tự, đem cử toàn tự lực lượng, để thăng ba người này thực lực, hy vọng tuyển ra người, có thể không vô phụ toàn tự trên dưới kỳ vọng, làm thủ hộ gia viên của chúng ta, toàn lực đánh một trận đại điện trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị lôi chiêu tự chủ chỉ rung động thật sâu. Ha ha, lão phu đã sớm đối với bí trong các hổ báo lôi âm bí pháp cảm thấy hứng thú, cơ hội lần này có thể không thể bỏ qua. Một tên râu tóc bạc trắng, nhưng dáng người khôi ngô nghị sự trưởng lão cười híp mắt nói, hắn mặc dù mặc tăng bảo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tăng bảo ở dưới cơ thể từng khối hở ra, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong qua mang, giống như đã thấy tự mình tu luyện hổ báo lôi âm bí pháp sau cường đại. Lão nạp gần đây đang nghiên cứu ngưng cương luyện sát chi pháp. Ta nghe nói bí trong các có một môn công pháp, tên là Cương sát Quyết, vừa vận có thể mượn cơ hội này lĩnh hội một phen." Một tên khác nghị sự trưởng lão cười hiếp mắt sở lấy hàm dấu nói. Thanh âm của hắn ôn hòa mà trầm ổn, để lộ ra một loại ung dung không nội khí chất. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia chờ mong, giống như đã thấy chính mình tại tu luyện Cương sát Quyết sau đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả nghị sự trưởng lão cũng biểu đạt ra đối với lần này trong chùa tiểu bị chờ đợi chi tâm. Trong mắt của bọn hắn cũng lóe ra vẻ hưng phấn, giống như đã thấy chính mình lần này tiểu bị trong chỗ hết tài năng, đạt được bước vào bí các cơ hội. Đại điện trong tràn đầy căng thẳng mà chờ mong bầu không khí, mỗi người cũng tại vì sắp đến khiêu chiến làm lấy chuẩn bị. Hàn Trường lão, ngươi thế nhưng cầm qua võ khôi, lần này đánh cực, nhưng có lòng tin là tự mà chiến. Một tên lão tổ đột nhiên cười híp mắt nhìn Hàn Lâm, khẽ hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn hòa thăm dò, nhưng trong mắt lại lóe ra chờ mong và mang. Trong lúc nhất thời, đại điện trong lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người, tất cả đều hướng phía ngồi ở vị trí cuối Hàn Lâm nhìn lại. Hàn Lâm cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng hắn đồng thời không có có chút ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía ba tên lão tổ cúi người hành lễ, âm thanh kiên định mà hữu lực, chỗ trước trách, nghĩa bất dung tử. "Tốt, tốt." Tên kia lão tổ mỉm cười gật đầu, dường như rất hài lòng Hàn Lâm trả lời, nhẹ giọng cười nói, "Vậy ta cái lao nhân này, đều chờ mong ngươi đăng ngày mai tiểu bị bên trên biểu hiện." Chương 723, Tiểu bị chương 723, Tiểu bị Hàn Lâm tu vi mặc dù đã đột phá tới thần thông cảnh tứ tầng, nhưng tại đại nhật lôi chiêu tự bên trong, bất luận là theo tu vi cao thấp, hay là theo lý lịch hậu trình độ đến xem, hắn cũng ở vào cực kỳ thấp vị trí. Đại Nhật Lôi triêu tự tầng cấp cơ cấu phức tạp mà xâm nghiệm, trong đó nghị sự trưởng lão liền có hơn 300 vị, mỗi người bọn họ gánh vác khác nhau chức trách, tham dự lấy tự miếu trong rất nhiều công việc quan trọng bàn bạc cùng quyết sách. Mà ở nghị sự trưởng lão chi thượng, còn đứng vững bảng hơn 10 vị đức cao vọng trọng, tu vi sâu không lường được thái thượng trưởng lão, bọn hắn giống tự miếu trụ cột vững bảng, nắm giữ lấy hoạch tâm quyền lực cùng trí tuệ. Ngoài ra, quản lý đạt ma viện, La Hán Đường và quan trọng tu hành nơi trốn thủ tòa nhóm, cũng đều là thần thông quảng đại, thực lực phi phàm tồn tại. Nếu đem đại Nhật Lôi Chiêu tự cường giả đội hình tiến hành trải bước, không tính kia ba tên siêu phàm nhập thánh, dường như đứng ở tu hành đỉnh phong lang hư cảnh lão tổ, vẻn vẹn cường giả thần thông cảnh liền có gần 500 tên nhiều, với lại trong đó tuyệt đại đa số tu vi cũng tại thần thông cảnh ngũ tầng trở lên, bọn hắn mới là đại nhật lôi chiêu tự chủ cột bức vàng, là đại nhật lôi chiêu tự có thể trở thành bắc vực thượng tam tông sức lực. Mà Hàn Lâm thần thông cảnh tứ tầng tu vi, tại đông đảo cường giả trong, chỉ có thể miễn cưỡng xếp tại đến ngược tam thập tên trong. Nếu bàn về lý lịch, Hàn Lâm càng là hơn không hề ưu thế có thể nói, hắn tuyệt đối là thần thông cảnh trưởng lao trong lý lịch đối cả, xếp tại vị trí cuối đệ nhất nhân nhưng muốn nói chân chính năng lực thực chiến, Hàn Lâm tự tin, cho dù là thần thông cảnh cựu tầng biên mãn cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Rốt cuộc hắn đã nắm giữ một tia thôn phệ phát áp, đây chính là chỉ có tử phụ cảnh cường giả mới có tư cách cẳng ngộ năng lực, lại thêm huân độ đạo thể cùng huân độ đạo nhãn, Hàn Lâm tin tưởng, hắn sẽ không thua ở đây bất luận cái gì một tên nghị sự trưởng lão. Hàn Lâm về đến chủ thế giới, hoàn toàn như trước đây mà đi vào đặc chiến doanh tiến hành tuần sát. Giờ phút này đặc chiến doanh uy danh sớm đã vang vọng tất cả đông bộ chiến khu, có thể gia nhập đặc chiến doanh, đã biến thành đông bộ chiến khu tất cả chiến sĩ tha thiết ước mơ vinh quang. Bây giờ, đặc chiến doanh 800 tên tinh anh chiến sĩ, bị tỉ bị biên là ba cái tác chiến đại đội cùng một cái canh gác ngay cả. Tại không có nhiệm vụ thời kỳ, bọn hắn mỗi ngày huấn luyện cũng tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, tất cả doanh bộ tràn đầy đồng bộ tinh thần phấn chấn, giống mới lên thái dương, tản ra vô tận quan mang. Đang lúc Hàn Lâm tuần sát hoàn tất, về đến văn phòng, rót một chén trà, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy một tên chiến sĩ mang theo một tên thân xuyên sĩ quan cấp giáo chế phụ người, hướng phía hắn châu văn phòng đi tới. Hàn Lâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn kỹ, không khỏi hơi sở, người tới lại là người quen, nữ giáo quan họ Nghiêm. Nàng giống như Hàn Lâm, từng đi theo Vũ Văn Yên tướng quân, bị điều động đến Đông Bộ chiến Khu. Hàn Lâm trong lòng thầm nghĩ, nàng không phải đi theo Vũ Văn tướng quân, bước vào bộ tham như sao, chạy thế nào đến đặc chiến doanh đến đến rồi. Ánh mắt của hắn có hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, sẽ không phải là đến nhậm chức đặc chiến doanh trại for a. Lúc này, phải tới một tên sĩ quan cấp giáo, cho dù ai đều sẽ có suy đoán như vậy. Một lát sau, một tên chiến sĩ gõ cửa bàn công, đứng ngoài cửa, chào theo kiểu nhà bình, lớn tiếng nói, báo cáo doanh trưởng, có người tìm ngài. Hàn Lâm nhìn cửa, nghiêm tiết chính nhất mặt vui vẻ nhìn hắn. Hàn hướng phía tên chiến sĩ kia đáp lấy lại, cười nói, hiểu rõ, ngươi trước về cương bị đi. chiến sĩ sau khi rời đi, nghiêm tuyết nệ bước vững vàng nhịp chân, trực tiếp đi vào hàn lâm văn phòng, vẻ mặt tươi cười nói, hàn doanh trưởng, nghiêm tuyết tới trước hướng ngài bảo đến, đây là của ta ủy nhiệm lệnh. nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, đưa tới hàn lâm trước mặt. hàn lâm gật đầu, tiếp nhận ủy nhiệm lệnh, nhanh chóng nhìn lướt qua, quả nhiên, đây là thứ quân bộ thập cửu quân ủy nhiệm lệnh, phía trên thỉnh nhiệm nghiêm tuyết là đặc chiến doanh đại diện trải phó. sao không tại bộ tham lưu lợi, chạy đến cơ sở nhất tiến đến chịu khổ. Hàn Lâm cười lấy đem ủy nhiệm lệnh đưa trả lại cho Nghiêm Tuyết, trong giọng nói mang theo một tia treo chọc cùng ngân cần. Vũ Văn Tướng vốn nói, nhất tuyến dễ đạt được quân công, không như Bộ Thăng Nưu, cần luận bối phận. Nghiêm Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hướng tới, ngươi nhìn xem ngươi, mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đều theo thượng úy tăng lên tới trung tá, này tấn thăng tốc độ, quả thực tượng ngồi hỏa tiên giống nhau. Hàn Lâm cùng Nghiêm Tuyết cùng nhau bước vào đệ lục đặc chủng trại huấn luyện biến thành một tên giáo quan lúc, Hàn Lâm chỉ là một tên trợ úy, mà Nghiêm Tuyết đã là một tên tiểu tá. Kết quả hai người cùng nhau đi theo Vũ Văn Yên đi vào đồng bộ chiến khu bây giờ Hàn Lâm đã là một tên trung tá nghiêm tuyết nhưng vẫn là một tên thiếu tá mặc dù trong này có Vũ Văn Yên quan hệ nhưng Hàn Lâm vừa tới đặc chiến doanh đều hủy diệt một cái chiếm cứ bờ Đông Hải thật lâu cự lãng na giả thị tộc một trận chiến này công mặc dù không đủ để cho Hàn Lâm thăng liền hai cấp nhưng Hàn Lâm trừ ra tấn thăng trung tá biến thành đặc chiến doanh doanh trưởng ngoại thứ 19 quân còn đang vì hắn thân thỉnh nhất đặng chiến công nếu như có thể thân thỉnh tiếp theo Hàn Lâm chỉ cần làm từng bước mà tại đặc chiến doanh nghỉ ngơi mấy năm rất nhanh liền năng lực tấn thăng làm thượng tá đây hết thảy đều bị người hâm mộ trong mắt đều muốn đỏ lên thân làm nghiêm gia đích nữ, nếu như không phải cùng vũ văn yên quan hệ tốt, lần này tới đặc chiến doanh làm trại phó cũng không phần của nàng. cái đó cùng nàng cùng nhau bước vào bộ tham như la quân, mấy ngày nay một mực trên nhảy giới tránh, chính là mong muốn điều động đến đặc chiến doanh làm trại phó. nghĩ đến đây, nghiêm thuyết trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó vũ văn yên bàn giao nàng, chúng ta những thứ này có gia tộc bối cảnh người, không cần mạo hiểm đi kiếm lấy quân công, chỉ cần làm từng bước, đã đến giờ tự nhiên là sẽ đạt được tấn thăng, có đôi khi còn có thể so với cái kia từng thu được quân công chiến sĩ thông thường phải nhanh một chút. vũ văn yên trong giọng nói mang theo một tia thâm ý nhưng mà này đồng thời không có nghĩa là quân công đối với chúng ta mà nói không quan trọng nếu như ngươi đi Hàn Lâm chỗ đặc chiến doanh làm trại phó vì Hàn Lâm thực lực đủ để bảo hộ an toàn của ngươi đồng thời tại đặc chiến doanh ngươi cũng sẽ không thiếu quân công Vũ Văn Yên lời nói này nhường nghiêm Tuyết suy nghĩ sâu xa thật lâu nàng hiểu rõ này không chỉ có là Vũ Văn Yên tín nhiệm đối với nàng càng là đối với nàng tương lai một loại quy hoạch được thôi đã ngươi đến kia đặc chiến doanh sự vụ ngày thường đều giao cho ngươi Hàn Lâm cười nói ngươi cần phải cho ta quản tốt đặc chiến doanh này cả một nhà sự ra Niệm Tuyết trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Hướng phía Hàn Lâm túi chào nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không kéo người Hàn Đại doanh trưởng chân sau. Đem đặc chiến doanh sự vụ toàn bộ giao cho nghiêm tuyết về sau, Hàn Lâm bắt đầu chuẩn bị ngày mai tại cổ võ trong thế giới tiểu bị. Tại chủ thế giới, võ giả thần thông cảnh mong muốn đạt được một quyển sát khí công pháp sẽ mười phần khó khăn, nhưng mà, tại lôi chiêu tự, tình huống lại khác nhau rất lớn. Chỉ cần có đầy đủ công đức, có thể trao đổi sát khí công pháp, thậm chí một loại phẩm chất thần thông đạo cơ cũng không có vấn đề gì trước đây tuệ trí thiền sư là Hàn Lâm cầu tới viên kia lệ bài thực chất chính là Tông môn chủ động đưa cho Hàn Lâm một quyển về tu luyện thần thông đạo cơ công pháp chi tiết quyển kia công pháp phẩm chất bình thường Hàn Lâm cũng không có thấy vừa mắt hắn tin tưởng mình có truy cầu cao hơn có càng cơ hội tốt đi thu hoạch cường đại hơn công pháp vừa dạng sáng ngày thứ hai Hàn Lâm liền bước vào cổ võ thế giới đi tới lôi chiêu điện trước diễn võ trường diễn võ trường mặt đất do cứng rắn đá xanh lát thành trải qua năm tháng tẩy lễ có vẻ xưa cũ mà trang trọng bốn phía nhìn trên đài đã ngồi đầy tới chức quan chiến tam nhân bọn hắn hoặc trâu đầu hay hoặc ngưng thần chờ đợi lấy tỷ thí bắt đầu. Hàn Lâm đứng tại diễn võ trường, chờ đợi nửa canh giờ. Cái khát mong muốn dự thi các trưởng lão đều lần lượt đi tới trước điện. bọn hắn từng cái khí vu yên ngang, khí tức trên thân không giống nhau, có tựa như núi cao trầm ổn, có như liệt hỏa loại nóng bỏng, còn có như loại băng hàn lạnh lẽo. Những cường giả này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cố cường đại từ trường, làm cho cả diễn võ trường bầu không khí càng thêm nung trọng. Tại ba tên lang hư cảnh lão tổ chứng kiến giới tiểu bị rất nhanh bắt đầu. Hai tên dáng người khôi ngô tráng kiện võ tăng đi đến trước điện quảng trường trước, đầu tiên là hướng phía ba vị lão tổ thi lễ một cái về sau hai người chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, liếc nhìn nhau, lập tức nhanh chóng kéo dài khoảng cách, bày ra chiến đấu tư thế. chương 724, quan sát chương 724, quan sát anh theo hai tên thần thông cảnh trưởng lao động tác, tất cả diễn võ trưởng không khí cũng giống như bị trong nháy mắt nhóm lửa. võ giả thần thông cảnh ở giữa thì thế, hắn uy thế vượt xa thường nhân tưởng tượng, mệt mệt là bọn hắn khí tức va chạm, cũng đủ để cho phụ cận tiên tiên cảnh võ giả bị thương. Cỗ kia vô hình sóng xung kích, như là cơn bão gió lốc, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, cuốn sạch lấy hết tệ chúng quanh. Quan chiến các tăng nhân theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng kia cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, giống như ngay cả không khí đều bị xé rách. Có thể tới trước quan sát trận này, tiểu bị tăng nhân mỗi một cái đều là lôi chiêu tự đệ tử tinh anh, tu vi của bọn hắn tất cả đều tại tiên tiên cảnh trung thượng phẩm. Những đệ tử này ngày bình thường mặc dù vậy trải qua không ít chiến đấu, nhưng võ giả thần thông cảnh ở giữa quyết đấu đối bọn họ mà nói vẫn là cực kỳ hiếm thấy thực sự. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra khát vọng cùng kính sợ, bởi vì bọn họ hiểu rõ trận chiến đấu này không chỉ có thể để bọn hắn mắt thấy cường giả chân chính quyết đấu, còn có thể vì bọn họ tương lai tu luyện cung cấp quý giá gợi ý hai tên thần thông cảnh trưởng lão vừa mới giao thủ. Chu Vi Quan tăng nhân cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ gió mạnh nào tới trước mặt. Cỗ này gió mạnh cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hai tên trưởng lão khí tức va chạm sinh ra cường đại sóng xung kích. Nó mang theo vô tận uy thế, cao đến tăng bảo kêu phần vật, giống như tùy thời đều có thể đem những thứ này kiên cố tăng bảo sẽ thành mảnh nhỏ. Các tăng nhân theo bản năng mà nắm chặt song quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vì chống cự luống sức mạnh mạnh mẽ này trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú tập trung vào trung ương diễn võ trưởng hai tên trưởng lão, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. giờ khắc này tất cả diễn võ trưởng cũng lâm vào căng thẳng mà ngưng trọng bầu không khí bên trong. trong không khí tràn ngập chiến đấu khí tức, mỗi một tên người quan chiến cũng có thể cảm nhận được cuộc tỷ thí này kịch liệt cùng nguy hiểm. mà hai tên thần thông cảnh trưởng lão chiến đấu vừa mới bắt đầu, kim thân phát tướng, hai tên tăng nhân tại giao thủ trong nấy mắt, đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên nội hống. Này tiếng giống giận dữ giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, quanh quẩn tại tất cả diễn võ trường, nhường không khí chung quanh cũng vì thế mà chấn động. Sau một khắc, hai người thân hình bắt đầu nhanh chóng biến hóa, giống như trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại trói chặt. Thân thể của bọn hắn không ngừng biến lớn, mặt ngoài thân thể vậy bị kín một tầng chói mắt kim sắc quan mang, quan mang kia như là mặt trời chói chang nóng bỏng, chiếu sáng tất cả diễn võ trường. Lôi Chiêu tự bên trong, phát tướng kim thân nếu có thể ở tiên tiên cảnh thi triển, tuyệt đối sẽ để người kinh thần không thôi, bị coi là một loại cực kỳ hiếm thấy tuyệt kỹ. Nhưng ở thần thông cảnh, Cái này công pháp lại trở nên tương đối thông thường. Trong chùa tăng nhân 80 trở lên đều sẽ tu luyện loại công pháp này, nó đã trở thành võ giả thần thông cảnh cơ bản kỹ năng một trong. Nhưng mà, dù vậy, pháp tướng kim thân tại thần thông cảnh thi triển vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm cùng rung động, mỗi một lần thi triển cũng như là thần minh giáng lâm, làm cho người kính sợ. Hai tên trưởng lão thi triển kim thân pháp tướng không giống nhau, đều có hắn chỗ đặc biệt. Một người trong đó thi triển chính là Mã Đầu Minh Vương Kim Thân, vô danh nộ hỏa pháp tướng. Thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn uy mãnh, đầu sinh mã giác, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra vô tận lựa giận. Toàn thân của hắn bị một tầng nóng bỏng kim sắc hỏa diễm bao bọc, giống như năng lực đốt cháy tất cả tà ác. Này pháp tướng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng lực lượng, mỗi một quyền đả ra đều mang hủy diệt tính lực trùng kích, giống như năng lực xé rách không gian. Mà đổi thành một người thì thi triển chính là Bồ đề công đức kim thân, bà sa sòng tê thụ pháp tướng. Thân thể hắn đồng dạng trở nên cao lớn vô cùng, nhưng khuôn mặt lại có vẻ trang nghiêm túc mục, tràn đầy tử bi cùng trí tuệ. Toàn thân của hắn bị một tầng lưu hỏa kim sắc quang mang bao phủ, giống như tản ra vô tận công đức lực lượng. Ở sau lưng của hắn, lưỡng gốc cây khổng lồ Bồ đề thụ hư ảnh như ẩn như hiện, cánh lá lượn bay phảng vất đang khẽ đu đưa. Này pháp tướng tràn đầy từ bi cùng bảo vệ lực lượng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang cường đại phòng ngự cùng chữa trị lực lượng. Hai tên trưởng lão kim thân pháp tướng một khi thi triển, tất cả diễn võ trưởng bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Trung quanh các tăng nhân không chớp mắt nhìn chăm chú cuộc tỷ thí này, bọn hắn hiểu rõ, này không chỉ có là một hồi lực lượng đọ sức, càng là hơn một hồi trí tuệ cùng kỹ xảo so đấu. Hai tên thần thông cảnh trưởng lão chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hán lâm ánh mắt như là lưỡng đạo sắc bén mũi tên chăm chú mà đứng tại trên trận hai tên trưởng lao trên người, trong ánh mắt của hắn lóe ra chuyên chú cùng to mò, phảng phất muốn đem mỗi một ti chi tiết ung thu vào đấy mắt. Pháp tướng kim thân khác nhau, sinh ra hiệu quả vậy không giống nhau, nhưng phần lớn đều là từ một khía cạnh khác đến để thăng người thi triển tự thân tố chất thân thể, cũng không trực tiếp cho đối thủ tạo thành làm hại. Tỷ như mã đầu minh vương kim thân vô danh nộ hỏa pháp tướng, giao phó người thi triển lực lượng cường đại cùng tốc độ, mỗi một quyền đều mang hủy diệt tính lực trùng kích, mà bù đề công đức kim thân bà sa song tê thụ pháp tướng, thì giao phó người thi triển cường đại phòng ngự cùng chữa trị năng lực giống như có thể đem tất cả làm hại hóa giải thành vô hình. Hàn Lâm chú ý, không mèn mẹn là pháp tướng Kim thân thân mình, càng là hơn hai vị trưởng lão tại pháp tướng Kim thân trạng thái dưới thi triển công pháp. Hắn hiểu rõ, pháp tướng Kim thân chỉ là một cái cơ sở, chiến đấu chân chính còn cần cường đại công pháp đến phối hợp. Trong lòng của Hán âm thầm suy tư, nếu như ta tại pháp tướng Kim thân trạng thái dưới thi triển cửu tự chân luân thuật hay là lôi chiêu đại thủ ấn, uy lực đều sẽ tăng lên mấy lần. Không biết hai vị trưởng lão dưới loại trạng thái này, sức chiến đấu sẽ tăng lên bao nhiêu. Hàn Long phục hồi quyền. Theo một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng quát, Thi triển mã đầu minh vương kim thân trưởng lao song quyền nắm chặt, trung bình thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại khí lưu màu và nóng. Song quyền của hắn như là hai cái kim sắc cử long, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, hướng về đối thủ lẩm bẩm đánh tới. Mỗi một quyền cũng giống như năng lực xé rách không khí, phát ra đình thay nhức góc tiếng mênh minh, để người cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản lực lượng. Đại nhật kim cương trưởng. Bên kia, Thi triển bồ đề công đức kim thân trưởng lao thì chấp tay hành lễ, sau đó đột nhiên đẩy về phía trước ra. Long bàn tay của hắn tản ra nhu hòa mà nóng bỏng kim sắc mang, giống như ẩn chứa thái dương nhiệt lượng. Một trường này lợi ra, mang theo một loại vô kiên bất tối lực lượng, nhưng lại không mất lưu hòa cùng từ bi, giống như năng lực hóa giải tất cả tà ác. Tu Di đã ấn. Đúng lúc này, Mã Đầu Minh Vương Kim thân trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái to lớn kim sắc Phật ấn trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn hình thành. Cái này Phật ấn tản ra cường đại uy áp, giống như năng lực trấn áp tất cả tà ác. Hắn đem Phật ấn về phía trước đẩy, Phật ấn trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng về đối thủ bay đi, mang theo một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Thiên định tâm. Bồ đề công đức Kim thân trưởng lão thì chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần trung quanh thân thể trong nháy mắt bị một tầng nu hòa kim sắc quang mang trô vây quanh. Quang mang này trong ẩn chứa cường đại chữa trị cùng lực lượng phong ngự, giống như có thể đem tất cả làm hại hóa giải thành vô hình. Thân thể hắn tại quang mang trong có vẻ càng thêm trang nghiêm túc vụ, giống như một tòa không thể lay động núi cao. Một bộ lại một bộ công pháp theo hai tên trưởng lão trong tay thi triển đi ra, động tác của bọn hắn nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Hàn Lâm đứng ở một bên, mắt sáng như bốc, quan sát kỹ lấy hai tên trưởng lão mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ. Hàn Lâm phát hiện, hai tên trưởng lão thi triển công pháp dự hồ cũng là vì pháp tướng Kim thân làm mệ tâm. Bất luận là Mã Đầu Minh Vương Kim thân vô danh nộ hỏa pháp tướng, hay là Bồ đề công đức Kim thân bà sa song tê thụ pháp tướng, cũng không mẹn mẹn là đơn thuần biến thân, mà là một loại cường đại chiến đấu thể hệ cơ sở. Cái khác bất luận là trường pháp, quyền pháp, hay là Phật ấn các loại công pháp, đều là quay chúng quanh pháp tướng Kim thân, cái này hạch tâm công pháp triển khai, từ đó tạo thành một bộ tiến có thể công, lui có thể phòng hoàn chỉnh công kích hệ thống. Quả nhiên, đóng cửa làm xe là không được, vẫn là phải nhiều quan sát cùng cảnh giới võ giả ở giữa chiến đấu, cùng với nói luận bàn giao lưu, mới có thể nhanh chóng đề thăng thực lực của mình. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, trong đầu không ngừng bắn ra linh cảm, dự định cũng là để chính mình pháp tướng kim thân làm tâm, học tập nắm giữ một bộ tiếng có thể công, lui có thể phòng hoàn chỉnh công kích hệ thống. chương 725, giao thủ chương 725, giao thủ tại lôi chiêu tự kia xưa cũ trang nghiêm trước đại điện, một hồi bị chịu chú mục tuyển trọn tỷ thí chính đều đâu vào đấy tiến hành. Đông đảo lôi chiêu tự nghị sự các trưởng lao kề tụ ở đây, bọn hắn hoặc thân mang rộng lớn tăng bảo, hoặc cầm trong tay Phật Châu, khuôn mặt trang trọng mà lần này tỷ thí mục đích là vì tuyển gia tham dự đánh cược danh lệnh bởi vì cái này cũng không liên quan đến lôi chiêu tự nội bộ trọng đại lợi ích phân tranh cho nên hiện trường không khí có vẻ đặc biệt hài hòa hòa hợp các trưởng lao giữ vướng qua lại xem trọng điểm đến là dừng nguyên tắc một sáng có trưởng lao phát giác được chính mình có thể không cách nào thủ thắng liền sẽ chủ động nhận thua, tranh tranh đấu vô vị cùng tổn thương cho dù hai bên thực lực tương đương tại phân ra một chiêu nửa thức thắng bại về sau cũng sẽ ngay lập tức đình chỉ so đấu tất cả quá trình tràn đầy võ giả phong độ cùng đối với đồng môn kính ý thời gian tại tỷ thí đang tiến hành lặng yên trôi qua sau nửa canh giờ Cuối cùng đến Thiên Hàn Lâm ra sân. hắn đứng ở trước Đại Điện trên quảng trường, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú đối diện đối thủ. Lần này hắn đối mặt chính là một tên Thần Thông Cảnh Lục Tầng trưởng lão. Theo Tu Vi Tầng Thứ Thượng nhìn xem, đối phương cao hơn Hàn Lâm ra hai cái Tầng Thứ. Nhưng đáng lưu ý chính là, bọn hắn cùng thuộc Thần Thông Cảnh Trung phẩm, cho nên tại Tu Vi Cảnh giới bên trên, trưởng lão cũng không thể chiếm cứ quá lớn như thế. Với lại, bất kể cuộc tỷ thí này kết quả làm sao, thắng được người tại hạ một hồi đều đem đứng trước càng thêm đối thủ cường đại, Thần Thông Cảnh thượng phẩm nghị sự trưởng lão này không thể nghi ngờ cho cuộc tỷ thí này tăng thêm mấy phần lo lắng cùng cảm giác căng thẳng. Có thể tại tỷ thí như vậy trong nhìn thấy chân tự bối đệ tử lão nạp ta thật sự vô cùng vui mừng à? Tên này nghị sự trưởng lão cảm niệm đầy mặt mỉm cười nhìn Hà Lâm trong giọng nói mang theo vài phần từ ái cùng vui mừng. chậm rãi gật đầu cảm thán nói, phải biết có thể trở thành lôi chiêu tự nghị sự trưởng lão, bối phận cũng còn cao hơn Hà Lâm, chí ít đều là cao hơn một đời. Bọn hắn cùng Hà Lâm sư tôn tuệ trí thiền sư mở dạng đều là tuệ chưa lót cao tăng, nhưng cũng có cao hơn lượng bối phận, thậm chí ba cái bối phận tồn tại. Tại lôi chiêu tự bối phận danh sách trong tiểu này bối phận khác biệt là một loại nghiêm khắc truyền thừa cùng xem trọng. Hàn Lâm đứng ở trước điện trên quảng trường, hướng phía trước mắt tên này lão tăng cùng kính hành lễ một cái. Âm thanh trong sáng mà cùng kính nói ra, đệ tử chân ngộ gặp qua quảng niệm sư thúc tổ, còn xin sư thúc tổ chỉ giáo nhiều hơn. Trước mắt quảng niệm trưởng lão, bối phận cao hơn Hàn Lâm lượng bối phận địa vị tôn sùng. Cho dù Hàn Lâm sư tôn tuệ trí thiền sư thấy hắn cũng muốn cung kính hành lễ, xưng hô một tiếng sư thúc. Giờ phút này Hàn Lâm đứng ở quảng niệm trước mặt trưởng lão, trong lòng không khỏi có chút lung túng giống như tôn nhi cùng đời ông nội cùng đại tranh tài điều này bối phận trên trên lệnh đường hắn cảm thấy một tia áp lực nhưng càng nhiều hơn chính là đối với trưởng bối kính trọng cùng đối với cuộc tỷ thí này quan trọng quang niệm hơi cười một chút khoát khoát tay ngựa khi ôn hòa mà cổ vũ mà nói dễ nói ngươi năng lực vì thật chữ lót thân vận đứng ở chỗ này thuyết minh ta lôi chiêu tự có người kế tụng thật đáng mừng a trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với hàn lâm tán thưởng cùng chờ mong giống như nhìn thấy lôi chiêu tự tương lai hy vọng hai người một phen hàn nguyên qua đi bầu không khí dần dần khẩn trương lên tỷ thí chính thức bắt đầu quang niệm đứng tại chỗ thân hình không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì chủ động phát động công kích dấu hiệu. hắn chỉ là mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Hàn Lâm. là Hàn Lâm trưởng bối, tại tỷ thí như vậy trong, quảng niệm tự nhiên không thể nào chủ động ra tay, bằng không khó tránh khỏi bị người chỉ trích lấy lớn nhét nhỏ. mà Hàn Lâm thân làm văn bối, ngược lại là chiếm một cái trước tiên có thể ra tay công kích tiện nghi. này tại quy tắc tỷ thí cùng lễ tiết thượng đô bị cho phép. Hàn Lâm không có chút nào trí hoãn, hướng phía quảng niệm trưởng lão lần nữa thi lễ một cái, trong miệng nhẹ giọng nói kệ tội, sau đó liền trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, pháp tướng kim thân. trong chốc lát. Hàn Lâm thân thể đã xảy ra biến hóa kinh người, tha hóa thân biến thành một tên cao chừng một trượng sáu thước cự nhân, toàn thân tiêu đốt lên lộng lẫy lưu ly li bảo diễm, kim sắc quang mang đem không khí chung quanh cũng chiếu rọi được sáng giữa khấp. Cùng lúc đó, tại đây tôn kim sắc cự bộ não người chỗ sâu xuất hiện một vòng huy hoàng đại nhật, tia sáng chói mắt tia trong mơ hồ có thể thấy được một đầu tam túc kim ô tại đại nhật trong vũ cánh bay lượn, giống như tùy thời đều muốn xông phá chói buộc, bay về phía vô tận thương cung. Hàn Lâm pháp tướng kim thân vừa hiện hiện, lập tức khiến cho những người có mặt teo lên thật sự là hàn lâm kim thân độ cao muốn so cái khác nghị sự trưởng lao thi triển kim thân cũng cao hơn ra rất nhiều mọi người đều biết kim thân càng cao đại biểu cho môn công pháp này uy lực càng lớn mà hàn lâm kim thân quanh mình còn thiêu đốt lên lưu ly bảo diễm kiểu này dị tượng càng làm cho người kinh thán không thôi giống như trong cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng vô tận tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực nhưng mà quan niệm trưởng lao ánh mắt cũng không có rơi vào hàn lâm kia cao lớn uy mãnh kim thân thượng mà là gắt gao nhìn chầm chầm hàn lâm sau đầu tiên luân đại minh phát tướng trong ánh mắt của hắn toát ra một tia khó mà che giấu sợ hai thán phục cùng tán thưởng A Di Đà Phật, hàn trưởng lão này pháp tướng trong, lại đã dưỡng dục ra một kia chân linh, thực sự là đáng quý a. Quang Niệm nhịn không được thở dài nói. Lúc này, quảng Niệm trưởng lão đã không còn đem Hàn lầm coi là văn bối, mà là coi là cùng mình ngang nhau địa vị trưởng lão rồi. Vì tại tu luyện giới, có thể đạt tới loại cảnh giới này tu sĩ đều là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái cũng đáng giá tôn kính. Pháp tướng kim thân cái này công pháp, kim thân có thể theo thực lực tu vi cùng với cảnh giới để thăng, không ngừng tăng cường, càng biến đổi càng cao to. Nhưng pháp tướng lại rất nạn đạt được để thăng. Hàn Lâm hiện tại pháp tướng trong đã dựng dục ra một tia tam túc kim mẫu chân linh. Điều này đại biểu trong hắn pháp tướng cũng có thể theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh. Môn công pháp này Hàn Lâm thậm chí có thể một mực tu luyện đến lăng hư cảnh. Đây là tuyệt đại đa số tu luyện môn công pháp này các tăng nhân không cách nào với tới độ cao. Sư thúc tổ đệ tử đi quá giới hạn. Pháp tướng kim thân trạng thái dưới Hàn Lâm hướng phía quảng niệm trưởng lão lần nữa thi lễ một cái. Sau đó tay phải hắn nhanh chóng kết động ấn, một cường đại năng lượng tại lòng bàn tay của hắn tụ. Chỉ thấy hắn chậm rãi hướng phía quảng niệm trưởng lão vị trí. Đẩy ra một trường, một trường này nhìn như hời hận, lại ẩn chứa năng lượng to lớn, giống như có thể dung chuyển sân hạ. Tu Di Ấn, theo Hàn Lâm quát khẽ một tiếng, một trường này tại pháp lực cùng pháp tướng kim thân trạng thái ra chỉ dưới, trong nháy mắt buộc phát ra huy thế kinh người. Trong chốc lát, không khí trung quanh giống như đều bị một trường này ẩn chứa lực lượng cường đại chổ mẹo, không gian đều tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, giống như tất cả thiên địa cũng theo một trường này đẩy ra mà trở nên trở nên nặng nề. Một trường này cho người cảm giác, thật giống như thật sự có một tòa nguy ngang ngọn núi, mang theo vô tận uy áp thuấn phía quảng niệm trưởng lao ép tới, kia to lớn trường ấn trên không trung chậm rãi di động, lại mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế, giống như bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó đều đem bị tùy tiện biến át. Trường ấn trung quanh, kim sắc lưu ly li bảo diễm cháy đường vực, như là trên ngọn núi không ngừng phun trào dung nham, tản ra ánh sáng nóng rực, mang, đem không khí chúng quanh cũng nướng đến nóng hổi. Quảng niệm trưởng lao đứng tại chỗ, đối mặt với khí thế kia rồi rào một trường, nét mặt của hắn lại bình tĩnh như trước như nước. hắn hơi khẽ nhòm mắt, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn kia chậm rãi đè xuống trường lớn. Mặc dù một trường này uy thế kinh người nhưng quảng niệm trưởng lao trên người lại tỏa ra một loại ung dung không đội từ trường, giống như hắn sớm đã thấy rõ tất cả, trong lòng không hề gợn sóng. Trung quanh nghị sự các trưởng lao cũng đều nín thở, không chớp mắt nhìn chăm chú một màn này. bọn hắn biết rõ một trưởng này đi lực, vậy biết rõ quảng niệm trưởng lao thực lực. giờ khắc này, tất cả tỷ thí trên trận bầu không khí trở nên dị thường căng thẳng, giống như ngay cả thời gian cũng động lại đầu dạng. tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi lấy quảng niệm trưởng lao động tác kế tiếp, chờ đợi lấy một trưởng này cùng quảng niệm trưởng lao ở giữa ba trạng, chờ đợi lấy cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. sau một khắc. Quang niệm trưởng lao thấp tụng một câu Phật hiệu, âm thanh trầm thấp mà trang trọng, giống như theo xa xôi Phật quốc truyền đến, mang theo một loại siêu thoát trần thế yên tĩnh. Theo Phật hiệu thanh nhẹ, Quang niệm trưởng lao trên người đột nhiên tách ra chói mắt kim sắc quan mang, quan mang kia như là theo trong cơ thể hắn tuôn ra thánh khiết chi quang, đem cả người hắn bao phủ trong đó, giống như hắn chính là một tôn theo Phật kinh trong đi ra thánh giả. Trong chốc lát, Quang niệm trưởng lao thân thể vậy đã xảy ra biến hóa kinh người, tha hóa thân một tôn một trượng cao bốn thước kim sắc cự nhân, toàn thân tản ra uy nghiêm mà khí tức thần thánh. Tại sau đầu của hắn, một cái bốn chảo kim long hư ảnh như ẩn như hiện. Tiêu Kim Long Hư ảnh hai mắt như đúc, lóe ra kim sắc và mang, giống như tùy thời đều muốn theo hư ảnh trong này ra, bay lượn tại thiên thế. Đây chính là quảng niệm trưởng lão tuyệt kỹ, hàng Long La Hàn Kim Thần, Kim Long Ngự Thiên pháp tướng, Đại Di Đạt trưởng. Quảng niệm trưởng lão khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng. Lập tức, hắn cũng là một trưởng cố gia, một trưởng này mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phản bất là theo phật tổ trong tay phát ra, mang theo một loại uy nghiêm vô thượng cùng lực lượng không thể kháng cự. Một trưởng này cùng Hàn Lâm Tu Di ấn hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát. Không khí đều bị chấn động đến phát ra đình thai nhức óc tiếng quanh mình, giống như tất cả thiên địa cũng tại thời khắc này đã xảy ra rung động dữ dội. Hai trưởng tương giao trong ngáy mắt, kim sát quang mang trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như thái dương đột nhiên tại giữa hai người nổ tung, quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ tỉ thí tràng chiếu lên sáng giữa khắp. Cương đại sóng khí theo hai trưởng tương giao điểm trung tâm hướng bốn phía quét tán, như là như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, đem không khí chung quanh cũng chấn động đến bắt đầu Trung quanh nghị sự các trưởng lão cũng bị này cường đại sóng khí bức đến sôi nổi lui lại, trong mắt của bọn hắn cũng toát ra kinh ngạc cùng tán thưởng nét mặt, hai vị này trưởng lão thực lực, thật sự là để bọn hắn cảm thấy kinh thán không thôi. Hàn Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, nhịn không được hô to một tiếng, "Tốt." Sau một khắc, Hàn Lâm thân ảnh đột nhiên trở nên linh động lên, giống như một đạo kim sắc tia chớp trên quảng trường xuyên toa. Song trưởng của hắn tung bay, động tác nhanh như thiểm điện, mỗi một cái đều mang lực lượng cường đại cùng tinh chuẩn chế. Hàn Lâm trưởng pháp như là nước chảy mây trôi, nhưng lại ẩn chứa thế lôi đỉnh bạc quân, đúng là hắn khổ tu nhiều năm lôi chiêu cự thức. Cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên vì pháp tướng kim thân trạng thái, đem bộ này lôi chiêu cựu thức thi triển đi ra, mỗi một thức cũng ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, mỗi một trường cũng như là lôi điện loại tần mãnh, mang theo vô tận vì thế. Hàn Lâm trưởng pháp đang thi triển trong, giống như cùng giữa trời đất lực lượng sản sinh cộng hưởng, mỗi một lần xuất trưởng cũng nương theo lấy kim sắc quang mang cùng khí lưu cường đại, như là lôi điện trên không trung qua, lưu lại từng đạo chói mắt dấu vết. Chương 726, Chân môn thuật chương 726, Chân môn thuật bành, bành, bành trên quảng trường tiếng oanh minh không ngừng vang lên, giống trận trận kinh lôi, chấn động đến mặt đất cũng tại run nhẹ nhẹ. hai tôn cao hơn một trường kim sắc cự nhân, song trường không ngừng ba chạm, phát ra đinh thái như óc tiếng oanh minh. mỗi một lần ba chạm cũng phảng phất là giữa thiên địa lực lượng giao phong, kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, cường đại sóng khí đem không khí trung quanh cũng chấn động đến bắt đầu vẩn tất cả tỷ thí trên trận bầu không khí đạt đến điểm rồi tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chăm chú trận này đặc sắc quyết đấu. trong mắt của bọn hắn lóe ra sợ hai tháng phục cùng vẻ hưng phấn, giống như bị trận chiến đấu này thật sâu thu hút, không thể rời đi tầm mắt. ngắn ngủi thời gian một chén trà cương phu Hàn Lâm cảm giác chính mình tựa hồ đối với lôi chiêu cựu thức càng ngộ, lại sâu hơn mấy phần. Nguyên bản đã đạt tới viên mãn cảnh lôi chiêu cửu thức, tại đây chàng kịch liệt trong thị thí, giống như bị kích phát ra mới tiềm lực, nhưng hắn có tiến thêm một bước đột phá. Động tác của hắn càng biến đổi thêm trôi chảy, mỗi một trưởng đều mang lực lượng cường đại hơn cùng chính xác hơn không chế, giống như cùng năng lượng trong thiên địa sản sinh cấp độ càng sâu càng hưởng. Ha ha ha, Hàn trưởng lão bộ này lôi chiêu cựu thức vận dụng cực kỳ thuần thủ, nhưng mong muốn bằng vào bộ này trưởng ấn đều thắng qua lao nạo, lại là vào tượng. Quan niệm trưởng lão ha ha cười nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại tự tin và phong khoáng. Một trận chiến này, quảng nghiệm trưởng lão dường như cũng đã có 10 phần thông quái, trái ngược trước đó trang nghiêm túc mục thần sắc, ngược lại nhìn lên tới tượng một tên kinh nghiệm xa trường võ tăng, ánh mắt bên trong lóe ra chiến đấu kích tình cùng hưng phấn. Hàn Lâm nhìn về phía quảng nghiệm trưởng lão, hơi cười một chút, sau một khắc, Hàn Lâm kim thân trùng quanh, đột nhiên hiện ra mấy đầu cánh tay màu vàng nóng, những cánh tay này như là theo trong hư không dọc theo người ra ngoài, mang theo kim sắc mà mang, chậm rãi kéo dài đến Hàn Lâm kim thân thượng. Những thứ này cánh tay màu vàng nóng cùng thân thể hắn hoàn mỹ dung hợp, pháp vật là một phần của thân thể hắn, nhưng lại mang theo một loại siêu phàm lực lượng. Hàn Lâm Kim thân càng biến đổi càng cao to uy mãnh, kim sắc quang mang cũng càng thêm lóa mắt, chín cái cánh tay riêng phần mình kết động lấy lôi chiêu cự thức nhất thức trưởng ấn, Hàn Lâm hai tay thì kết động lôi chiêu cựu thức cuối cùng hàng nghĩa, thức thứ 10, lôi chiêu ấn. Trong lúc nhất thời, quản nghiệm trưởng lão thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, chung quanh nghị sự các trưởng lão thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh. Quản niệm trưởng lão, cẩn thận rồi." Hàn Lâm cười nói, thanh âm bên trong mang theo một tia dễ dàng cùng tự tin. Giống như hắn đối với công kích kế tiếp sớm đã đã tính trước. Sau một khắc, Hàn Lâm động tác đột nhiên tăng tốc, hắn chín cái niệm lực cánh tay như là theo trong hư không ngưng tụ mà thành, mang theo kim sắc quan mang, cùng hắn trong lòng bàn tay lôi chiêu ấn cùng nhau hướng phía quảng Niệm trưởng lão vút tới. Một kích này đi lực, cơ hồ tương đương với là 10 tên nắm giữ lôi chiêu cựu thức cường giả thần thông cảnh, cùng nhau vây công quảng Niệm trưởng lão. Mỗi một cái niệm lực cánh tay cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất là nhất đạo đạo kim sắc chớ, mang theo vô tận ý thế, hướng phía quảng Niệm trưởng lão hội tụ mà đi. Quang niệm trưởng lão thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, như là báo săn phát giác được nguy hiểm loại nhạy bén. Hắn hiểu rõ, một kích này uy lực không thể coi thường, nếu như hắn không tiết nổi, tất nhiên sẽ bị thua. Thân thể hắn có hơi trầm xuống, toàn thân kim sắc quang mang trong nháy mắt càng biến đổi lạ lóa mắt, giống như tại thời khắc này, hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng nhau, chuẩn bị nên đón Hàn Lâm một kích này. Nhìn tới, phải dùng suốt toàn lực. quan niệm trưởng lão trong lòng thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng kiên định. Mặc dù hắn sớm đã dự liệu được chính mình không có thể trở thành ba hàng đầu biến thành đánh cược tuyệt thủ, nhưng ở đệ nhất luôn muốn bị thua, hơn nữa còn là thua ở một tên thật chữ lót đệ tử trong tay, cái này khiến quảng niệm trưởng lão dù thế nào vậy không thể nào tiếp thu được. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với cuộc tỷ thí này xem trọng cùng đối với hàn lâm tán thưởng. Đối mặt như như mưa giông gió bão, mười thức lôi chiêu đại thủ ấn, quảng niệm trưởng lao trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, nụ cười kia trong mang theo một loại siêu thoát cùng ung dung. Hắn nhẹ giọng thi thầm, Phật nói, ta có chính pháp mắt giấu, niết bàn diệu tâm, thực tướng ngô tướng, vi diệu pháp môn. Thanh âm này như là theo xa xôi Phật quốc chuyển đến, mang theo một loại siêu phàm thoát tục yên tĩnh cùng minh nghiêm, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo, thẳng tới nhân tâm. Sau một khắc, Quảng Niệm trưởng lão đưa tay phải ra, nguyên bản không hề có gì trong tay phải, đột nhiên hiện ra một đóa chán phong thánh khiết quang mang Hoa Quỳnh. Đoá này Hoa Quỳnh tại Quảng Niệm trưởng lão trong tay không ngừng xoay tròn, giống như mang theo một loại lực lượng thần bí, không khí trung quanh cũng theo nó xoay tròn mà có hơi ba động. Một lát sau, Hoa Quỳnh đột nhiên tán loạn, hóa thành điểm điểm trong suốt long lanh điểm sáng, như là tinh thần loại trên không trung tiềm thước Cùng lúc đó, Quảng niệm trưởng lão trong miệng đột nhiên nhẹ tụ một tiếng định. Lúc này Hà Lâm đột nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới thật giống như bị nào đó lực lượng thần bí trói buộc chặt, chính mình thật giống như một đầu tại hồ phách bên trong côn trùng bình thường, đứng tại chỗ không lúc đích. Thân thể hắn bị một loại lực lượng vô hình chăm chú trói buộc, không cách nào động đậy, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bị một loại bình tĩnh cùng kiên định thay thế. Chân môn thuật, đây là chân môn thuật. Không ngờ rằng niệm trưởng lão lại thật sự tu luyện thành công. Một tên vây xem lôi chiêu tự đệ tử trường to mắt khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, kinh ngạc nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, giống như không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. là cái này chân ngôn thuật sao? quả thực thật là đáng sợ, cùng trong truyền thuyết tiên thuật vậy không có gì khác biệt. một người đệ tử khác cũng nhịn không được sợ hãi than nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng âm mộ. trung quanh nghị sự các trưởng lão cũng đều bị một màn này rung động thật sâu, trong mắt của bọn hắn lóe ra sợ hãi thán phục cùng tán thưởng qua mang. hàn lâm hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, cô này trói buộc mình lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt thân thể hắn mặc dù tạm thời không cách nào động đậy, nhưng thần trí của hắn lại như cũ mạnh bén. Hắn tính toán, nhiều nhất tiếp qua ba giây đồng hồ, cỗ này trói buộc lực lượng rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Vì hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng cường hãn đi tránh thoát trói buộc, thậm chí phản kích. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị có hành động trong nháy mắt, Quảng Niệm trưởng lao chữa thứ hai lần nữa lối ra, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng phá. Theo Quảng Niệm trưởng lão một tiếng này phá tự lối ra, một hồi thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Phúc, phúc, phúc Hàn Lâm kim thân chín cái cánh tay trong cùng một lúc đã xẻ ra biến hóa tinh người. Nguyên bản kim sắc quang mang trong nháy mắt đạm đạm xuống, kia chín cái cánh tay như là bị lực lượng vô hình xé rách, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt, những thứ này vết nứt nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hóa thành từng mảnh từng mảnh kim sắc mảnh vỡ, sôi nổi rơi xuống, ngay cả Hàn Lâm Kim Thân cũng không khỏi lung lay một chút, tựa như nhận lấy một cú cự lực xung kích. A, Quan Niệm trưởng lão nhìn thấy Hàn Lâm Kim Thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tìm giống như không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Chân Muôn Thuật uy lực không dung kinh thường Dù là Hàn Lâm hiện tại đã là Trưởng lục Kim Thân, cũng không có khả năng chịu đựng được phá tự quyết uy lực. Nay phá tự quyết, chính là chân nguồn phâu thuật bên trong trí cao pháp môn, có thể trực tiếp tác dụng tại đối thủ pháp tướng Kim Thân, đem nó trong nháy mắt phá hủy. Nhưng mà, Hàn Lâm Kim Thân lại tại này lực lượng cường đại trước mặt vẫn đứng vững không ngã, cái này khiến Quảng Niệm Trưởng lão cảm thấy 10 phần bất ngờ. Quảng Niệm Trưởng lão con mắt chăm chú chầm chầm vào Hàn Lâm Kim Thân, trong lòng của hắn tràn đầy hoài nghi cùng tò m Hắn biết rõ chân ngôn thuật đi lực, vậy biết rõ hàn lâm kim thân cũng không phải là vật bình thường. Nhưng cường đại như thế chân ngôn thuật lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may, cái này thực sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn có hơi nhũ mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn còn có không ít át chủ bài chưa hiển lộ ra Thực chất hàn lâm kim thân cũng không phải là phổ thông pháp tướng kim thân. Hắn kim thân dung hợp kim cương bất hoại thần công, hơn nữa còn nhận lấy tự thân huấn độ đạo thể ảnh hưởng. Bởi vậy, hàn lâm kim thân tại phòng ngự cùng cứng, cứng cỏi phương diện tuyệt không phải phổ thông pháp tướng kim thân có thể so sánh. Cho dù là cường đại chân thuật, cũng vô pháp dùng chuyển hắn mảy may. Hàn Lâm nghĩ mày, hắn có thể cảm nhận được quảng niệm trưởng lao chân luân thuật ý lực, dường như so với chính mình cựu tự chân luân thuật còn muốn lớn hơn một chút. Cựu tự chân luân thuật chỉ là tiên thiên cảnh công pháp, quảng niệm trưởng lao chân luân thuật chỉ sợ là một môn công pháp thần thông cảnh. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chân luân thuật chính là cùng một mạch, Hàn Lâm tất nhiên đã đem cựu tự chân luân thuật tu luyện thành công. Như vậy chỉ cần đạt được công pháp bí tịch, quảng niệm trưởng lao thi triển chân luân thuật, tự nhiên cũng có thể tu luyện thành công. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhìn về phía niệm trưởng lao ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực lên. Chương 727 Trận thứ 2 chương 727, trận thứ 2 lần trước, Hàn Lâm bằng vào một viên lệnh bài bước vào tàng kinh các, tìm kiếm công pháp thần thông cảnh. Nhưng mà, hắn ở trong tàng kinh các lật xem đông đảo địa tịch, nhưng thủy Trung chưa thể phát hiện về chân luân thuận công pháp. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, tựa chân luân thuận cao như vậy phẩm chất công pháp, xác suất lớn bị chân tàng tại thần bí bí trong các, bí các là tàng kinh các thần sâu khu vực, cất giữ lấy càng thêm chân quý hi hữu công pháp, người bình thường khó mà chạm đến. Như lần này có thể thu được tham dự cùng chính nghĩa minh đánh cược tư cách, vậy coi như là bước vào bí các thu hoạch chân luân thuận công pháp tuyệt cao cơ hội. Hàn Lâm trong lòng yên lặng tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giống như đã thấy thu hoạch công pháp sau cường đại tương lai. Hắn đưa ánh mắt về phía Quảng Niệm trưởng lão, hồi tưởng lại vừa nãy liên tục thi triển hai lần chân ngôn thuật chẳng cảnh. Tiêu cường đại chân ngôn thuật đối với Quảng Niệm trưởng lão mà nói tiêu hao thực không nhỏ. Hàn Lâm bén nhạy phát giác được, Quảng Niệm trưởng lão khí tức rõ ràng có chút hề ngoại, giống như bị móc rông bộ phận tinh thần và thể lực. Trong lòng của hắn mừng thầm, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Thầm nghĩ lần này chính mình có thể chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này. Hàn Lâm lần nữa thi triển ra chín cái niệm lực cánh tay, mỗi một cánh tay cũng tản ra lực lượng khí tức cường đại. Với lại những thứ này niệm lực cánh tay riêng phần mình bậy ra lôi chiêu cựu thức tư thế, động tác trôi chảy mà uy mãnh, giống như ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Một màn này, Dương Nguyên Bản còn mang theo mỉm cười quảng niệm trưởng lão mặt bên trên nét mặt trong nháy mắt cứng đờ, Nguyên Bản tự tin nét mặt bị kinh ngạc thay thế, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ tới Hàn Lâm còn có thể có cường đại như thế chuẩn bị ở sau. Quảng niệm trưởng lão, ta này niệm lực cánh tay cũng không bình thường, cho dù bị hủy, tái tạo cũng chỉ cần tiêu hao một ít niệm lực tôi Hàn Lâm mang trên mặt nụ cười tự tin, giọng nói nhẹ nhàng mà nói nói: "Vậy mà không biết ngài thi triển chân môn thuật, còn có thể tiếp nhận bao lớn tiêu hao đâu." Quản niệm trưởng lão nghe nói như thế, không khỏi cười khổ lắc đầu, rõ ràng chính mình đã bị Hàn Lâm xem thấu. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt tản đi pháp tướng kim thân, nguyên bản cao lớn uy mạnh thân hình khôi phục như thường. Hắn hướng phía Hàn Lâm có hơi không người, thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng bội phục, lao nạp nhiệt vừa. Chân môn thuật thì chiến sát thực tiêu hao rất nhiều, niệm trưởng lão nhất định phải mượn nhờ pháp tướng kim thân trạng thái mới có thể miễn cưỡng thi triển mặc dù hắn còn có thể thi triển mấy lần nữa chân ngôn thuật, nhưng Hàn Lâm đã khám phá lai lịch của hắn. Đối với Hàn Lâm mà nói, chỉ cần quảng niệm trưởng lão tiếp tục thi triển chân ngôn thuật, đơn giản chính là nhường hắn nhiều tổn thất một ít niệm lực. Mà Hàn Lâm có niệm lực chưa thiên, niệm lực khôi phục cùng bổ sung cực kỳ nhanh chóng, điểm ấy tổn thất với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hoàn toàn không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Nhìn thấy quảng niệm trưởng lão không người nhận vua, Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt bỉ vui. Vậy lập tức tạm đi chính mình pháp tướng Kim thân. Thân hình của hắn khôi phục như thường, nhưng này cố khí thế cường đại nhưng như cũ tràn ngập ở trung bình. Hàn Lâm hướng phía Quảng Niệm trưởng lão có hơi không lời, hồi vì thi lễ, thái độ cung kính mà chân thành, không có chút nào ngạo mạn cùng kinh địch. Quảng Niệm trưởng lão, đa tạ. Giọng Hàn Lâm bình tĩnh mà hữu lực, mang theo một tia đối với đối thủ xem trọng. Mọi người vây xem nguyên bản còn đang ở khẩn trương chú ý cuộc tỷ thí này, giờ phút này nhìn thấy Quảng Niệm trưởng lão nhận vua, trong nháy mắt buộc phát ra một tràng tiếng thổn thức. Bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ, Quảng Niệm trưởng lão là rộng chữ lót cao gia đệ tử, không chỉ cảnh giới cao hơn Hàn Lâm ra hai tầng với lại ở bên trong môn phái lý lịch vậy cực kỳ thâm hậu vô luận là tu vi hay là kinh nghiệm cũng vượt xa Hàn Lâm cái này thật chứa lót đệ tử Hàn Lâm mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng trong mắt mọi người hắn rốt cuộc còn trẻ lý lịch còn thấp năng lực tại như thế trong quyết đấu chiến thắng quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi Hàn Lâm đối với trung quanh những kia cực nóng mà ánh mắt phức tạp nhìn như không thấy hắn biết rõ những trong ánh mắt này vừa có hâm mộ tính nghệ cũng có ghen tị và không phục nhưng hắn không có chút nào để ý chỉ là yên lặng đi xuống sân đấu võ tìm cái yên tĩnh góc ngồi xuống nghỉ ngơi hắn hiểu rõ muốn lần này kịch liệt cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, đạt được trước 3 danh ngạch, chính mình còn ít nhất phải lại đánh 2 trận. Lần tranh tài này quy tắc tương đối là thủ, không cần quyết ra cụ thể hạng nhất cùng tên thứ hai, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình bước vào trước 3 là được. Với lại, bởi vì cũng không phải tất cả thần thông cảnh trưởng lão cũng đến dự thi, cho nên mỗi tên trưởng lão cần chiến đấu số lần cũng không nhiều, này ở một mức độ nào đó giảm bớt áp lực của hắn, nhưng cũng nhường hắn càng rõ ràng hơn, mỗi một trận chiến đấu cũng cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. vốn cho là, bằng vào Phật môn công pháp có thể thoải mái ứng đối, hiện tại xem ra, ta quả thật có chút tự đại. Hàn Lâm trong lòng yên lặng thở dài, trên mặt lộ ra một tia tự xét lại nét mặt. Hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, cho rằng Phật môn pháp tướng kim thân đủ để tại thần thông cảnh bên trong sức hùng, lại không nghĩ rằng tại chính thức trong quyết đấu, Lôi Chiêu Cửu Thức cùng Cửu Tự Chân Nôn thuật đi lực hoàn toàn không đủ để áp chế đối thủ. Nhất là tại Lôi Chiêu tự dạng này đỉnh tiêm môn phái, thần thông cảnh trưởng pháp đông đạo, mỗi một môn uy lực cũng không thể so với Lôi Chiêu Cửu Thức yếu, mà Cửu Tự Chân Nôn thuật nếu như không có pháp tướng kim thân gia trì, đối với võ giả thần thông cảnh sinh ra hiệu quả càng là hơn cực kỳ bé nhỏ. Hàn Lâm biết rõ lá bài tẩy của mình không ít nhưng hắn nắm dự Phật môn công pháp sát thực có hạn. Pháp tướng Kim Tân mặc dù cường đại, nhưng ở đối mặt tầng thứ cao hơn đối thủ lúc, không còn nghi ngờ gì nữa, không đủ để bảo đảm thắng lợi. Ý hắn biết đến, muốn ở sau đó trong trận đấu lấy được tốt hơn thành tích, nhất định phải càng thêm linh hoạt vận dụng mình học những công pháp khác. Rất nhanh, từng tràng chiến đấu liên tiếp không ngừng mà trình diễn. Mấy chục trận tỷ thí qua đi, bất luận là người thắng trận hay là bại trận người, cũng không có xuất hiện loại đó sinh tử tương bác, lưỡng bại câu thương thảm thiết cục diện. Nhiều nhất chỉ là bị chút ít vết thương nhẹ, chỉ cần trải qua mấy ngày điều dưỡng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này chiến đấu mặc dù kịch liệt vô cùng, hai bên cũng sử xuất tất cả bộ liếng, chiêu thức trong lúc đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Mỗi một lần giao phong cũng giống như năng lực nhất lên một hồi quân phong, nhưng từ đầu tới cuối duy chỉ lấy một loại vi diệu có chừng có mực cảm giác. Lại qua nửa cách giờ, Hàn Lâm trận thứ hai tỷ thí chính thức mở màn. Lần này hắn đối mặt chính là một tên tuệ chữa lót sư thúc, tuệ vũ thiền sư. Tuệ vũ thiền sư là một tên thần thông cảnh cựu tầng cường giả, vừa mới ngưng tụ hết cuối cùng một tòa thần thông đạo đại, thần lực đạo đại. Khí tức của hắn hùng hậu mà cường đại, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại ung dung cùng tự tin giống như đã nhìn thấu thế gian tất cả hỗn loạn cựu tòa thần thông đạo đài một sáng ngưng tụ thành công đại biểu cho đăng thiên chi lộ đã đúc thành này không chỉ có là thực lực biểu tượng càng là hơn tu hành giả bước về phía cảnh giới cao hơn mấu chốt một bước bước kế tiếp tuệ vũ thiền sư chỉ cần vì này cựu tòa thần thông đạo đài làm căn cơ tiến một bước tu luyện liền có hy vọng đột phá thần thông cảnh bước vào cao hơn tu hành tầng thứ chân gặp qua tuệ vũ sư thúc hàn lâm cung kính hành lễ nói không dám. Tuệ Vũ khẽ gật đầu nói, "Không cần đa lễ, bắt đầu đi." Hàn Lâm gật đầu, tâm niệm khẽ động, trong chốc lát, chúng quanh thân thể hiện ra tám đầu cánh tay, mỗi cánh tay trồng, cũng cầm một kiện nghiệm lực thần binh. Đao, kiếm, đoạn thương, song kích, đoạn lửa, trường qua. Sư thúc, đi qua giới hạn." Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm, sau một khắc, thân ảnh tựa như tia chớp hướng phía Tuệ Vũ Thiền sư đánh tới. Chương 728, tiếp chỉ chương 728, tiếp chỉ Tuệ Vũ Thiền sư nhìn thấy Hàn Lâm hướng phía hắn đánh tới trong nháy mắt đem thần thức trải rộng ra, bé nhạy đã nhận ra quay chung quanh tại Hàn Lâm bên người tám đầu cánh tay cùng với cánh tay trong năm chắc nghiệm lực thần binh. trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhịn không được thở dài nói, như thế công pháp, thực sự là chưa từng nghe thấy. sau một khắc, Tuệ Vũ Thiền Sư chấp tay hành lễ, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống. một lát sau, đột nhiên chừng to mắt, giống nộ mục kim cương bình thường, hướng phía đã bổ nhào vào trước mặt Hàn Lâm quát lớn, phá! theo một tiếng này rung trời phá tự, cường đại chân ngôn thuật trong nháy mắt bộc phát, tại ánh nắng chiếu dọi xuống. Hàn Lâm điều khiển tám đầu niệm lực cánh tay tính cả niệm lực thần binh, lại trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm trong suốt long lanh mảnh vỡ, hướng phía bốn phía bắn ra. Mảnh vỡ kia trên không trung lóe ra quả mang, phản phất là phá toái tinh thần, xinh đẹp mà nhất thời. Chân luân thuật. Hàn Lâm trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lại là chân luân thuật, không ngờ rằng lôi triêu tự bên trong tu luyện chân luân thuật tăng nhân lại còn nhiều như vậy. Tuệ Vũ Thiền sư thực lực không còn nghi ngờ gì nữa, muốn so quảng niệm trưởng lão mạnh hơn nhiều, không cần phải mượn pháp tướng kim thân gia trì, có thể tùy ý thi triển chân luân thuật. Cái này khiến Hàn Lâm cảm thấy một tia buồn bực, đồng thời vậy càng thêm kiên định hắn nhất định phải học hội chân ngôn thuật môn công pháp này quyết tâm. "Hàn trưởng lão, ta này chân ngôn thuật cũng đã đạt tới viên mãn cảnh, liều Tiêu Hao lời nói, ngươi cũng chưa chắc có thể liệu đến qua ta." Tuệ Vũ Thiền sư trên mặt lộ ra một vòng tự tin ý cười, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tự hỏi. Hắn có 33 trọng nghiệp lực chưa thiên, nghiệp lực tốc độ khôi phục là phổ thông nghiệp lực võ giả 33 lần, thật muốn liều Tiêu Hao, hắn cũng không sợ. Nhưng này dạng không khỏi vậy quá khó nhìn, cho dù chiến thắng Tuệ Vũ thiền sư, cũng không bề Hắn cần tìm thấy một loại càng xào rượu hơn, càng hiệu suất cao hơn phương thức đến ứng đối trận chiến đấu này, mà không phải đơn thuần liệu tiêu hao. Tuệ vũ sư thúc, cẩn thận rồi. Hàn lâm lớn tiếng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghiêm trọng. Tay phải hắn vừa nhấc, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng phía tuệ vũ thiền sư nhận tới. Động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Suy, nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang sau đó, trong không khí lập tức hiện hiện nhất đạo màu xám dấu vết, phảng phất là không gian bị xé nứt một đường vết rách. Đây là Hàn lâm tự sáng tạo tam sát đồ lục chỉ, dung hợp ba loại sắc khí, uy lực tinh người. Sát khí công pháp. Tuệ vũ thiền sư lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Tại thần thông cảnh, võ giả vì tăng cường thực lực, thường thường chọn học tập một môn sát khí công pháp. Nhưng tu luyện sát khí công pháp cũng không phải là chuyện dễ, đầu tiên chính mình nhất định phải có thể ngăn cản được sát khí an ngọn, bởi vậy bình thường chỉ có thần thông cảnh lục tầng trở lên võ giả mới biết tiếp xúc sát khí công pháp. Hàn lâm mặc dù trẻ tuổi, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã nắm giữ lĩnh vực này tinh túy. Tuệ vũ thiền sư phát ra được. Hàn Lâm thi triển môn này, sát khí công pháp cũng không phải là phổ thông, mà là ẩn chứa nhiều loại sát khí, trong lòng không khỏi là Hàn Lâm Thiên Tư cùng ngộ tính tán thưởng không thôi. Hắn biết rõ, môn công pháp này uy lực không dùng kinh thường. Minh Biêm tiếp chỉ, Tuệ Vũ Thiền sư nhẹ nói, ngón trỏ có hơi khẽ trụ, hướng phía Hàn Lâm nhẹ nhàng bắn ra. Cái này đạn nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng tương đại. Nhất đạo màu đỏ sẫm tinh khí theo đầu ngón tay hắn bắn ra, không có một tia yên hòa khí tức, lại mang theo một loại vô hình uy áp, cuốn phía Hàn Lâm tam sát độ lục chỉ kình khí hung hăng bay tới. Ngoại Một tiếng như hồng trung đại lữ loại tiếng oanh minh vang lên bên thai mọi người, chấn người tâm thần câu chiến. Cố lực lượng này ba chạm, phảng phất là hai tòa ngọn núi ba chạm, cường đại sóng khí trong nháy mắt quét tán ra đến, không khí trung quanh cũng vì đó rung dậy. Minh Viêm kiếp chỉ cũng là một môn sát khí công pháp, với lại đồng dạng ẩn chứa minh sát, hỏa sát cùng với một tiêu kiếp khí đa trọng sát khí. Môn công pháp này uy lực không thể so với Hàn Lâm tự sáng tạo Tam sát Đồ Lục chỉ kém, thậm chí theo phương diện nào đó mà nói, còn muốn hơi thắng Tam sát Đồ Lục chỉ một bậc. Hai cố lực lượng ba chạm. Không chỉ khảo nghiệm hai bên tu vi, càng khảo nghiệm bọn hắn đối với sát khí năng lực trưởng khống. Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang. Thể nội pháp lực như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều bốc lên tung thôi, trong nháy mắt hóa thành lũ lũ nồng đậm sát khí, nhanh chóng phun lên đầu ngón tay của hắn. Những sát khí này tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, phản phất muốn đem không khí trung quanh cũng ngưng đọng. Xuy, xuy, xuy Hàn Lâm động tác tấn mãnh mà quả quyết, liên tiếp bắn ra kể ra chỉ kình. Những thứ này chỉ kình như là mưa sao băng bình thường, mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng phía tuệ vũ thiền sư phi tốc rơi đi mỗi một đạo chỉ tình cũng ẩn chứa cường đại sát khí giống như năng lực xé rách tất cả ngăn cản tại trước mặt đổ vật. đối mặt hàn lâm công kích mãnh liệt tuệ vũ thiền sư tự nhiên vậy không chịu thua kém trên mặt của hắn lộ ra một tia ung dung mỉm cười ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin hắn nhẹ rơi lên tay phải ngón trỏ có hơi khẽ trụ, trong nháy mắt bắn ra từng đạo minh viêm kiếp chỉ chỉ tình những thứ này chỉ tình như là mưa rào tầm tã bình thường mang theo ánh sáng màu đỏ hướng phía hàn lâm một tới mỗi một đạo chỉ tình cũng ẩn chứa lực lượng cường đại giống như có thể đem tất cả ngăn cản tại trước mặt đồ vật đốt cháy hầu như không còn. Hai người chỉ kình trên không trung xen lẫn va chạm, phát ra liên tiếp thanh thủy tiếng bạo liệt. Không khí chung quanh đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, phảng phất muốn bị xé nứt ra. Khán giả mở to hai mắt nhìn, không chấp mắt chằm chằm vào trong sân quyết đấu, trong lòng tràn đầy sợ hai thán phục cùng tính sợ. bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đã tiến vào gay cấn giai đoạn, mỗi một khắc cũng tràn đầy biến số cùng nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm cùng Vệ Vũ Thiển Sư cũng ý thức được, một vị mà phòng thủ cuối cùng không phải kế lâu dài, thủ lâu tất thua. Rất nhanh. Hai người gần như đồng thời từ bỏ chống cự, ngược lại không ngừng phóng thích ra chỉ kình, công kích đối phương, đồng thời, đối mặt với đối phương bắn về phía chính mình sát khí chỉ kình, bọn hắn không chút do dự lựa chọn dùng thân thể chính mình để kháng. Phốc phốc phốc liên tiếp trầm muộn tiếng va đập tại trên thân hai người văng lên, sát khí tràn ra, không khí chung quanh cũng giống như bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Sau một lát, trên thân hai người tăng bào đã trở nên sạch sẽ, giống bao tải bình thường, phía trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ rách. Tuệ Vũ Thiền sư hơi cười một chút, theo trên người rách dưới tăng bảo lỗ rách tròn, một vòng lộng lẫy hào quang màu vàng kim nhạt nổi lên đi ra. Nguyệt Lai, Tuệ Vũ Thiền Sư đồng dạng tu luyện một môn cao thâm luyện thể thuật, tên là La Hán Kim Cương Thể. Hắn cũng là muốn nghỉ vào môn này luyện thể thuật, nãy kháng Hàn Lâm Tam sát đồ lục chỉ tình. Suy, Tuệ Vũ Thiền Sư đem trên người rách dưới tăng bào kéo một cái, lộ ra tản ra nhạt hảo quang màu vàng kim nhạt tráng kiện thân thể. Cơ thể của hắn đường cong rõ ràng, tản ra một loại lực lượng cường đại cảm giác. Chỉ là tại hắn màu vàng kim nhạt trên thân thể, vẫn đang năng lực nhìn thấy một đoàn một đoàn màu xám cho dấu vết, đây đều là sát khí ăn mòn hắn La Hán Kim Cương Thể tạo thành. Đối với phổ thông võ giả thần thông cảnh mà nói, có thể tiêu thị thực cốt sát khí đối với tuệ vũ thiền sư mà nói, vẹn vẹn chỉ có thể tạo thành một ít da thịt vết thương nhẹ. từ đó có thể thấy, la hán kim cương thể môn công pháp này đủ mạnh. hàn trưởng lão, nếu như nhịn không được đều chủ động nhận thua đi, bảo trọng thân thể làm quan trọng. tuệ vũ thiền sư nhẹ giọng cười nói, theo hắn hiển lộ la hán kim cương thể có thể nhìn ra, đồng dạng sát khí chỉ kình, hắn còn có thể tiếp nhận mấy chục đạo, tuyệt không phải phổ thông võ giả thần thông cảnh có thể so sánh. ha ha, tuệ vũ sư thúc quá lo. hàn lâm hơi cười một chút, đồng dạng một cái kéo trên người mình tăng bảo, sau một khắc, vây xem các tăng nhân nhịn không được phát ra một tráng tốt lên chỉ thấy Hàn Lâm toàn thân trên dưới làn da trắng nõn, không, có một tia bị thương dấu vết, thật giống như trước đó Tuệ Vũ Thiền sư bắn về phía hắn hơn 10 đạo minh viêm kiếp chỉ chỉ là miễn tượng đồng dạng. Này, điều đó không có khả năng. Tuệ Vũ Thiền sư sắc mặt đại biến, nhịn không được hướng về sau lui hai bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên thần sắc. Chương 729, Huyền âm tinh tú chương 729, Huyền âm tinh tú Tuệ Vũ Thiền sư hai con ngươi nhìn chằm Hàn Lâm kia trắng nõn như ngọc làn da, ánh mắt bên trong dần dần hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, vì Minh Viêm tiếp chỉ tuyệt không phải phổ thông thần thông cảnh sát khí công pháp. Loại công pháp này trong, không chỉ ẩn chứa minh sát cùng viêm sát hai loại sát khí, mấu chốt nhất chính là còn dung hợp một tia kiếp khí. Kiếp khí là một loại cực kỳ đặc thù sát khí, chỉ có ở trong thiên địa xảy ra trọng đại hai nạn thời điểm mới có thể sinh ra, uy lực của nó vượt xa phổ thông sát khí. Một sáng nhiễm phải kiếp khí, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến người vận mệnh, sửa đổi hắn vận mệnh đi về phía. Cái này làm sao có khả năng? Tuệ Vũ Thiền sư trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, hắn có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Tay phải của hắn đột nhiên hướng về sau vừa rút lui, động tác tấn mãnh mà hữu lực, phản phất đang tụ tập cường đại khí lực. Đúng lúc này, hắn lần nữa hướng phía Hàn Lâm bắn ra nhất đạo minh viêm kết chỉ, kia chỉ kinh như tia chớp màu đen bình thường, mang theo cường đại sát khí, thẳng đến Hàn Lâm mà đi. Nhưng mà Hàn Lâm đối mặt đạo này cường đại chỉ kình, lại nét miệng mỉm cười. Hắn cũng không có lựa chọn tránh né, mà là thản nhiên đứng tại chỗ, mặc cho đạo này kình khí trực tiếp đụng phải bộ ngực của mình. Ngay tại tiêu kình khí chạm đến Hàn Lâm lồng ngực trong mắt, Hàn Lâm mặt ngoài thân thể phản phất có một tầng vô hình phòng ngự bình thường. Tầng bình chứa này giống bình tĩnh mặt nước, làm chỉ kinh xã lúc đến, lập tức tạo nên một hồi gợn sóng. Nhưng chỉ kinh lại không cách nào xuyên thấu tầng này phòng ngự. Đối với Hàn Lâm thân thể không cũng có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là bởi vì Hàn Lâm có huấn độ đạo thể, trải qua thôn phệ vạn sát khí tẩy lễ về sau, bất luận là vũ lực phòng ngự, hay là pháp thuật, sát khí kháng tính, đều đã tăng lên tới một cái bình thường võ giả thần thông cảnh khó mà với tới độ cao. Đối với tuyệt đại đa số công pháp thần thông cảnh mà nói, đều khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Minh viêm kiếp chỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuệ Vũ Thiền Sư sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản đều tràn đầy thần tình hoảng sợ càng thêm phức tạp, giống như không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Hán cắn răng, song trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại liên tục bắn ra kể ra minh viêm kiếp chỉ. Tương đạo màu đỏ sầm chỉ kinh giống như u linh phi tốc đánh tới, mang theo cường đại sát khí cùng sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng đến Hàn Lâm mà đi. Nhưng mà những thứ này cường đại công kích tại đụng phải Hàn Lâm thân thể lúc, lại như là đã đá chìm đáy biển, đều bị Hàn Lâm hỗn độn đạo thể thoải mái cả lại. Cùng lúc đó, Hàn Lâm bén nhạy phát ra được, bàn tay mình cầm thôn vệ pháp tấp dường như cũng nhận một tia xúc động từ trong minh viêm kiếp chỉ hắn thôn về một phần nhỏ lực lượng chỉ là cố lực lượng này quá mức yếu đất nếu như không phải hàn lâm đem toàn bộ chú ý đều đặt ở này một đạo lại một đạo minh viêm kiếp chỉ tỉnh khí bên trên vẫn đúng là khó mà phát giác được này biến hóa rất nhỏ liên tục thi triển kể ra minh viêm kiếp chỉ về sau tuệ vũ thiền sư cuối cùng ý thức được chính mình cùng hàn lâm ở giữa trên lệnh thật lớn sắc mặt của hắn trở nên đúm ám ánh mắt bên trong thoát ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ hắn chắp tay trước ngực hướng phía hàn lâm cung kính hành lễ một cái thanh âm bên trong mang theo một tia mọi mệnh cùng tính ý a di đà phật hàn trưởng lão thực lực phi phàm lao nạp nhận vừa. Hàn Lâm thấy thế, vậy cung kính đáp lễ lại, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa cùng khiêm tốn. Tuệ Vũ sư thúc, đa tạ. Đang lúc lôi chiêu tự cử hành tiêu bị, khẩn trương tuyển chọn lấy cùng chính nghĩa minh đánh cược ba người lúc. ở xa bắc vực giới ngoại, chính nghĩa minh một chi đội kỵ mã chính hướng phía bắc vực cùng trung vực biên giới khu vực tiến lên. Đội kỵ mã bên mông cuộn cuộn, đuôi đất tung bay, tiếng bó ngựa cùng bánh xe thanh đan vào một chỗ, có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Đội xe phía trước nhất là một cỗ rộng dài xe ngựa. Xe ngựa trên cửa sổ xe treo lấy tinh xảo rèm cửa, xuyên đấu qua rèm cửa có thể nhìn thấy bên trong lờ bóng người. Trong xe, Liêu Ngạn Bác chính nhắm mắt dưỡng thần, mặt mũi của hắn trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Tại bên cạnh hắn, một tên nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên chính cung kính vì hắn pha trà. Thanh niên động tác thành thạo mà nhu hòa, hàng luồng hương trà rất nhanh tràn ngập tất cả toa xe, để người nghe ngóng tâm thần thanh hẳn. Tên này thanh niên chính là Liêu Ngạn Bác đại đệ tử, tên là Lâm Dật. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến tiên tiên cảnh cửu tầng. Tại cái tuổi này năng lực có tu vi như thế, đủ để xưng được là thanh niên tài tuấn. Mặt mũi của hắn thanh tú, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ linh động cùng thông minh mọi cử động có vẻ mười phần vừa vặn. Toa xe trong trừ ra liêu ngạn bác sư đồ hai người ngoại, còn có một tên tuổi vừa mới đôi tám thiếu nữ. Thiếu nữ toàn thân phục trang đẹp đẽ, mặc trên người một kiện hoa lệ váy dài, váy thượng khảm nạm lấy vô số thật nhỏ chân châu, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Trên mặt của nàng treo lấy một bộ che mặt, bộ này che mặt cũng là do thật nhỏ chân châu biên chế mà thành, tinh xảo vô cùng, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt linh động. Thiếu nữ con mắt rất lớn, vụ sáng vụ sáng, giống như biết nói chuyện bình thường, tràn đầy linh động cùng thông minh nàng thỉnh thoảng mà liếc trộm một chút liêu ngạn bát cùng lâm giật, ánh mắt bên trong mang theo một tia tò mò cùng nghịch ngợm. Liêu đường chủ, lần này đánh cược, ngươi có chắc chắn hay không? Thiếu nữ đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm của nàng thanh thúy em hai mang theo một tia thiếu nữ đặc lưu xinh xắn cùng tò mò. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, giống như đối với sắp đến đánh cược tràn đầy chờ mong. Liêu ngạn bác từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra sự vững vàng cùng tự tin. Hắn hơi cười một chút, hướng phía thiếu nữ cung kính hành lễ một cái, giọng nói bình thản mà kiên định. Tiểu thư, lần này đánh cược, chúng ta chính nghĩa minh đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị mặc dù đối thủ thực lực không dung kinh thường, nhưng chúng ta có lòng tin đánh một trận. Mời tiểu thư yên tâm, chúng ta chắc chắn dốc toàn lực, tranh thủ kết quả tốt nhất. Thiếu nữ này chính là chính nghĩa minh minh chủ đảng vũ hoàng tiểu nữ nhi, đàng tinh tinh. nàng mặc dù năm gần 16 tuổi, nhưng đã bước vào thần thông cảnh cánh cửa, biến thành một tên võ giả thần thông cảnh. bất quá, nàng hiện nay còn chỉ là vừa mới bước vào thần thông cảnh, chưa cho người rèn đúc tòa thứ nhất thần thông đạo đại. đàng tinh tinh lần này đi theo liêu ngạn bác cùng nhau đi tới, mục tiêu là phong ma cốc chỗ này tràn ngập hiểm ác chi địa. Phong Ma Cốc, một cái lệnh vô số võ giả nghe đến đã biến sắc địa phương, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng địch nhân cường đại. Nhưng mà, nàng tinh tinh chuyến này cũng không phải là vẹn vẹn là vì mạo hiểm, nàng có mục đích của mình. Nàng chuyến này mục đích thực sự là vì ngưng tụ thuộc về mình đặc lưu thần thông đạo cơ. Nàng ngưng tụ thần thông đạo cơ tên là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt tên này tràn đầy ý thơ cùng thần bí. Nhưng mà, muốn ngưng tụ này thần thông đạo cơ, cần một viên chi âm thuộc tính tam giai bảo vật làm tâm. Món bảo vật này tên là Huyền Âm Tinh Thúy, cực kỳ chân quý, nghe nói đều nút trong Phong Ma Cốc nào đó ẩn bí chi địa. Đối với chính nghĩa minh mà nói. Lần này cùng lôi chiêu tự đánh cược tỉnh không để ý thắng thua. Trong năm thời gian thoáng một cái đã qua, thắng bại cũng không phải là quan trọng nhất. Nhưng mà, ngày mai Huyền Âm tinh túy lại cực kỳ trọng yếu, bọn hắn nhất định phải đạt được đó. Chương 730, cuối cùng một hồi chương 730, cuối cùng một hồi Liêu Ngạn Bắc thân làm tân dậu đường chính nghĩa minh phó đường chủ, chủ yếu phụ trách rót vào Bắc vực công tác. Bởi vậy, vậy, lần này cùng Bắc vực đánh cược, tự nhiên là do hắn đến chủ đạo. Hắn ở trên vùng đất này sở soạn lần mò nhiều năm, đối với Bắc vực cái bầy thế cùng thế lực phân bố hiểu rõ như lòng bàn tay. Liêu đường chủ, ngươi lâu dài tại Bắc vực có biết này bắc vực ba tông thập nhị môn có nào thanh niên tài tuấn sao? thiếu nữ khé cười một tiếng, ánh mắt theo liêu ngạn bác bên cạnh lâm giật trên người khé quét mà qua. nụ cười của nàng trong mang theo một tia xinh xắn, phảng phất đang trêu gẹo liêu ngạn bác, lại tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. lâm giật dường như đã nhận ra cái gì, nguyên bản nhàn nhã bộ dáng vậy lập tức trở nên khẩn trương lên, thân thể run nhẹ nhẹ, cầm ấm trà thủ vậy không tự chủ được lay động. khen khách rung động, đàm tinh tinh nhìn thấy lâm giật bộ dáng như thế, không khỏi con mắt khé quang, khách nở đủ cười. liêu ngạn bác dường như không phát giác, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống trong đầu không khỏi hiện ra một cái tuổi trẻ thân ảnh. Đó là một cái hắn đã từng gặp qua người trẻ tuổi, vì tiên thiên cảnh tu vi đối với chiến thần thông cảnh, đồng thời chính diện đón đỡ chính mình một kích kiếm sát linh quang mà bất tử, cuối cùng thậm chí tại trong tay mình đã thoát. Dạng này thanh niên nếu như không tính thanh niên tài tuấn, kia dạng gì thanh niên mới tính. Nghĩ đến đây, Liêu Ngạn Bắc không khỏi lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Tiểu thư, lần này có can đảm cùng chúng ta chính nghĩa minh đánh cược, đều là ba tông thập nhị môn thần thông cảnh trưởng lão. Những trưởng lão này, tuyệt đại đa số cũng có một giáp số tuổi, ở đâu còn có thể được xưng tụng một câu thanh niên tài tuấn đâu?" thì ra là thế, quả nhiên là Thâm Sơn cung gốc, biên hoàng chi địa, khó có tuấn tài a. Đàm Tinh Tinh trong mắt hiện ra một vòng vẻ thất vọng, trong giọng nói mang theo một kia khinh miệt cùng kinh thường. nàng muốn cho là bác vực tuy là biên thủy nơi, nhưng có thể cũng có thể dựa dụng ra một ít kiệt xuất thanh niên tài tuấn, nhưng mà liêu Ngạn bác trả lời nhường nàng chuyện để bỏ đi ý nghĩ này. Lôi chiêu tự đánh cược tiểu bị, đã đến mấu chốt nhất hồi cuối giai đoạn. trải qua luân phiên kịch liệt tranh đấu, tất cả giao đấu quá trình đã nhanh phải kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng lo lắng chờ đợi công bố. đang tỉ đấu lúc bắt đầu, tất cả tham dự đánh cược thần thông cảnh trưởng lão bị tỉ bị phân làm ba tổ mỗi một tổ hạng nhất đem trực tiếp biến thành cuối cùng tuyển ra người đại biểu lôi chiêu tự xuất chiến cùng chính nghĩa minh đánh cược hiện nay cái khác hai tổ giao đấu đã kết thúc hai tổ hạng nhất cũng đã thuận lợi tuyển ra hiện tại ánh mắt mọi người cũng tập trung tại Hàn Lâm chỗ cái tiểu tổ này bên trên nơi này chính là cuối cùng lo lắng chỗ Hàn Lâm chỗ tiểu tổ không thể nghi ngờ là cạnh tranh kịch liệt nhất một tổ tổ này giao đấu đã bước vào gay cấn giai đoạn rất nhiều trưởng lao lúc trước theo trình tự trong đã bị đào thải ra khỏi cuộc Hàn Lâm kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đế tiên hắn cùng một tên trưởng lao khác tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất bảo toàn Lần này cùng Hàn Lâm tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất, là một tên rộng chữ Lót sư thúc tổ, pháp hiệu quảng Thế. Quảng Thế trưởng lão tại Lôi Chiêu tự bên trong nước cao giọng trọng, tu vi thâm hậu, là mọi người kính ngưỡng đối tượng. Mặc dù hắn năm nay đã 180 tuổi, nhưng theo tướng mạo thượng nhìn xem, hắn chẳng qua mới 6, 70 tuổi bộ dáng. Trên mặt của hắn mặc dù hiện đầy năm tháng nếp uốn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nón mà có sáng bóng, cả người nhìn lên tới tinh thần khỏe mạnh, thể nội sinh cơ bừng bừng, may nhìn không ra dấu vết tháng năm. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ cơ trí cùng trầm ổn, giống như có thể nhìn rõ thế gian tất cả. Lôi Triêu tự thực sự là có người kế nghiệp. Quảng Tế trưởng lão nhìn qua Hàn Lâm tấm kia trẻ tuổi mà tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, ánh mắt bên trong toát ra một kia vui mừng cùng tán thưởng, nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Hán biết rõ, Hàn Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ là Lôi Triêu tự một chuyện may lớn, cũng vì tòa này cổ lão tự miếu dốc vào sức sống mới cùng hy vọng. Quảng Tế sư thúc tổ, đi qua giới hạn. Hàn Lâm nghe được Quảng Tế trưởng lão tán dương, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, hắn cung kính hành lễ một cái, trong giọng nói mang theo tôn trọng đối với trưởng bối cùng kính ý hắn hiểu rõ, chính mình mặc dù trẻ tuổi, nhưng ở bối phận trên. Quảng tế trưởng lão Thủy Trung là trưởng bối của hắn, phần này xem trọng là ác không thể thiếu. Ha ha, ngươi là trưởng lão, ta cũng vậy trưởng lão, về sau gặp nhau hô một tiếng vương trưởng lão là được. Quảng tế trưởng lão nghe được Hàn Lâm xưng hô, không khỏi cười lên ha ha, hắn cười lấy quá quát tay, trong giọng nói mang theo một cố rộng rãi cùng tùy tí tính. Hắn thấy, đối phận tất nhiên quan trọng, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, càng quan trọng chính là thực lực cùng xem trọng. Hắn không muốn để cho những thứ này lễ nghi phiền phức ảnh hưởng đến hai người tỷ thí. Quảng tế trưởng lão tục gia tính danh là vương trí, tại giữa đồng bối, tất cả mọi người quen thuộc xưng hô hắn là vương trưởng lão. Tên này sớm đã trở thành hắn tại lôi chiêu tự bên trong đại danh tử, đại biểu cho thân phận và địa vị của hắn. Vương trưởng lão, Hàn Lâm nghe được quảng tế trưởng lão lời nói, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn chấp tay, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái cùng tự tin. Tốt, tốt. Quảng tế trưởng lão nhìn thấy Hàn Lâm phản ứng, cười rạng rỡ. Hắn gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi cùng cổ vũ. Hàn trưởng lão còn có cái gì thần thông bí kỹ chi bằng biểu diễn ra? Lão nạp đều đứng ở chỗ này không tránh không né, chỉ cần ngươi có thế để cho lão nạp lui lại một bước, hoặc là bị thường cho dù ngươi thắng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, nhưng cùng lúc cũng cho Hàn Lâm đầy đủ xem trọng cùng cơ hội, nhường cuộc tỷ thí này càng biến đổi thêm công bằng cùng đắc sắc. Quan tế trưởng lão tham gia lần này tiểu bị, cũng không phải là vì tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất thứ tự, mà là từ đối với Lôi Chiêu tự uy danh giữ định. Hắn biết rõ, nếu như tuyển ra người thực lực quá yếu, không chỉ không cách nào tại cùng chính nghĩa minh đánh cược trong lấy được thắng lợi, còn có thể nhường Lôi Chiêu tự danh dự bị hao tổn. Bởi vậy, hắn nhất định phải bảo đảm tuyển ra người có đủ thực lực, có thể đại biểu Lôi Chiêu tự xuất chiến. Hàn Lâm thân thể phòng ngự, quan tế trưởng lão trước đó đều đã từng gặp qua. Tuệ Vũ trưởng lão Minh Viêm tiếp chỉ tại thần thông cảnh trưởng lão trong phi thường nổi danh, hắn lực công kích chí ít có thể xếp tới trước ba. Rốt cuộc, chỉ kình trong lần chứa một tia kết lực, loại lực lượng này cực kỳ cường đại, cho dù là hắn cũng không dám tin tưởng. Hàn Lâm có thể thoải mái ngăn cản được công kích như vậy, đã đã chứng minh thực lực của hắn phi phàm. Nếu như Hàn Lâm lại năng lực thi triển một môn có thể phá vỡ hắn phòng ngự công pháp, như vậy tại quảng tế trưởng lão nhìn tới, Hàn Lâm hoàn toàn có tư cách đại biểu lôi triều tự xuất chiến. Quảng tế trưởng lão đối với mình luyện thể thuật cực kỳ tự tin, hắn cho là mình luyện thể thuật đây Tuệ Vũ kim cương là hắn thể còn cường hơn. Vậy vậy hắn mới dám đứng không tránh không né cho Hàn Lâm một cái biểu hiện ra thực lực cơ hội Hàn Lâm trong đầu nhanh chóng kiểm kê bàn tay mình cầm sát phạt công pháp Quảng Tế trưởng lão nói như vậy hiển nhiên là đối với mình luyện thể thuật cực kỳ tự tin Hàn Lâm nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là cảm thấy mình huấn độn đạo nhãn thả ra huấn độn thần quang hoặc là bàn tay mình cầm thôn vệ pháp tắc đủ để phá vỡ Quảng Tế trưởng lão phòng ngự dung hợp vạn sát khí huấn độn thần quang đã là đứng đầu nhất sát khí thần thông tại thần thông cảnh bên trong đủ để quét ngang tất cả mà thôn phệ pháp tắc càng là hơn minh đây chính là chỉ có tử phụ cảnh cứng giả mới có thể nắm giữ một loại lực lượng kinh khủng. Mặc dù vì tu vi cảnh giới nguyên nhân, Hàn Lâm nắm giữ thôn phệ pháp tắc đại bộ phận đều bị phong ấn, chỉ có thể phát huy ra một tia vi năng. Nhưng chỉ là cái này tia vi năng cũng đủ để cho Hàn Lâm vì tu vi thần thông cảnh. Cung cương giả lăng hư cảnh chống lại, đủ thấy hắn điểm mạnh. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm hướng phía Quảng Tế trưởng lão cung kính hành lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn cùng xem trọng. Vương trưởng lão, người trẻ tuổi đi quá giới hạn. Theo vừa dứt lời, Hàn Lâm tâm niệm cái động, trong chốc lát, chín cái niệm lực cánh tay như là như ảo ảnh hiện lên ở quanh thân thể hắn những thứ này niệm lực cánh tay tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, giống như có ý thức của mình, tùy thời chuẩn bị chấp hành Hàn Lâm mệnh lệnh. đúng lúc này Hàn Lâm tay phải chậm rãi nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng phía Quảng Tế trưởng lao phương hướng kiên định nhân tới. cái này động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. cùng lúc đó chín cái niệm lực cánh tay cũng giống như đạt được chỉ lệnh, đều nhịp mà tái diễn Hàn Lâm động tác. chúng nó đồng dạng đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng phía Quảng Tế trưởng lao phương hướng một chỉ nhân tới. trong lúc nhất thời 10 đạo lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cô không thể ngăn cản khí thế. Thẳng đến Quảng Tế Trưởng lão mà đi. Chương 731, Ngưng sắt thành Cương chương 731, Ngưng sắt thành Cương lúc này Hàn Lâm, khí thế toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Lần này, hắn triệt để bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, trong nháy mắt ngưng tụ ra 9 cái niệm lực cánh tay. Lại thêm chính hắn hai tay, Hàn Lâm duy nhất một lần thi triển ra 10 đạo Tam sát đồ lục chỉ, đó là một loại hắn khổ tu nhiều năm, uy lực vô song tuyệt kỹ. Mỗi một chỉ cũng ẩn chứa cường đại sát khí, mang theo xé rách tất cả thế, hướng phía Quảng Tế Trưởng lao bắn nhanh mà đi. Nay 10 đạo chỉ đình trên không trung xen lẫn thành một mảnh dày đặc công kích lưới. Phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng vơ ra tới, cường đại như thế công kích, không cần nói, võ giả thần thông cảnh, liền xem như thực lực càng cường đại hơn võ giả lang hứa cảnh. Đột nhiên đập vỡ cũng không có khả năng đứng tại chỗ bất động, gắng gượng mà tiếp nhận. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm vì là công kích của mình sắp trúng đích mục tiêu, quản tế trưởng lão sắp lâm vào khốn cảnh thời điểm, phát sinh trước mắt một màn lại làm cho hắn cả kinh trợn mắt há hốc một. Nay mười đạo tam sát đồ lục chỉ kình, bắn tới khoảng cách quản tế trước mặt trưởng lão một thước địa phương xa, lại toàn bộ yên liên không có nổi lên mảy may một nước. Chúng nó dường như bị bức tường vô hình ngăn cản lại một dạng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng một màn này nhường Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt khẽ biến trong con ngươi của hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc môi run nhẹ nhẹ trong lúc nhất thời lại nói không ra lời đây đây là Giọng Hàn Lâm trong mang theo một tia run rẩy hắn không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả công kích của hắn rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong tại sao lại dễ dàng như vậy bị hóa giải Ngưng sắt thành cương đây là ngưng sắt thành cương vậy xem trưởng lão trong đột nhiên có người hoảng sợ nói thanh âm bên trong mang theo một tia chấn kinh cùng bất khả tư nghị thanh âm này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhường mọi người chúng quanh vậy sôi nổi lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ngưng sát thành cương, Hàn lâm những mảy, lâm vào thật sâu trong suy tư. tại tiên tiên cảnh lúc, hắn ngược lại là nghe nói qua, có võ giả có thể ngưng khí thành cương, đem thể nội tiên tiên chân khí bố khắp toàn thân mỗi một chỗ khiếu huyệt, có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng cương khí, ngăn cản công kích. tiểu này cương khí năng lực phòng ngự, đối với phổ thông công kích có rất mạnh chống cự tác dụng, là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. nhưng nương sát thành cương, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. sát khí, đó là một loại cực kỳ tà ác. Tính ăn mòn cực mạnh năng lượng, nó có thể ăn mòn tất cả, nhờ bạn bật hóa thành cho. Nếu có người dám đem sát khí trải rộng chính mình toàn thân mỗi một chỗ khiếu huyệt, như vậy không đợi ngưng luyện ra cương khí, thân thể hắn liền sẽ bị sát khí ăn mòn được thùng trăm ngàn lỗ. Đừng nói lời công, năng lực không có thể còn sống sót đều là hai chuyện. Nhưng bây giờ, quản tế trưởng lão lại làm được điều này, hắn không chỉ không có bị sát khí ăn mòn, ngược lại sử dụng sát khí tạo thành cường đại phòng ngự. Sát khí cũng có thể ngưng luyện thành ly thể cương khí sao? Hắn lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê man cùng có hiểu. Hắn bắt đầu trong đầu tìm kiếm mình học qua các loại võ học tri thức, cố gắng tìm ra một cái giải thích hợp lý. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy đáp án, hắn thực sự không nghĩ ra quảng tế trưởng lão đến cùng là thế nào làm được. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn lâm trong lòng âm thầm cô, ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm quảng tế trưởng lão, cố gắng từ trên người hắn tìm thấy một ít manh mối. Mà quảng tế trưởng lão thì ý cười lấy mặt, tràn đầy nếp bốn gương mặt, tựa như một đoán ở rộ số cúc. Trong ánh mắt của hắn mang theo một kia đắc ý cùng tự tin, phảng phất đang hướng mọi người lộ ra được chính mình cường đại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hàng trưởng lão. Ta tay này ngưng sát thành cương làm sao? Ngưng sát thành cương, bố tại quanh thân một thước có hơn, có thể chống đỡ ngự tất cả công kích làm hại. Đối với sát khí công pháp càng là hơn khất tinh. Bất luận cái gì sát khí chạm đến thân thể của hắn quanh mình tầng này sát cương, đều sẽ trực tiếp tán loạn, đồng thời dung nhập trong đó. Bởi vậy bất kể loại nào sát khí công pháp đối đầu, cũng rất khó đột phá hắn tầng này sát cương phòng ngự. Cũng đúng thế thật quảng tế trưởng lao dám để cho Hàn Lâm buông tay công kích, mà chính mình không tránh không né sức lực chỗ. Hàn Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như bị một tầng trầm trọng mây đen bao phủ, ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo quan mang. Hắn biết rõ, có tầng này sát cương thủ hộ, phổ thông công pháp thần thông cảnh, chỉ sợ cũng rất khó đối với quảng tế trưởng lão tạo thành tổn thương chút nào. Kia sát cương phản phất là nhất đạo cứng không thể phá hàng rào, đem quảng tế trưởng lão một mực thủ hộ ở trong đó, mặc cho ngoại giới công kích làm sao mạnh mẽ, đều không thể chạm đến hắn mảy may. Xem ra, chỉ có thể thi triển hỗn độn thần quang. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Hỗn độn thần quang tại thôn vệ vạn sát khí về sau, uy lực đạt được tăng lên cực lớn, nó bản chất chính là hỗn độn, cũng không phải là sát khí. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói nó vậy không thuộc về sát khí công pháp, chỉ là tại công kích lúc, dung hợp bạn sát khí hỗn độn thần quang sẽ bổ sung bạn sát khí ăn mòn hiệu quả, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cho dù quảng tế trưởng lao sát cương, có thể ngăn cản được bạn sát khí, nhưng hắn có thể hay không ngăn cản được hỗn độn thần quang bên trong hỗn độn chi khí, còn chưa thể biết được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị mở ra hỗn độn đạo nhãn, đem hỗn độn thần quang lực lượng hoàn toàn thả ra lúc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự cùng suy tư. Hỗn độn thần quang mặc dù cường đại nhưng ở đối mặt quảng tế trưởng lao sát cứng lúc, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể giơ lên phá phòng. Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thật sự lợi hại nhất, đòn sát thủ, thôn vệ pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc, đó là một loại tử phụ cảnh cường giả mới có thể có khủng bố năng lực. Nó có thể dễ dàng thôn vệ lực lượng của địch nhân, đem nó chuyển hóa là năng lượng của mình, từ đó không ngừng tăng cường tự thân. Nhưng mà, Hàn Lâm hiện tại nắm giữ thôn vệ pháp tắc còn quá mức nhỏ yếu, xa xa không có đạt tới trong lòng của hắn lý tưởng cảnh giới. Dù là quảng tế trưởng lão bỏ mặc hắn công kích, mong muốn bằng vào này nhỏ yếu thôn vệ pháp tắc phá vỡ hắn sắc hương, sợ rằng cũng phải hoa tốn nhiều sức lực, thậm chí có thể căn bản là không có cách có hiệu quả. Không biết có thể hay không đem thôn vệ pháp tắc dung nhập vào hỗn độn thần quang trong. Hàn lâm trong đầu lập tức hiện ra như vậy một cái can đảm suy nghĩ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong, giống như đã thấy một cái mới khả năng tính. Nếu như có thể đem thôn vệ pháp tắc cùng hỗn độn thần quang hoàn mỹ dung hợp, như vậy công kích của hắn sẽ không còn là đơn thuần hỗn độn thần quang, mà là ẩn chứa thôn vệ tất cả lực lượng thần bí. Công kích như vậy. Có lẽ có thể dễ dàng phá vỡ quảng tế trưởng Lao sắc gương trực tiếp công kích đến bản thể của hắn. Hàn Lâm trong đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy tư làm sao đem thôn vệ pháp tắc cùng Hỗn Độn Thần Quang dung hợp. Hai tay của hắn run nhẹ, nhẹ, năng lượng trong cơ thể bắt đầu dựa theo một cái mới quý đạo lưu động. Hắn thử nghiệm đem thôn vệ pháp tắc lực lượng chậm rãi rót vào Hỗn Độn Thần Quang trong, cảm thụ lấy giữa hai bên biến hóa vi diệu. Không khí xung quanh dường như vậy cảm nhận được Hàn Lâm căng thẳng, trở nên ngưng trọc lên. Xung quanh thân thể của hắn, từng đạo thần bí quang mang bắt đầu thiếp thước, phất đang đáp lại nội tâm hắn tự hỏi. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia ánh mắt chuyên chú, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Giống như toàn bộ thế giới đều đã biến mất, chỉ còn lại hắn cùng Mi Tâm chỗ sâu cố kia lực lượng thần bí. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng Mi Tâm truyền đến một mảnh cảm giác ấm áp, loại đó ấm áp như là ngày xuân nắng ấm, lại như cuối thu lò sưởi, ôn hòa mà nhu hòa. Nhưng mà, này ấm áp trong lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực lượng, nó đang không ngừng lưu động, biến hóa, phản phất có được sinh mệnh của mình. Hàn Lâm hết sức chăm chú cảm thụ được mỗi một phần lực lượng biến hóa, hô hấp của hắn trở nên bình ổn mà âm thầm, giống như cùng cố lực lượng này hòa làm một thể. Sau một khắc, Hàn Lâm chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến một hồi thiêu đốt loại đau lớn, kia đau lớn như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lại như bạn kim châm cốt, trong nháy mắt đem chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn tới. Hắn nhíu mày, trên trán diện ra mồ hôi mịt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Hắn có thể cảm giác được, mi tâm chỗ sâu giống như hiện lên một mảnh mặt trời, mặt trời kia tản ra ánh sáng nóng rực, mang chiếu sáng hắn sâu trong nội tâm mỗi một cái góc. Nhưng mà, quang mang này trong nhưng lại ẩn chứa một loại thôn vệ tất cả hắc ám, giống như một cái có thể thôn vệ tất cả hắc động, chính chậm rãi tại hắn mi tâm chỗ sâu hình thành. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại mi tâm chỗ sâu kịch liệt mà đụng chạm, nhưng Hàn Lâm cảm thấy một loại khó có thể chịu được áp lực. Cuối cùng, Hàn Lâm không thể kiên trì được nữa. Thân thể hắn khẽ run lên, Hỗ Độn Đạo Nhãn đột nhiên mở ra. Nguyên bản trong mắt màu xám, giờ phút này đã biến thành như mực bình thường đen nhánh, cái kia màu đen sâu thẳm mà thần bí, giống như có thể thôn phệ tất cả quan mang. Ông nhất đạo to bằng ngón tay đen nhánh của sáng, đột nhiên theo Hàn Lâm mi tâm bắn ra đây. Kia cổ sáng như là một tia chớp màu đen, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng bị diện, trong nháy mắt phá vỡ không khí trên phía cách đó không xa quảng tế trưởng lao vọt tới, không khí chung quanh giống như đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này sẽ rách, phát ra từng đợt chói thai tiếng rít. Tia đen kịt quang trụ trên không trung lưu lại nhất đạo thật sâu dấu vết, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng bơ ra tới. Chương 732, vị thua chương 732, vị thua thủy, nhất đạo màu đen của sáng, giống lơi dao bình thường, theo Hàn Lâm Mi tâm thụ nhãn tỏa ra, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng bị diện, cuốn phía quảng tế trưởng lao đâm tới. Kia cổ sáng đen như mực, lại tản ra một loại làm cho người không rét mà run hàn mang, giống như có thể sẽ rách tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó. Không khí trung quanh đều bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này sẽ rách được bắt đầu bận phát ra từng đợt chói hai tiếng giết. Nguyên bản quảng tế trưởng lão mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hắn chắc chắn, thần thông bình thường cảnh công pháp, thậm chí là sát khí công pháp, đều không có cách phá vỡ hắn bày ra tầng này sát cương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà làm Hàn Lâm Mi tâm đạo này màu đen của sáng hướng hắn phóng tới lúc, trong lòng của hắn lập tức cởi báo động đại chấn. Đây là một loại võ giả thần thông cảnh đặt hữu cảnh báo trước, một loại đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, sẽ chết. Quản tế trưởng lão trong đầu lập tức hiện ra như vậy hai chữ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng xanh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn biết rõ, đạo này màu đen của sáng tuyệt không phải phổ thông công kích, nó ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nếu như bị đạo ánh sáng này trụ đánh trúng, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đại la như thế, quản tế trưởng lão phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay của hắn ở trước ngực múa, động tác nhanh chóng mà phức tạp, phản phất đang thi triển nào đó cường đại bí thuật. Sau một khắc, nửa viên phù văn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này nửa viên phù văn tản ra quang mang nhàn nhạt, lại ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Theo phủ văn xuất hiện, nó trong nháy mắt biến hóa ra một cái như mộng như ảo thế giới hư ảnh, chắn quảng tế trước mặt trưởng lão. Thế giới này hư ảnh phảng phất là một không gian riêng biệt, tràn đầy hư ảo cùng chân thực xen lẫn khí tức, giống như có thể ngăn cản tất cả công kích. Cùng lúc đó, quảng tế trưởng lão khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được nhanh chóng giả cả tiếp theo. Da của hắn trở nên cuộn cạn, nếp nhăn nhanh chóng lan tràn, tóc cũng biến thành hoa râm. Nhìn qua phảng phất là một chút già đi 10 tuổi đồng dạng. Đây là hắn thi triển đại thế đại giới, mỗi một lần sử dụng loại bí thuật này đều sẽ cực đại tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Hàn lâm vốn độn thần quang trong nháy mắt xuyên thủng quảng tế trưởng lão bảy ra tầng kia sắt cương. Cái kia màu đen cổ sáng như là vô kiên bất tối lưỡi dao, dễ dàng xuyên thấu sắt cương phòng ngự, bắn vào đến quảng tế trước mặt trưởng lão thế giới hư ảnh trong. Không khí chung quanh bị xé nứt, phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, giống như tất cả không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Chặn. Quảng tế trưởng lão nhìn cách mình chỉ có 3 tấc màu đen cổ sáng, cổ sáng cuối cùng đã xuất vào huyễn thế hư ảnh trong, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng ý cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia may mắn. Hắn biết rõ Đạo này màu đen cổ sáng uy lực vượt xa hắn mong muốn, nhưng hắn đại la huyền thế cuối cùng vẫn là thành công mà cản trở một cái này. Tại cái này trong chùa tiểu bị trong, hắn nguyên bản dù thế nào cũng sẽ không thi triển tiểu này áp đáy hòng công pháp. Vì tu vi thần thông cảnh có thể khống chế nửa viên phủ văn lực lượng, đối với bất luận cái gì một tên võ giả thần thông cảnh mà nói, đều là một kiện đủ để tiêu ngạo sự việc. Nhưng mà, Hàn Lâm bắn ra đạo này, màu đen cổ sáng mang đến cho hắn áp lực quá lớn, nhường hắn cảm giác được, nếu như không thi triển đại la nguyên thế chính mình nhất định sẽ chết. Hàn trưởng lão, ngươi mặc dù không có để cho ta xây dịch nửa phần, nhưng Quảng tế trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng, hắn là dự định trực tiếp nhận thua. Hàn Lâm một kích này công kích đã phá khai rồi hắn sắt cương, đủ để chứng minh hắn thực lực. Mà đại la huyền thế liên quan đến phủ văn lực lượng, không phải võ giả lăng hư cảnh là không có khả năng phá bỡ. Hắn muốn cho là, bằng vào tầng này phòng ngự, mình đã an toàn. Nhưng mà, không đợi Quảng tế trưởng lão nói hết lời, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, nghẹn ngào hô, "Này, điều đó không có khả năng." Trong âm thanh của hắn mang theo khó có thể tin cùng hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Quảng tế trưởng lão cảm giác được theo đạo này màu đen trong cột ánh sáng lại truyền đến một cỗ quỷ dị thôn vệ chi lực. Cỗ lực lượng này phản phất có được ý chí của mình, đang điên cuồng mà thôn vệ trong hắn thi triển ra huyễn thế hư ảnh, phản phất là muốn đem hắn bảy ra cái này hư ảo thế giới hoàn toàn nuốt mất đồng dạng. Phải biết, này thôn vệ cũng không phải hắn bảy ra hư ảo thế giới, mà là hắn nắm giữ tiên nửa viên phủ văn lực lượng. Sau một khắc, quảng tế trưởng lão bên thai đột nhiên bang lên một tiếng thanh thủy thủy tinh loại vỡ bụng âm thanh. trước mặt hắn, cái đó như mộng như ảo thế giới hư ảnh vậy bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng. những thứ này vết dạng như là mạng nhện một loại nhanh chóng lan tràn giống như tất cả hư ảo thế giới cũng trong nháy mắt sụp đổ. Quang tế trưởng lão sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai tay của hắn theo bản năng mà mong muốn đi ngăn cản đây hết thảy, nhưng này cỗ thôn phệ chi lực lại như là dòng lũ bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Và ảnh, một tiếng dường như sấm sét tiếng oanh minh tại trong sân rộng nổ vang, đinh hai nứt bóng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chấn động đến lay động. Quang tế trước mặt trưởng lão Huyễn Thế hư ảnh trong nháy mắt hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ tư tán ra, giống như một cái yêu đất thủy tinh thế giới bị trong nháy mắt đánh nát. Cùng lúc đó, Hàn Lâm Mi tâm thụ nhãn bậy chậm rãi nhắm lại giống như hoàn thành sứ mạng của nó, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Dường như thôn vệ cái quái gì thế, cảm giác cùng không gian ý cảnh giống nhau đến mấy phần. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia suy tư. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, đạo kia màu đen cổ sáng tại thôn vệ Quảng Tế trưởng lão hiện thế hư ảnh về sau, dường như mang về một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này nhường hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như cùng hắn đã từng lĩnh ngộ không gian ý cảnh có nào đó vi diệu liên hệ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt không tự chủ được hướng phía Quảng Tế trưởng lão nhìn lại. Lúc này Quảng Tế trưởng lão đã ngã ngồi tại cách hắn trước đó đứng thẳng vị trí 10 mét có hơn địa phương. Hắn nguyên bản chỉnh tề tăng bào đã bị nổ tan, lộ ra bên trong phá toái quần áo, trên mặt vậy dính đầy bụi đất, đầu tóc rối bời không chịu nổi ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hiện nhiên là nhận lấy cực lớn xung kích, cả người nhìn lên tới cực kỳ chật vật. Cùng lúc trước bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ tạo thành đối lập rõ ràng. Không khí trung quanh giường như còn lưu lại vừa nay kia cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, làm cho cả quảng trường cũng có vẻ hơi nổ Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cả kinh trận mắt há ở mồm trong lúc nhất thời lại không người nào dám tiến lên, mà Hàn Lâm thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia lạnh lẽo, giống như đang đợi Quảng Tế trưởng lão động tác kế tiếp. Quảng Tế trưởng lão chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn có vẻ hơi cứng nhắc, giống như thân thể muốn một chỗ gấp nối cũng đang kháng nghị. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực nhường thanh âm của mình để giữ bình ổn, hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, trầm giọng nói, lao nạp vua. Ba chữ này theo hắn trong miệng tuốt ra, mang theo một loại nặng nề trọng lượng, phảng phất là đối với hắn nhiều năm tu luyện cũng tự tin một loại phủ định. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp tâm tình, vừa có không tâm lòng cũng có đối với Hàn Lâm thực lực thật sâu kiếm khí. Dứt lời, Quảng tế trưởng lão quay người rời đi, không có một tia dừng lại. Chương 733, Chân Nguyên Phật Chương 733, Chân nôn thuật Không Gian phủ Văn. Hàn Lâm nhìn Quảng tế trưởng lão bóng lưng rời đi, thầm nghĩ trong lòng, Quảng tế trưởng lão cuối cùng thi triển ra huyền thế hư ảnh, đúng là do nửa viên không gian phủ văn ngưng tụ mà thành. Đây vốn là võ giả lăng hư cảnh mới có thể khống chế sức mạnh vô thượng, nhưng mà Quảng tế trưởng lão lại có thể đem thi triển đi ra, này phía sau có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Một phương diện, quản tế trưởng lão tu vi sớm đã đạt đến thần thông cảnh cửu tầng. Khoảng cách Lăng hư cảnh cách chỉ một bước. Tu vi của hắn thâm hậu, căn cơ vững chắc, thể nội ẩn chứa dồi dào chân khí cùng cường đại linh lực, này vì hắn thi triển không gian phù văn cung cấp cơ sở vững chắc. Linh hồn chi lực của hắn vậy cực kỳ cường đại, có thể miễn cưỡng khống chế này nửa viên không gian phù văn trong ẩn chứa lực lượng ẩn ý. Nếu không phải hắn tu vi cao như thế, căn bản là không có cách chạm đến bậc này Lăng hư cảnh lực lượng. Mà khác, vì phát huy ra này nửa viên không gian phù văn uy lực, quản tế trưởng lão không tiếp vì tiêu hao 10 năm tuổi thọ làm đại giá, cuối cùng mới hoàn toàn phát huy này nửa viên phù văn uy lực, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Hàn Lâm vốn độn thần quan trọng, vậy mà sẽ ẩn chứa một tia thôn vệ phát tác. Đối mặt lực lượng phát tác, không cần nói, nửa viên phụ văn uy lực liền xem như một viên hoàn chỉnh không gian phù văn, cũng không có khả năng ngăn cản được thôn vệ lực lượng phát tác. Quảng tế trưởng lão này nửa viên không gian phù văn trong chiến đấu kịch liệt bị Hàn Lâm thôn vệ hầu như không còn, triệt để hóa thành hư không. Mong muốn lại lần nữa dự dụng ra này nửa viên không gian phù văn dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ phi quảng tế trưởng lão có thể đối không gian phụ văn huyền bí hoàn toàn lý giải đấu triệt mới có thể bằng vào năng lực của mình lần nữa tái tạo. Nhưng mà này mai không gian phủ văn vốn là chỉ có nửa viên, tàn khuyết không đầy đủ. Cho dù là tu vi thông tiên cường giả lăng hứa cảnh, cũng không có khả năng chỉ dựa vào này nửa viên vụ văn, đều thôi diễn ra hoàn chỉnh vũ văn, tiến tới khống chế hoàn chỉnh phủ văn lực lượng. Quang tế trưởng lão chỉ sợ cũng là vì một lần nào đó kỳ ngộ, mới ngẫu nhiên thu được này nửa viên không gian phủ văn. Nó vốn là một kiện cực kỳ chân quý lại hi hữu bảo vật, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cường đại. Nhưng mà bây giờ này nửa viên không gian phủ bị hủy diệt, quang tế trưởng lão cũng liền triệt để mất đi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn không chỉ mất đi một cái cường đại át chủ bài, vậy mất đi tiến một bước đột phá có thể. Nếu như quảng tế trưởng lão có thể đột phá, biến thành cường giả lăng hư cảnh, như vậy tương lai, chưa chắc không có đem này nửa viên phủ văn sửa lại thành hoàn chỉnh phủ văn cơ hội. Hàn Lâm nhìn quảng tế trưởng lão bóng lưng, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, ngăn đường mối thủ á, ngăn đường mối thủ không đội trời chung. Quảng tế trưởng lão trong lòng tuyệt đối không như biểu hiện ra như thế bình tĩnh, nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi lo lắng. Đánh cược tiểu bị tại một mảnh reo hò cùng âm thanh ủng hộ trong thuận lợi hạ màn kết thúc. Lôi chiêu tự tỉ mỉ chọn lựa ra ba tên tham dự đánh cược đệ tử tinh anh theo thứ tự đứng vững. Trong đó, một tên là rộng chữ lót đệ tử, rộng ý trưởng lão, hắn khuôn mặt trầm ổn, khí thế bất phàm; một tên khác là tuệ chữ lót đệ tử, tuệ minh trưởng lão, hắn ánh mắt linh động, trí tuệ sâu thẳm; một tên sau cùng thì là Hà Lâm, vị này thật chữ lót đệ tử, bằng vào hắn kinh người chiến lược trổ hết tài năng, biến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Lôi chiêu tự chủ chỉ quảng tiền tiền sư đi lên phía trước, mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đảo qua ba người. Hắn đầu tiên là phát biểu một phen đầy nhiệt tình cổ vũ chi tử. Gián dương ba người đang đánh cược đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, sau đó chia ra đưa cho ba người một viên thanh đồng lệ bài, trịnh trọng mà phân phó nói, ba người các ngươi mau chóng tiến về bị cát, chọn lựa một môn thích hợp thần thông của mình cảnh công pháp. Cơ hội lần này khó được, hy vọng các ngươi năng lực mượn cơ hội này tăng thêm một bước thực lực của mình. Quảng Thiên sư thúc tổ đệ tử có một nghi vấn, Hàn Lâm nhìn trong tay mới đạt được lệ bài, trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Này miếng lệ bài cùng trước đây tuệ trí sư tôn ban cho hắn viên kia lệnh bài giống nhau như lúc, giống như từ nơi sâu xa tự có thiên ý hắn đội bảng lên tiếng gọi lại đang muốn rời đi lôi chiêu tự chủ trì. A, chân lộ, ngươi có chuyện gì khó hiểu? Quảng Thiên đứng bước lại, mặt mỉm cười, giọng nói hiền lành hỏi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ trưởng bối đối với ván bối quan tâm cùng cổ vũ, nhưng Hàn Lâm trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thân cận tâm ý Hàn Lâm từ trong ngực cẩn thận lấy ra trước đây tuệ trí thiền sư đưa cho hắn viên kia lệnh bài, hai tay dâng đưa tới Quảng Thiên trước mặt, cung kính hỏi. Sư thúc tổ, này mai là sư tôn trước đây ban cho lệnh bài của ta, không biết là có hay không năng lực theo bí trong các chọn lựa công pháp. Quảng Thiên hơi cười một chút nhìn lướt qua Hàn Lâm lệnh bài trong tay, gật đầu nói, này miếng lệnh bài hay là tuệ trí tử trong tay của ta vì ngươi một đới, nó xác thực có thể tại tàng Kinh Các Nhân tuyển một bộ công pháp thần thông cảnh. Chẳng qua là lúc đó ngươi còn không có bước vào bí các tư cách, bởi vậy chỉ có thể ở Tảng Kinh Các Ba tầng chọn lựa. Hán trầm ngâm một lát, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó nói khẽ, đã ngươi trước đây không có chọn lựa, thuyết minh tại tàng Kinh Các Ba tầng trong, đã không có phù hợp công pháp của ngươi. đã như vậy, vậy liền cho phép ngươi sử dụng này miếng lệnh bài tại bí trong các chọn lựa hai môn thích hợp ngươi công pháp đi. Hàn Lâm mừng rỡ trong lòng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Hàn vội vàng bái tạ nói, "Đa tạ sư thúc tổ. Đệ tử nhất định lần này đánh cược trong là tự làm mẹ bang, không cho chính nghĩa minh âm như là được." Tốt. Quảng Tiên hơi cười một chút, thỏa mãn gật gật đầu, quay người rời đi. Tại chủ thế giới, Hàn Lâm một thân một mình ngồi ở chính mình quân doanh trong túc xá, bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt trưng bày lấy lượn bản công pháp bí tịch bên trên, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vui mừng mã chờ mong ý cười. Này lượn bản công pháp bí tịch một quyển là hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu chân ngôn thuật. đây là một môn thần thông cảnh công pháp thuộc về cựu tự chân ngôn thuật tiến giai bản bản. hàn lâm đối với cựu tự chân ngôn thuật sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nó mạnh mẽ tinh thần công kích cùng phụ trợ năng lực nhường hắn ở đây vô số lần trong chiến đấu được ít lợi không nhỏ. mà trước mắt bản này chân ngôn thuật không thể nghi ngờ là hắn ở đây con đường tu hành bên trên lại một ngọn đèn sáng. nó không chỉ kế thừa cựu tự chân ngôn thuật hạch tâm tinh túy, còn trên cơ sở đó tiến hành đại phúc phát triển cùng gia tăng. trong sách ghi chép phức tạp hơn mà tinh diệu chủ ngữ thủ thế cùng pháp môn tu luyện có thể tăng thêm một bước hàn lâm lực lượng tinh thần. Khiến cho trong chiến đấu có thể thi triển ra càng thêm cường đại, càng có lực xuyên thấu chân ngôn công kích, thậm chí còn năng lực tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng địch nhân thần trí, khống chế quyền chủ động của chiến trường. Vẹn vẹn thông qua một chữ, có thể ngưng tụ lực lượng bản thân, giống như đòn bẩy bình thường, gấp bội phóng đại loại lực lượng này, đặt tới đủ loại viện diệu hiệu quả. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu này môn thuật, nếu như tu luyện tới cực hạn, cùng trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy vậy không có gì khác biệt. Chương 734, lực lượng chương 734 Lực lượng Hàn Lâm đem chọn bản chân ngôn thuật từ đầu tới cuối cẩn thận nghiên cứu hoàn tất. Trong sách mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói, thậm chí mỗi một cái phù văn chi tiết, cũng như là lạc ấn loại thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Hắn nhẹ nhàng khép lại sách vở, chỉ nghe suy một tiếng, bí tịch trong tay đột nhiên tự đốt lên, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, đem chọn quyển sách tuốt vệ, rất nhanh hóa thành một đống tro tàn. Hàn Lâm đối với cái này đã sớm biết, bí trong các công pháp bí tịch, hoặc là tại bí trong các học tập nắm giữ, hoặc là mang đi ra về sau, chỉ cần đọc một lần, rồi sẽ tự động bị đi, đi. Đây là vì phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài bảo đảm nó chân quý tính cùng động và tính. Một loại võ giả đều muốn tại bí trong các lặp đi lặp lại độc thuộc lòng, xác định chính mình đã hoàn toàn nắm giữ sau mới biết rời khỏi. Mà tượng Hàn Lâm như vậy nắm có xem qua là nhớ thiên phú người mới có lòng tin đem bí tịch mang ra, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đem nó hoàn toàn nhớ kỹ. Hàn Lâm khép hờ hai mắt, tĩnh tâm cảm thụ lấy trong cơ thể pháp lực phun trào. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện hướng phía trên bàn một viên thủy tinh chén nước nhìn lại. Đây là một viên phổ thông thủy tinh, ngày bình thường hắn tiện tay có thể đem nó nát, căn bản không cần vận dụng một tia pháp lực. Nhưng giờ phút này. Hắn muốn vĩ chân luôn thuật đến thi triển công kích, phá. Hán Lâm cái nhà nhất tự, âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Sau một khắc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng thể nội pháp lực như là tiết áp hồng thủy bình thường, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó, trên bàn cốc thủy tinh mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết dạng, những thứ này vết dạng nhanh chóng lan tràn. Một lát sau, vang một tiếng, cốc thủy tinh triệt để vỡ vụn ra, hóa thành như mảnh bụi bình thường một phấn, phiêu tán trên không trung. Hán Lâm đội vàng xem xét trong cơ thể mình còn lại pháp lực, trong lòng không khỏi rất kinh ngạc, lông mày vậy hơi nhũ lên hắn phát hiện thi triển một chiêu này lại tiêu hao thể nội còn hơn một nửa pháp lực này mai nho nhỏ cốc thủy tinh hắn bình thường tiện tay có thể tan thành vỡn vặt căn bản không cần vận dụng một tơ một hào pháp lực mà bây giờ mẹ mẹ dùng để thi triển chân ngôn thuật phá hoại như vậy một viên cốc thủy tinh đều tiêu hao như vậy nhiều pháp lực nếu như dùng để thi triển pháp tướng kim thân lôi chiêu đại thủ ấn loại hình công pháp những pháp lực này đủ để trèo chống một hồi tiểu quy mô chiến đấu nhưng mà bây giờ lại chỉ dùng tới đối phó một cái cốc thủy tinh cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin hắn lâm khẽ khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nét mặt, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhìn tới hay là nắm giữ được chưa đủ thuần thục ca nói cách khác, chính là độ thuần thục quá thấp, còn cần đại lượng luyện tập mới có thể thật sự khống chế môn công pháp này tinh túy. Hắn biết rõ, bất kỳ cái gì cường đại công pháp cũng cần đi qua vô số lần ma luyện cùng tu tiễn, mới có thể thật sự phát huy ra hắn vốn có uy lực. Mà chân môn thuật tiểu này cao giai công pháp thần thông cảnh, càng là hơn cần thời gian cùng tinh thần và thể lực đi xâm nhập lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt chuyển hướng ngoài ra một quyển phong ấn công pháp bí tịch. Đây là hắn theo bí trong các tỷ mị chọn lựa cuốn thứ hai bí tịch, tên là phù văn chân giải. Quyền bí tịch này bịa, dùng xưa cũ chưa biết viết tên sách, bao quanh lấy một ít phù văn thần bí đồ án, giống như như nói hắn ẩn chứa thâm ảo tri thức. Về sử dụng phù văn lực lượng, nay bình thường là võ giả lăng hư cảnh mới có tư cách nắm giữ cùng học tập lĩnh vực. Nhưng mà phù văn chân giải quyền bí tịch này cũng không phải là là võ giả lăng hư cảnh chuẩn bị để bọn hắn đi nắm giữ phù văn lực lượng công pháp. Tương phản, nó là vì võ giả thần thông cảnh biên soạn, mục đích là nhường võ giả thần thông cảnh trước thời hạn giải cái gì là phù văn. Nếu như gặp phải phù văn, phải làm thế nào khống chế đồng thời mượn nhờ lực lượng của nó. Hàn Lâm có hơi do dự trong lòng đem phủ văn chân giải cùng mặt khác phủ văn tương quan tri thức tiến hành so sánh. Ý hắn biết đến, như vậy cũng tốt, đây là một quyển giới thiệu súng ống sách hướng dẫn sử dụng. Nó nói cho võ giả thần thông cảnh, nếu như ngươi ngẫu nhiên nhặt được một khẩu súng, phủ văn lực lượng phải làm thế nào sử dụng nó, làm sao phát huy uy lực của nó. Mà võ giả lang hư cảnh hiểu rõ phủ văn lực lượng thì là từ không tới có đi chế tạo một khẩu súng, sáng tạo phủ văn lực lượng, sau đó lại sử dụng nó. Cả hai nhìn như tương tự, kỳ thực có cách biệt một trời. Đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, phụ văn chân giải dường như là một cái chìa khóa giúp đỡ bọn hắn mở ra phù văn thế giới cửa lớn, để bọn hắn tại đối mặt phù văn lực lượng lúc không đến mức chân tay luôn uống. mà đối với võ giả lăng hư cảnh mà nói, bọn hắn thì là phù văn người sáng tạo cùng chân chính trưởng không giả, có thể tùy tâm sử dụng vận dụng phù văn lực lượng, sáng tạo ra thuộc về mình cường đại thần thông. Làm cuốn thứ hai bí tịch tại hàn lâm trước mặt từ cháy thành cho tàn, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trong không khí lúc. hàn lâm trong mắt hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ, ánh mắt của hắn sâu thẳm mà sáng lợi, giống như xuyên thấu qua này loàn khói xanh, nhìn thấy chính mình trên con đường tu luyện bình cảnh cùng phương hướng đột phá. Ta hiện tại vận dụng thôn vệ pháp tắc thủ đoạn, hay là quá mức thô giác? Hàn Lâm nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tự xét lại. Hắn hồi tưởng lại chính mình tại tu luyện thôn vệ pháp tắc lúc đủ loại trải nghiệm, mỗi một lần nếm thử đều giống như tại trong hắc ám tìm đòi, Mặc dù ngẫu nhiên năng lực bắt được một tia pháp tắc dấu vết, nhưng chỉnh thể thượng vẫn đang có vẻ bụng về mà phi sức. Với lại bằng vào ta cảnh giới bây giờ tu vi, mong muốn sử dụng lực lượng pháp tắc, không khác nào đứa bé vung lấy đại đao. Chẳng những cô hết sức, còn dễ xúc phạm tới tự thân. Hắn biết rõ lực lượng pháp tắc là cực kỳ cường đại lại khó mà khống chế lực lượng. Vì trước mắt hắn tu vi thần thông cảnh, cưỡng ép vận dụng thôn phệ pháp tắc, không chỉ khó mà phát huy hắn uy lực chân chính, còn có thể vì đối với lực lượng khống chế không đủ mà phản phệ tự thân. Hàn Lâm khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một vòng ý cười, giống như tìm được rồi giải quyết vấn đề chìa khóa. Chẳng bằng đem thôn phệ pháp tắc đơn giản hóa là thôn phệ phù văn, như vậy ta khống chế trong tay, rồi sẽ càng dễ dàng một chút. Trong âm thanh của hắn lộ ra vẻ hứng phấn cùng chờ mong. Phù văn là pháp tắc cụ tượng hóa biểu hiện, tương đối pháp tắc thân mình mà nói, phù văn càng thêm ổn định cũng càng dễ bị võ giả thần thông cảnh lý giải cùng vận dụng. Nếu như đem thôn vệ pháp tắc đơn giản hóa là thôn vệ phù văn, hắn là có thể tại thần thông cảnh tu vi giới càng thêm tinh chuẩn khống chế cố lực lượng này, mà sẽ không giống như bây giờ đem hết toàn lực mới có thể vận dụng một tia lực lượng pháp tắc. Thôn vệ phù văn. Hắn Lâm hít sâu một hơi, nét mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Hắn chậm rãi đem đôi thủ trưởng tâm đứng lên, bắt đầu vận chuyển thể nội thôn vệ lực lượng pháp tắc. hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng tia cổ lực lượng cường đại trong người phong trào, phải phất là một cái tiêu căng khó thuần dòng lũ, cố gắng tránh thoát hắn khống chế. Nhưng mà. Hàn Lâm bằng vào kiên định ý chí cùng nỗ chắc tu vi, nỗ lực đem cố lực lượng này dần dần phái hóa, đơn giản hóa, cố gắng đem nó ngưng tụ thành một viên càng thêm ổn định, càng dễ trong tay khống thôn vệ phù văn. Rất nhanh, Hàn Lâm lòng bàn tay bắt đầu tỏa ra nhất đạo hào quang chói sáng, quang mang dần dần ngưng tụ, tạo thành một viên mới phù văn. Cái phù văn này chậm rãi tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, phản phất có một bàn tay vô hình tại tỉ mỉ tạo hình, mỗi một nét bút cũng lộ ra lực lượng thần bí mà cường đại. Phù văn hình dạng dần dần rõ ràng, nó tản ra hào quang màu đen đặc, quang mang trong lần chứa thôn vệ vạn vật khí thế, nhưng lại bị Hàn Lâm lòng bàn tay chăm chú chói buộc có vẻ vừa cường đại lại nội liễm. này mai thôn vệ phù văn phảng phất là thôn vệ pháp tắc chỗ tinh hoa nó tại hàn lâm lòng bàn tay xoay chậm chậm tỏa ra một loại kỳ dị lực hấp dẫn dường như mong muốn đem hết thể trung quanh cũng đặt vào trong đó hàn lâm có thể cảm nhận được phù văn cùng trong cơ thể mình pháp lực hoàn mỹ dung hợp loại dung hợp này nhường hắn đối với thôn vệ pháp tắc lý giải lại tăng lên một cái cấp độ hắn biết mình đã thành công đem thôn vệ pháp tắc chuyển hóa làm thôn vệ phù văn này không chỉ có là đối với lực lượng đơn giản hóa càng là đối với lực lượng thăng hoa trong lòng bàn tay thôn vệ phù văn liệng tựa như một cái cỡ nhỏ hấp động Không ngừng thôn vệ lấy chúng quanh linh lực, rất nhanh tại Hàn Lâm chúng quanh thân thể tạo thành nhất đạo gió đốc. Hàn Lâm trong lòng hơi động, cái phù văn này bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong lòng bàn tay, Hàn Lâm bàn tay nắm thành quả đấm, thầm nghị trong lòng, đây mới là ta nên nắm giữ lực lượng. Chương 735, chữa trị chương 735, chữa trị Hàn Lâm nhìn chăm chú trong lòng bàn tay viên kia tản ra khí tức thần bí thôn vệ phù văn, trên mặt dần dần hiện ra một vòng cười nhạt ý cái phù văn này giống như một cái cỡ nhỏ hoạt động, không ngừng tản ra khí tức làm người ta run sợ, nhường Hàn Lâm nội tâm tràn đầy chờ mong. Sau một lát, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, Lại một viên phù văn lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đây là một viên màu xanh lá cây đậm phù văn, giống một khóa ẩn chứa vô tận sinh cơ hà giống, tràn ra mạnh mẽ hướng lên khí tức. Tạo hóa phù văn. Đây là Hàn Lâm bằng vào Hỗ Độ đạo nhãn năng lực thần kỳ vẽ mà đến, chuyên thuộc về chính hắn tạo hóa phù văn. Nó cùng thôn vệ phù văn hoàn toàn khác biệt, thôn vệ phù văn có thể thôn vệ vận vận, công phòng nhất thể, mà tạo hóa phù văn thì có thể sinh hóa vận vận, vì hắn thể nội thế giới phát triển cung cấp liên tục không ngừng động lực. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, hai cái phù văn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, nhường hắn ở đây trên con đường tu luyện tiến thêm một bước. Đúng lúc này, Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn có hơi nhắm hai mắt, lâm vào một hồi ngắn ngủi trầm tư. Sau một lát, trong lòng bàn tay của hắn lần nữa hiện ra một viên phù văn. Nhưng mà, lần này phù văn cùng trước hai cái hoàn toàn khác biệt, nó rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ, nhìn qua chỉ có nửa viên dáng vẻ. Không gian phù văn. Đây là Hàn Lâm tại đột phá quảng tế trưởng lão Huyên thế hư ảnh lúc, bằng vào thôn phệ lực lượng pháp tắc cắn nuốt hết nửa viên không gian phù văn. Làm lúc, hắn mặc dù thành công mà đem tổn vệ, nhưng phù văn đã tàn khuyết, không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Ta đã nắm giữ không gian sát lục ý cảnh. Có thể sử dụng không gian ý cảnh tiến hành cự ly ngắn na gì truyền tống. Nếu như có thể đem không gian ý cảnh dung nhập vào này nửa viên không gian phủ văn trong, không biết có thể hay không đem này nửa viên phủ văn chữa chi đâu. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Hắn biết rõ, bàn tay mình cầm không gian ý cảnh tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Nó chỉ có thể ở lực lượng không gian xôi trào địa phương sử dụng, thì như thời không trong di tích, hắn có thể bằng vào không gian ý cảnh xuyên qua khoảng cách rất xa. Nhưng mà, tại lực lượng không gian yên lặng địa phương, không gian ý cảnh sẽ rất khó phát huy hiệu quả. Cho dù là tiến hành rất ngắn khoảng cách truyền tống, cũng cần hao phí toàn thân hắn tinh thần và thể lực. Nếu như có thể nắm giữ một viên hoàn chỉnh không gian phù văn, tình huống như vậy đem hoàn toàn khác biệt. Hàn Lâm tin tưởng, hắn có thể bằng vào không gian phù văn là đòn bẩy, phiêu động nhiều hơn nữa lực lượng không gian, từ đó phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng bàn tay thôn vẽ phù văn cùng tạo hóa phủ văn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại này nửa viên không gian phủ văn còn đang ở trong lòng bàn tay. Hàn Lâm trong lòng tấm niệm khẽ động, một cố vô hình ý niệm trong nháy mắt dâng tới lòng bàn tay tia nửa viên tàn khuyết không gian phủ văn giống như được trao cho sinh mệnh, chậm rãi theo lòng bàn tay của hắn phiêu khởi, nhẹ nhàng lơ lửng tại trước mặt hắn. Phù văn trên không trung có hơi rung động, giống như đang đợi nào đó thần bí thay biến. Hàn lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, vân trán của hắn ở giữa lộ ra một kia chuyên chú cùng ngưng trọng. Trong chốc lát, trong đầu hắn tất cả về không gian ý cảnh càng lộ, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, hội tụ thành một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, liên tục không ngừng mà tràn vào trước mặt nửa viên không gian phủ văn trong. rất nhanh, kỳ tích đã xảy ra. Cái nửa viên không gian phủ văn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Vô số nhỏ như sợi tóc, lóe ra u quang xúc tu, giống theo trong hư không ngọc ra, theo phủ văn chối lỗ hổng chậm rãi nô ra. Những thứ này xúc tu giống như có ý chí của mình, chúng nó lẫn nhau dây dưa, sen lẫn, như là bệnh lấy một tấm vô hình lưới. Chúng nó ở giữa không trung nhẹ nhàng múa, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau thẩm đấu, phản phất đang tiến hành một hồi thần bí chữa trị nghi thức. Những thứ này xúc tu sinh trưởng cùng dung hợp tốc độ kinh người, chúng nó nhanh chóng đền bù lấy phủ văn tàn khuyết bộ phận. Mỗi một lần xúc tu dung hợp. Phù văn lỗ hồng đều thu nhỏ một phần, mỗi một lần xúc tu dây dưa, phù văn hoàn chỉnh tính đều khôi phục một phần. Kia nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ phù văn, giờ phút này đang lấy một loại tốc độ kinh người trở nên hoàn chỉnh lên. Hàn Lâm trên mặt dần dần hiện ra một nụ cười vui mừng. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, theo phù văn chữa trị, một cỗ cường đại lực lượng không gian đang lặng yên ngưng tụ. Cỗ lực lượng này mặc dù chưa hoàn toàn phân tích, nhưng đã để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động. Hắn hiểu rõ, chỉ cần này nửa viên không gian phù văn có thể triệt để chữa trị, hắn đem đạt được một loại toàn lực lượng mới, một loại đủ để sửa đổi bệnh vận hắn lực lượng rất nhanh, Hàn Lâm đối với không gian ý cảnh cảm ngộ đã không giữ lại chút nào mà tràn vào kia nửa viên tàn khuyết không gian phủ văn trong. nhưng mà, mặc dù hắn dốc hết toàn bộ tâm lực, phủ văn chữa trị tiến độ nhưng như cũ chỉ trệ không tiến. nó vẫn như cũ tàn khuyết, không cách nào khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. một màn này nhường Hàn Lâm nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu thất lạc. dựa theo hiện nay tốc độ chữa trị, Hàn Lâm rõ ràng ý thức được, hắn căn bản là không có cách đem này mai không gian phủ văn Triệt để chữa trị chỉ hoàn chỉnh. nhiều nhất, hắn chỉ có thể đây quảng tế trưởng lá hơn trường cưỡng một ít lực lượng không gian nhưng trên bản chất cũng không khác nhau quá nhiều cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong chữa trị kế hoạch bây giờ lại chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại Nhìn tới ta đối không gian cảm nộ hay là quá nông cạn, căn bản không đủ để chống đỡ lấy này mai không gian phụ văn hắn lâm trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ thất vọng ánh mắt bên trong hiện lên một tia ám đạo hắn biết rõ theo lực lượng pháp tắc đơn giản hóa là phủ văn lực lượng mặc dù dễ nhưng mong muốn bằng vào đối với không gian ý cảnh cảm nộ được tu bổ tàn khuyết không gian phủ văn lại khó như lên trời rốt cuộc Hắn bây giờ tu vi cảnh giới chỉ có thần thông cảnh, xem ra mong muốn triệt để chữa trị cái phù văn này, chí ít cần đạt tới lăng hư cảnh mới có thể. quản tế trưởng lão trước đó chỉ sợ cũng là nghĩ đột phá tới lăng hư cảnh về sau, lại nghĩ biện pháp đem này nửa viên phù văn chữa trị chỉ hoàn chỉnh A. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói. Hàn Lâm trong lòng thở dài, Bất Đắc Di chuẩn bị đem trước mắt này mai đã khôi phục hai phần bà phù văn thu lại. Mặc dù nó không cách nào hoàn toàn chữa trị, nhưng ít ra đã so trước đó hoàn chỉnh rất nhiều, có thể còn có thể tương lai trong tu luyện phát huy một ít tác dụng. Nhưng mà. Ngay tại hắn sắp bỏ cuộc giờ khắc này, Nhất đạo linh quang đột nhiên tại Hàn Lâm trong đầu hiện lên, như là trong bóng tối một chủng qua mang, trong nháy mắt chiếu sáng nội tâm của hắn. Tất nhiên không gian ý cảnh không đủ để đến bù cái phù văn này, như vậy không biết có thể hay không đem không gian sát lục ý cảnh dung nhập vào cái phù văn này trong, đã được một viên hoàn chỉnh không gian sát lục phù văn. Hàn Lâm trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái này can đảm ý nghĩ. Trong lòng của hắn trong nháy mắt bị một cố mãnh liệt kích động chỗ lấp đầy, giống như nhìn thấy hy vọng mới. Còn lại một phần 3 phù văn lỗ hồng, có thể có thể dùng sát lục ý cảnh tiến hành đến bù. Nếu quả như thật có thể làm được, như vậy cái phù văn này sẽ không còn là tản khuyết nửa viên không gian phù văn, mà là một viên hoàn toàn mới không gian sát lục phù văn. Nó đem dung hợp không gian cùng sắt lục hai loại cường đại ý cảnh, biến thành một viên độc nhất vô nhị tồn tại, uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Hàn Lâm hô hấp có chút rồn dập lên, trong mắt của hắn lại lần nữa dấy lên ánh sáng nóng rực, mang. Hắn ngay lập tức bắt đầu nếm thử, đem chính mình đối không gian sát lục ý cảnh lý giải cùng tầng ngộ, chậm dãi vào kia nửa viên không gian phù văn trong. Phù văn trên không chút có hơi rung động, giống như đang đợi mới thời biến. Chương 736 Mới phủ văn chương 736 mới phủ văn hợp lại ý cảnh cũng không phải là hai loại ý cảnh đơn giản nghiệp ra mà là một loại phức tạp hơn lại kỳ diệu tồn tại nó là hai loại ý cảnh tại chiều sâu giao hòa sau đó dự dục ra hoàn toàn mới ý cảnh có được độc lập mà đặc biệt bản chất cùng lực lượng ý cảnh như thế này sinh ra tuyệt không phải một cộng một bằng hai mà là như là phản ứng hóa học loại thúc đẩy sinh trưởng ra toàn vật chất mới cùng năng lượng đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói có thể cảm lộ đến một loại ý cảnh đã là cực kỳ khó được tạo hóa có thể xưng mời thiên chi hạnh, mà có thể nắm giữ hai loại thậm chí hai loại trở lên ý cảnh càng là hơn khó càng thêm khó, dường như chỉ có trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tiêu mới có thể đạt tới cảnh giới như thế. nhưng mà, cho dù nắm giữ hai loại ý cảnh, mong muốn đưa chúng nó dung hợp là một, độ khó càng là hơn hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. chứ ra cần có thâm hậu nội tình cùng chắc tuyệt thiên tư bên ngoài, càng cần nữa là kia khó mà nắm lấy đẩy trời bật ký. vận may như thế này, phàm phất là lên trời ban ơn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. về phần đem hai mai phù văn dung hợp thành một viên hoàn toàn mới hợp lại phù văn, trong lịch sử từng có rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu thử qua, nhưng kết quả sau cùng lại đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại hai cái phù văn hoặc là lẫn nhau liên diệt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại, hoặc là sinh ra kịch liệt phản ứng, trực tiếp nổ tung, phóng xuất ra năng lượng cường đại, thậm chí đem người nổ thành trọng tương, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Tiểu này nếm thử, không khác nào tại trên mũi lao nhảy múa, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phụ. Hàn Lâm bây giờ muốn làm, chính là trước đó những kia tuyệt thế thiên tiêu nhóm đã từng thử qua sự việc, đạt được một viên hoàn toàn mới hợp lại phù văn. Nhưng mà phương pháp của hắn lại không giống đại chúng, hắn cũng không phải là đem hai mai hoàn chỉnh phù văn cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau mà là đem không gian sắt lục ý cảnh rót vào một viên chỉ còn lại 2 phần 3 không gian phủ văn trong. hắn cố gắng vì kiểu này phương thức đặc biệt, nhường không gian sắt lục ý cảnh cũng tàn khuyết không gian phủ văn qua lại thẩm thấu, dung hợp lẫn nhau, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra một viên hoàn toàn mới hợp lại phủ văn. người ở bên ngoài nhìn tới, hàn lâm loại ý nghĩ này quả thực là ý nghĩ hao huyền, thậm chí có chút không biết tự lượng sức mình. rốt cuộc, vô số tuyệt thế thiên tiêu cũng từng chiết kích chấm xa, mà hắn lại cố gắng vì một loại hoàn toàn mới phương thức đi hoàn thành cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Hành vi của hắn ở trong mắt người khác có thể có vẻ hơi điên cuồng, thậm chí có chút không thực tế. Nhưng mà, Hàn Lâm nhưng biết rõ, chỉ có có can đảm đếm thử tiền nhân chưa từng thành công sự việc, mới có thể khai sáng ra con đường thuộc về mình. Hàn Lâm nhìn chăm chú trước mắt viên kia chỉ còn lại 2 phần 3 không gian phủ văn, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng do dự thân sắc. Hắn biết rõ, nếu như đêm này mai tàn quyết phủ văn tạm thời thu hồi, đợi đến chính mình đột phá biến thành võ giả lăng hư cảnh lúc, bằng vào tu vi càng mạnh mẽ hơn cùng đối với không gian ý cảnh khác sâu hơn lý giải, nhất định có cơ hội đem cái phủ văn này chữa trị chỉ hoàn chỉnh khiến cho biến thành một viên hoàn mỹ không gian phủ văn. Đây là một cái ổn thỏa con đường, phù hợp lẽ thường, vậy phù hợp hắn đối với tương lai quy hoạch. Nhưng mà, ngay tại hắn do dự trong nấy mắt, hợp lại phủ văn cái này càng đảm suy nghĩ lại như là liệu nguyên chi hỏa, tại trong đầu của hắn điên cuồng lăn đản. Nó dường như một gốc ngoan cường cỏ dại, nhanh chóng chiếm cứ hắn tư duy mỗi một cái góc. Trong đầu của hắn phảng phất có một thanh âm đang không ngừng mê hoặc trong hắn, nhường hắn tiếp tục nếm thử dung hợp, theo bởi viên kia độc nhất vô nhị hợp lại phủ văn. Thanh âm kia tràn đầy hấp dẫn, phảng đang nói cho hắn biết, đây là một cái thông hướng cảnh giới cao hơn được tắt đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tim của hắn đập tại gia tốc, huyết dịch đang sôi trào. Hắn hiểu rõ, một sáng bỏ lỡ cơ hội này, có thể liền không còn cách nào sáng tạo ra như vậy đặc biệt hợp lại phù văn. Hắn rõ ràng ý thức được, đây là một hồi mạo hiểm, nhưng mạo hiểm thường thường nương theo lấy to lớn hồi báo. Sau một khắc, Hàn Lâm trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quan mang. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên pháp lực mạnh mẽ, pháp lực tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh, như là cuộn trào mãnh liệt sông lớn, hội tụ đến thân thể hắn mặt ngoài một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám vầng sáng lặng yên hiện hiện, đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Đây là hắn đem vốn độn đạo thể hiệu quả phát huy đến cực hạn biểu hiện, hắn phải dùng tầng này vầng sáng đến bảo vệ mình, để phòng tại quá trình dung hợp trong, Phù Văn xảy ra nổ tung, sinh ra hậu quả khó có thể dự liệu. Rất nhanh, Hàn Lâm đem chính mình đối không gian sát lục ý cảnh tất cả cạn nộ, không giữ lại chút nào mà tràn vào tới trong tay này mai 2 phần 3 không gian Phù Văn trong. Lần này Phù Văn phản ứng cùng lúc trước dung nhập không gian ý cảnh lúc hoàn toàn khác biệt, nó không có giống trước đó như thế sinh ra vô số xúc tu thơ mỏng lẫn nhau dây dưa dung hợp, mà là theo chỗ lỗ hổng không ngừng hiện ra nhỏ vụ bỏ biển. Những thứ này bọn biển giống như ẩn chứa vô tận năng lượng, chúng nó không ngừng mà nổ bể ra đến, mỗi một lần nổ tung cũng như là trong bầu trời đêm vô số ngôi sao va chạm nhau, bắn ra kịch liệt quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng hàn lâm trùng quanh mỗi một tốc không gian, vậy chiếu dọi ra hắn kiên định mà chuyên chú khuôn mặt. Không gian phủ văn khuyết tổ chỗ, phản ứng càng thêm kịch liệt, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động. kia chấn động kịch liệt không chỉ giới hạn tại lỗ hổng, thậm chí lan tràn đến đã chữa trị tốt 2 phần 3 phủ băng. Cảm ai phủ văn tại kịch liệt rung động trong lung lay sắp đổ. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn thành hư vô, hóa thành bụi bặm tiêu tán trong không khí. Hàn Lâm hít sâu một hơi, trong ánh mắt của hắn lóe ra tiên định qua mang, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới lực lượng đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Hắn dùng tận khí lực toàn thân, nỗ lực duy trì này mai không gian phủ văn hoàn chỉnh tính. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng mỗi một cái động tác cũng tinh chuẩn vô cùng, không ngừng mà đem không gian sát lục ý cảnh nhanh chóng dung nhập trong đó. Hắn hiểu rõ, nếu như thất bại, ngày mai không gian phủ văn đều sẽ hoàn toàn biến mất, hóa thành hư không. Mà mong muốn lần nữa đạt được nó, cũng chỉ có đợi đến chính mình biến thành võ giả lang hư cảnh về sau mượn nhờ không gian sát lục ý cảnh đi lại lần nữa ngưng tụ. Khi đó, độ khó đây hiện tại cao đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Hiện dưới loại tình huống này, Hàn Lâm đều khó mà đạt được hợp lại phù văn. Nếu như muốn từ không tới có, đem hợp lại ý cảnh ngưng tụ thành hợp lại phù văn, cơ hội là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy cần không vẹn vẹn là thời gian, càng là hơn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Không gian phù văn tại Hàn Lâm trong không chế run rẩy kịch liệt, mỗi một lần rung động đều giống như tại khiêu chiến Hàn Lâm cực hạn. Thời gian giống như bị kéo dài, trọn vẹn qua nửa canh giờ. Hàn Lâm cuối cùng dùng không gian sát lục ý cảnh đem còn lại một phần ba không gian phủ văn bổ sung hoàn tất. Giờ khắc này, không gian phủ văn nhìn qua đã là một viên hoàn chỉnh phủ văn, nhưng tình trạng của nó lại cực kỳ không ổn định. Mặt ngoài nhìn qua, thật giống như một viên phủ văn dùng cái khác chất liệu bỏ thêm vào một phần nhỏ, có vẻ không hợp nhau, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra. Hàn Lâm trên chán đã hiện đầy mồ hôi mịn, hô hấp của hắn cũng biến thành rồn rập lên. Nhưng hắn không có chút nào thả lỏng, hắn hiểu rõ, ngày mai hợp lại phủ văn sinh ra còn xa chưa kết thúc, nó còn cần thời gian đi dung hợp, đi lắng đọng đi thực sự trở thành một viên độc nhất vô nhị tồn tại. Hàn Lâm hít sâu một hơi, hết sức làm cho hô hấp của mình bình ổn tiếp theo, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cẩn thận cùng chuyên chú. Hắn chậm rãi đem viên kia vừa mới hoàn thành dung hợp phù văn nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay, giống như trong tay cầm chính là một kiện vô giới chi bảo. Cái phù văn này, dường như một cái vừa mới sinh ra hải nhi, tràn đầy vô hạn khả năng tính, nhưng cùng lúc vậy cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức. Hắn cẩn thận điều động lên thể nội pháp lực, như là đãi quý giá nhất chân bảo bình thường, đem phù văn chậm rãi dẫn vào trong cơ thể của mình. Pháp lực như là ôn nhu dòng suối, cẩn thận bao vây lấy phù văn, tránh đối nó tạo thành bất luận cái gì không cần thiết xung kích. Hàn Lâm năng lực cảm nhận được rõ ràng, phù văn khi tiến vào thân thể một khắc này, run nhẹ nhẹ một chút, phản phất đang thích ứng cái này hoàn toàn mới môi trường. Thân thể hắn có hơi phát nhiệt, một cố vi diệu ba động theo phù văn chỗ truyền đến, dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động. Hàn Lâm không dám có chút chủ quan, hắn tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ lấy phù văn mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Hắn hiểu rõ, cái phù văn này dường như một quả vừa mới gieo xuống hạt giống, cần tỉ mỉ che chở mới có thể mọc dễ này mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Theo thời gian trôi qua, phù văn dần dần cùng Hàn Lâm pháp lực cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nó không còn tượng vừa tiến vào lúc yếu đớt như vậy, nhưng vẫn như cũng cần Hàn Lâm cẩn thận che chở. Cuối cùng là dung hợp hoàn thành. Hàn Lâm thở dài một hơi, nguy hiểm nhất, quá trình dung hợp đã hoàn thành, còn lại, muốn xem tiên ý. Chương 737, vậy lệnh mới chương 737, mệnh lệnh mới Hàn Lâm hiện tại đã nắm giữ ba cái phù văn, thôn vệ phù văn, tạo hóa phù văn, còn có một viên đang thai nén bên trong không gian sát lục phù văn, không cần nói, một tên võ giả thần thông cảnh, liền xem như võ giả cảnh. Chỉ sợ cũng rất khó đồng thời nắm giữ 3 loại phù văn lực lượng, húng chi trong đó còn có một loại hợp lại phù văn, càng làm cho người chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Tất nhiên đã ngưng tụ thành công, còn dưỡng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn chăm chú thể nội đang dựng dục không gian sát lục phù văn, Hàn Lâm không khỏi trong lòng hơi đậu, sau một khắc, một dọn thần lực nguyên dịch xuất hiện ở đây, mai phù văn phía trên, chậm rãi dung nhập trong đó, quả nhiên, thần lực nguyên dịch dung nhập về sau. Không gian sát lục phủ văn bên trong phản ứng dường như trở nên không còn kịch liệt như vậy, bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xảy ra sửa đổi, cái này khiến Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng, nếu như trước đó không gian sát lục phủ ban thành công ngưng tụ sát suất chỉ có 50 như vậy hiện tại, cái này sát suất đã có thể lên cao đến 80 trở lên, thần lực nguyên trái cây có nhiều nước nhưng là dầu củ là loại tồn tại. Hàn Lâm nhịn không được cười nói, đang đánh cược đấu tiểu bị sau đó, thắng được 3 người được trao cho một cái gian khổ mã cấp bách nhiệm vụ. Bọn hắn thu được thời gian 3 tháng, mà ở này ngắn ngủi trong vòng 3 tháng Bọn hắn nhất định phải nắm giữ vừa mới đạt được công pháp thần thông cảnh, đồng thời dùng hết khả năng để thăng thực lực của mình. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tại Phong Ma cốc như thế tràn ngập không biết nguy hiểm cùng cường đại ma vật hiểm ác chi địa trong sống sót. Phong Ma cốc, mặc dù chỗ bắc vực cùng trung vực trong lúc đó thuộc về việc không ai quản lý khu vực, nhưng cũng không phải là không có thế lực chú ý tới nó, đã từng có không ít thế lực tiến vào bên trong thăm dò, nhưng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, dần dần, chỗ này hiểm ác chi địa cũng liền không ai hỏi đến. 3 tháng này thời gian chuẩn bị, đối với ba tên tuyển gia người mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến bọn hắn có thể hay không an toàn theo chỗ này hiểm ác chi địa trong con sống ra đây. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn một tháng. Tại một tháng này nhiều thời kỳ, Hàn Lâm dường như đem toàn bộ tinh thần và thể lực cũng đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một dọn thần lực nguyên dịch, dùng cho ổn định không gian sắt lục phù văn diễn hóa cùng dung hợp. Dọn này thần lực nguyên dịch như là một sợi ánh mặt trời ấm áp, chậm rãi làm dịu không gian sắt lục phù văn, khiến cho đang diễn hóa trong quá trình càng thêm bình ổn. Theo thần lực nguyên dịch kéo dài dốt vào, không gian sắt lục phù văn hình dáng dần dần càng biến đổi thêm rõ ràng trong đó ẩn chứa lực lượng vậy càng phát ra cường đại có thể đoán được nhiều nhất tiếp qua hơn một tháng này mai không gian sắt lục phù văn có thể hoàn toàn diễn hóa dung hợp thành công trở thành một viên hoàn toàn mới hợp lại phù văn đến lúc đó nó sẽ có được không gian cùng sắt lục song trọng lực lượng biến thành hàn lâm trong tay một tấm bưng bài cùng lúc đó hàn lâm tại tu luyện chân luôn thuật phương diện tiến độ vậy dị thường nhanh chóng hắn nguyên bản liền có kiểu tự chân luân thuật cơ sở này vì hắn học tập tầm thứ cao hơn chân luôn thuật cung cấp cực lớn tiện lợi tại trong quá trình tu luyện hàn lâm phát hiện một cái bí mật kinh người Chân luân thuật không chỉ có thể tiêu hao pháp lực thi triển, còn có thể tiêu hao niệm lực thi triển. Nói cách khác, chân luân thuật có thể bị coi là một môn niệm lực công pháp. Đối với có 33 trọng niệm lực chư thiên hàn lâm mà nói, đây không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ. Niệm lực là hắn sức mạnh lớn nhất một trong, mà tiêu hao niệm lực thi triển chân luân thuật, hiển nhiên là một kiện càng thêm có lời sự việc. Cứ như vậy, hắn không chỉ có thể tiết kiệm quý giá pháp lực, còn có thể phát huy đầy đủ chính mình niệm lực cường đại ưu thế, sứ chân luân thuật uy lực nâng cao một bước. Theo tu luyện không ngừng xâm nhập, Hàn Lâm đối với chân luân thuật lý giải vậy càng ngày càng khắc sâu. Hắn bắt đầu đếm thử đem niệm lực cùng chân ngôn thuật hoàn mỹ dung hợp, sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt thi triển cách thức. Tại đặc chiến doanh trong doanh địa, 800 tên chiến sĩ chính dựa theo cố định kế hoạch huấn luyện đều đâu vào đấy tiến hành huấn luyện thường ngày. Những thứ này chiến sĩ đều là theo mỗi cái bộ đội tỉ mỉ chọn lựa ra binh lính tinh luyện, trải qua mấy tháng cường độ cao rèn luyện cùng huấn luyện, giữa bọn hắn phối hợp đã đạt đến gần như hoàn mỹ trình độ. Dạng này đoàn đội đã cụ bị thiết quân hình thức ban đầu, tùy thời chuẩn bị nên đón bất luận cái gì gian khổ nhiệm vụ. Doanh trưởng, quân bộ hạ mệnh lệnh mới, để cho chúng ta đặc chiến doanh đóng giữ mịch La đảo. Trại phó nghiêm viết trong tay cầm một phần cốt lệnh, đội vàng đi vào Hàn Lâm văn phòng. Đóng giữ mịch La đảo. Hàn Lâm lông mày hơi nhíu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Minh La đảo khoảng cách Đông Hải bờ biển có hơn 100 trong biển, đã xâm nhập Đông Hải nội địa. Mặc dù Cự lãng Na Dà Thị tộc đã toàn tộc rút lui, bước vào biển sâu, nhưng một khu vực như vậy tuyệt không phải đất lành. Cự lãng Na Dà Thị tộc rút lui, như là xốc lên một khối che đậy tại bờ Đông Hải Cự thạch, lộ ra mảng lớn thế lực khu vực chân không. Phía khu vực này nước biển không còn bình tĩnh nữa, mà là tràn đầy bất ngờ nguy hiểm cùng máu tanh tranh đấu. Cự Lang Na giả thị tộc sau khi rời đi, Bờ Đông Hải cái bầy thế trở nên dị thường phức tạp. Nghiêm Viết tiếp tục nói, cái khác hải tộc đương nhiên sẽ không buông tha cục thịt béo này. Mấy tháng nay, mấy chục cái hải tộc thị tộc tại vùng biển này lẫn nhau chém giết, tranh đoạt Cự Lang Na giả thị tộc lưu lại trong chỗ. Bờ Đông Hải nước biển đều bị nhuộm thành nhàn nhạt, nhạt đỏ thắm. Có thể nghĩ, những hải tộc này ở giữa tranh đấu đến cỡ nào kịch liệt. Hàn Lâm gật đầu một cái. Theo tin tệ tình báo, hơn 2 tháng này đến, đã có 10 cái hải tộc thị tộc bị triệt để diệt tộc, còn có rất nhiều thị tộc cũng nguyên khí đại thương. Nhưng mà. Trường tranh đấu này vậy sắp chuẩn bị kết thúc, mới bá chủ sắp tại vùng biển này có khởi. Bất quá, tranh đấu vậy sắp đến cuối, không sai biệt lắm sắp tranh đấu ra bờ Đông Hải Tân nhiệm bá chủ. Nghiêm Thiết trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, nhưng lập tức lại trở nên nghiêm túc lên, quân bộ có ý tứ là, bờ Đông Hải nếu là chúng ta đoạt lại, liền không thể lại nhường cho những kia hải tộc. Lần này vừa vận thừa dịp bờ Đông Hải hải tộc chém giết được nguyên khí đại thương, chúng ta triệt để đem bờ Đông Hải đặt vào bản đồ trong. Hàn Lâm đứng dậy, đi đến địa đồ trước, con mắt chăm chú chằm chằm vào mịch la đảo vị trí. Hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này không bèn bèn là đóng giữ một cái hòn đảo càng là hơn muốn tại hải tộc trong tranh đấu chiếm cứ chủ động đem bờ đông hải một mực nắm ở trong tay đây là nhân loại từ đại hải biến về sau lần đầu tiên tướng thế lực phóng đại đến bờ đông hải truyền lệnh xuống toàn thể tập hợp chuẩn bị xuất phát giọng Hàn Lâm kiên định mà hữu lực tràn đầy chân thật đáng tin quyết tâm hắn tin tưởng chỉ cần có hắn ở đây đặc chiến doanh bất kể lại đến bao nhiêu hải tộc cũng có thể làm cho bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về càng quan trọng chính là tại đặc chiến doanh phía sau là có hơn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ thập cự quân mà ở thập cự quân phía sau thì là tất cả đông bộ chiến khu rất nhanh Đập chiến doanh trong doanh địa đều vang lên tập hợp tiêu âm thanh, nghiêm tiết tại tuyên bố mệnh lệnh mới về sau, đều tuyên bố giải tán, cùng lúc đó, một chi mười mấy người tiểu đội, bắt đầu trước giờ hướng phía Mịch La đạo đi tới, bọn hắn là đặc chiến doanh tiên phong, cần tại đại bộ đội đã đến trước, chọn tốt thích hợp trụ sở vị trí cùng với làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị. Chương 738, kiến tạo chương 738, kiến tạo bờ Đông Hải sóng biển nuốt bên bờ đáng ẩm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng hoành minh, phản đang là trận này tàn khốc chiến đấu tấu vang bối cảnh vui. Tại đây phiến bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực. Huyền quy nhất tộc các chiến sĩ đang cùng cự giải nhất tộc các chiến sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Huyền quy nhất tộc các chiến sĩ, thân hình khổng lồ mà trọng trọng, thân thể của bọn hắn bị cứng rắn vô cùng mai rùa nơi bao bọc, kia mai rùa giống tự nhiên tâm chắn, có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Mỗi một cái công kích rơi vào mai rùa bên trên, đều chỉ năng lực phát ra trầm muộn tiếng vang, khó mà đối nó tạo thành tính thực chất làm hại. Bọn hắn di chuyển lấy bước chân nặng nề, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước tiến, phản vật là tường di động thành lũy, tản ra không thể dung chuyển uy nghiêm. Cự giải nhất tộc các chiến sĩ đồng dạng không dùng tín ngưỡng thân thể của bọn hắn bị cứng rắn vỏ cua bao vây, kia vỏ cua mặt ngoài hiện đầy sắc bén góc cạnh, lóe ra hàn quang, không chỉ lực phòng ngự kinh người, còn mang theo cường đại tính công kích. bọn hắn cơ càng cua khổng lồ, mỗi một lần huy động đều mang xé rách không khí tiếng rít, phản phất muốn đem tất cả địch nhân xé thành mảnh nhỏ. động tác của bọn hắn nhanh nhẹn mà tấn mãnh, cùng huyền quy nhất tộc cổn trọng tạo thành so sánh rõ ràng. hai tộc các chiến sĩ lẫn nhau chém giết, trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. bọn hắn công kích lẫn nhau, lại đều khó mà tùy tiện đánh vỡ đối phương phòng ngự. huyền uy nhất tộc các chiến sĩ nương tựa theo trầm trọng mai rùa, treo lên cự giải nhất tộc công kích. Với bước đẩy về phía trước tiến, mà cự giải nhất tộc các chiến sĩ thì sử dụng thân thủ nhanh nhẹ, không ngừng tìm kiếm cơ hội, cố gắng tìm thấy huyền quý nhất tộc địa điểm. Trên chiến trường, hai bên các chiến sĩ liền như là người khoác trọng giáp thời trùng cổ kỵ sĩ, lẫn nhau công kích, va chạm, mỗi một lần giao phòng cũng nương theo lấy kim loại cùng kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa vang các nơi. Trong trận chiến đấu này, hai bên cũng cho thấy kinh người cứng cõi cùng ương ngạnh. Huyền quy nhất tộc các chiến sĩ mặc dù hành động chậm chạp, nhưng sức phòng ngự của bọn họ để bọn hắn trong chiến đấu dường như đứng ở thế bất bại. Cự giải nhất tộc các chiến sĩ thì nương tựa theo nhanh nhẹn cùng cường đại lực công kích, không ngừng cho Huyền quy nhất tộc chế tạo phi pháp. Hai bên chiến đấu như là một hồi bền bỉ đánh giằng co, dù ai cũng không cách nào tùy tiện lấy được thắng lợi. Bờ Đông Hải nước biển bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm, sóng biển cuốn lên bọn nước trong xen lẫn phá toái giáp sắt cùng tứ chi. Trận chiến đấu này đã kéo dài mấy ngày, hai bên cũng trả giá nặng nề, nhưng người nào vậy không có ý lùi bước. Vì bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này không chỉ liên quan đến bọn hắn đoàn càng liên quan đến mở Đông Hải bá quyền. Ai có thể trong trận chiến đấu này thắng được, ai có thể chiếm cứ vùng biển này quyền chủ đạo. Tại đây phiến tràn ngập huyết tinh cùng sát lục trên chiến trường, sinh mệnh như là yếu đốt vào biển, lúc nào cũng có thể phá diện. Nhưng mà huyền quy nhất tộc cùng cự giải nhất tộc các chiến sĩ lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn vi tộc quần bình quang cùng sinh tồn, không tiếc nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Trận chiến đấu này đã không mẹn mẹn là một hồi đơn giản tranh đấu, càng là hơn một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong đỏ sức Cùng lúc đó. Ở phía xa trên mặt biển, một đám cưỡi hải mã Long Hà kỵ sĩ đang lặng lặng mà đứng lặng, bọn hắn như là trên biển đô linh, lặng yên im ắng nhưng lại tràn ngập lực uy hiếp. Những thứ này Long Hà kỵ sĩ người khoác cứng rắn Long Hà sắt giáp, giáp sắt thượng lóe ra như kim loại sáng bóng, phản phất là biển cả giao phó bọn hắn tự nhiên chiến giác. Toa kỵ của bọn hắn, Hải Mã, là một loại thần kỳ sinh vật biển, thân hình mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, có thể tại sóng biển trong xuyên toa tự nhiên, như là trên lục địa vấn mã đồng dạng. Long Hà các kỵ sĩ cưỡi tại hải mã bên trên, cao cao mà đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm xa xa trên trường. Ánh mắt bên trong lóe ra tham lam cùng dạ tâm. Trong tay của bọn hắn nắm chặt sắc bén trường mâu, mũi thương dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang, giống như tùy thời chuẩn bị đâm về trái tim của địch nhân. Trên người bọn họ giáp sắc cùng hải mã lân phiến hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức rất có lực uy hiếp hình tượng. Bọn này Long Hà kỵ sĩ đến từ một cái cường đại hải tộc, bọn hắn một mực mơ ước bờ Đông Hải mạnh này màu mỡ hải vực. Huyền uy nhất tộc cùng cự giải nhất tộc chiến đấu đã kéo dài mấy ngày, hai bên cũng trả giá nặng nề, mà Long Hà các kỵ sĩ thì kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lấy một cái thời cơ thích hợp, dơ lên cầm xuống vùng biển này. Long Hà các kỵ sĩ thủ lĩnh là một vị thần kinh bách chiến lão tướng, hắn ngơi tại một thất cường tráng nhất hải mã bên trên, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn quan sát kỹ lấy trên chiến trường cái mấy thế, trong lòng tính toán tốt nhất tiến công thời cơ. Hắn hiểu rõ, huyền quy nhất tộc cùng cự giải nhất tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng trải qua mấy ngày liền cứ chiến, hai bên đều đã mệt mỏi. Chỉ cần bọn hắn kiên trì một hồi nữa, đợi đến hai tộc các chiến sĩ tình trạng kiệt sức thời điểm, chính là bọn hắn xuất thủ thời khắc. Các binh đệ, chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị công kích. Thủ linh thanh trầm thấp mà hữu lực, xuyên khắp tất cả Long Hà kỵ sĩ đội ngũ các kỵ sĩ sôi nổi gần đầu, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy trở mong. bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này người thắng, không chỉ có thể đạt được bờ Đông Hải phong phú tài nguyên, càng năng lực tại hải tộc trong dựng nên lên cường đại hy vọng, biến thành bờ Đông Hải mới bá chủ. gió biển cao thét, sóng biển bút lên, long hải các kỵ sĩ cưỡi lấy hải mã ở phía xa chờ đợi, bọn hắn như là một đám ẩn núp báo săn, tùy thời chuẩn bị nào về phía con ngựa. ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung vào chiến trường, chờ đợi lấy quyết định tia thắng bại trong nấy mắt. ngay tại ba cái hải tộc thị tộc tại bờ Đông Hải kịch chiến say sưa, chuẩn bị tranh đoạt vùng biển này bá quyền thời khắc. Đặc chiến doanh 800 tên chiến sĩ đã tại trên Mịch La đảo vững vàng cắm dây xuống. Bọn hắn đến, như là một cố cất dấu phong bạo, làm yên thay đổi vùng biển này vận mệnh. Đặc chiến doanh các chiến sĩ đến Mịch La đảo về sau, nhiệm vụ thiết yếu là lựa chọn một mảnh dễ thủ khó công khu vực là Đại Bản doanh. Bọn hắn biết rõ, chỉ có thành lập một cái kiên cố cứ điểm, mới có thể tại đây phiến lạ lẫm lại tràn ngập nguy hiểm trong hải vực đứng vững. Sau đó, bọn hắn đem từng bước thăm dò tất cả hòn đảo, đem xúc tu luôn hướng Mịch La đảo mỗi một cái góc, thiết để khống chế tòa hòn đảo này. Đây chỉ là một bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn xa không chỉ như thế. Tại chiếm lĩnh Mịch La đảo sau đó, bọn hắn sẽ lấy hòn đảo nhỏ này làm cơ sở mà, từng bước hướng bờ Đông Hải cái khác hòn đảo thúc đẩy, dần dần chiếm lĩnh mỗi một hòn đảo, đem hải tộc thế lực triệt để đuổi ra vùng biển này, nhường bờ Đông Hải hải tộc không còn có đất dung thân. Đây là một cái rất có giá tâm lại tràn ngập khiêu chiến trường kỳ mục tiêu chiến lược. Nếu như không có Hàn Lâm chắc tuyệt lãnh đạo cùng đặc chiến doanh các chiến sĩ ương ngạnh ý chí, đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà, Hàn Lâm xuất hiện, nhường đây hết thể trở nên có có thể. Chúng ta vươn đều lựa chọn cự Lãng Na giả thị tộc tế bái thị tộc thần chi vùng thung lũng kia đi. Hàn Lâm đứng ở thâm viên vết rách trước, mắt sáng như nước, chỉ vào cách đó không xa dây núi, khí phách phấn chấn nói: Vùng thung lũng kia bị núi non bao quanh, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là thành lập doanh trại tuyệt cao lựa chọn. Chỉ cần tại bốn phía trên ngọn núi thành lập mấy chỗ tiêu điểm, lại giữ vững duy nhất dưới nước thông đạo, có thể làm được không có sơ hở nào. Hải tộc bất kể cường đại cỡ nào, cũng cực ít có thị tộc có năng lực phi hành. Hàn Lâm tiếp tục phân tích nói: Bởi vậy, bị núi non bao quanh vùng thung lũng kia là tốt nhất doanh trại chỗ. Ánh mắt của hắn đảo qua trung quanh các chiến sĩ, nhìn thấy chính là từng trường tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong mặt. Hắn hiểu rõ, hắn mỗi một cái quyết định đều đem ảnh hưởng đến tất cả đặc chiến doanh vận mệnh. Nhưng mà lựa chọn mảnh Sơn Cốc này là doanh trại cũng không phải không có khiêu chiến, bởi vì Sơn Cốc bị núi non bao quanh, tất cả vật tư đều cần thông qua duy nhất dưới nước thông đạo vận chuyển, này không thể nghi ngờ tăng lên bộ cấp độ khó. Nhưng Hàn Lâm cũng không lo lắng, hắn tin tưởng đặc chiến doanh các chiến sĩ có thể vượt qua tất cả khó khăn. bọn hắn là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, ý chí kiên định đội ngũ, bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ cần chúng ta hiệp lực, đều nhất định có thể vượt qua. Giọng Hàn Lâm trong sơn cốc quân quân, khích lệ mỗi một vị chiến sĩ. Bọn hắn hiểu rõ, cái này đem là một hồi chiến đấu gian cổ, nhưng chỉ cần đi theo Hàn Lâm, bọn hắn đều không sợ hãi. Đặc chiến doanh các chiến sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn dựa theo Hàn Lâm chỉ thị, bắt đầu thông qua thâm viên vết rách ở dưới dưới nước thông đạo, đem hàng loạt vật tư vận chuyển về trong sơn cốc, bắt đầu trong sơn cốc kiến tạo thuộc về mình doanh trại. Chương 739, đóng quân chương 739, đóng quân tại trên Mịch La đảo đặc chiến doanh doanh trại kiến thiết gặp phải rất nhiều khiêu chiến, trong đó khó giải quyết nhất chính là vật tư vận chuyển vấn đề. Bởi vì ở trên đảo thiếu hụt cỡ lớn vận chuyển thiết bị Vật liệu vận chuyển tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng mà, đặc chiến doanh các chiến sĩ cũng không vì vậy mà lùi bước. Bọn hắn lương tựa theo tự thân thực lực cường đại, sôi nổi tự mình ra tay vận chuyển vật tư. Những thứ này chiến sĩ không có chỗ nào mà không phải là tiên tiên cảnh võ giả, có lực lượng kinh người cùng sức chịu đựng. Bọn hắn gánh vác lấy mấy trăm cân thậm chí hơn ngàn cân nặng nghề vật tư, xuyên toa tại doanh trại trong lúc đó, lại không hề lời oán giận. Đối bọn họ mà nói, này không chỉ có là hoàn thành nhiệm vụ thiết yếu thủ đoạn, càng là hơn một lần khó được phụ trọng huấn luyện cơ hội mỗi một lần vận chuyện đều bị thân thể của bọn hắn tại phụ trọng áp bách dưới trở nên cứng cáp hơn, lực lượng vậy trong lúc vô tình đạt được để thăng. Mà doanh trại kiến thiết cũng tại cố gắng của bọn hắn hạ từng bước thúc đẩy. Trải qua nửa tháng gian khổ phần đấu, mình la đảo bên trên doanh trại cuối cùng đơn giản quy mô. Doanh trại bố cục nghiêm cẩn mà khoa học, trung quanh trên ngọn núi vậy kiến tạo mấy chỗ giản dị tiêu điểm. Những thứ này tiêu điểm như là doanh trại tháp quan sát, là tất cả doanh trại cung cấp toàn diện tầm mắt. Đặc chiến doanh các chiến sĩ cũng không dừng bước lại, bọn hắn lại vùi đầu vào mở con đường trong công việc bọn hắn muốn mở ra một cái theo sơn cốc thông hướng bốn phía ngọn núi con đường bảo đảm dưới tình huống khẩn cấp có thể tại trong vòng 5 phút đã đến trên ngọn núi tùy ý phòng thủ tiêu điểm con đường này tiến tiết độ khó cực lớn các chiến sĩ cần tại gặp gành ngọn núi ở giữa mở ra một cái bằng phẳng con đường đồng thời còn phải bảo đảm con đường vững chắc tính cùng tính an toàn bọn hắn lương tựa theo thực lực bản thân cùng cứng cỏi nghị lực từng chút một đem con đường mở ra đến chiến thắng mà an toàn tăng thêm một phần bảo hộ vì phòng ngừa hải tộc theo dòng nước ngầm trong tiến vào sơn cốc đặt chiến doanh tại dòng nước ngầm trong bố trí tỉ mỉ tam đạo phòng tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến là do yêu thú cấp ba. Cương Thiết Thú Xương cốt làm tài liệu kiến tạo một cái cửa lớn. Cương Thiết Thú Xương cốt cứng rắn vô cùng, hắn cường độ vượt xa phổ thông kim loại vật liệu. Này phiến đại môn trình độ chắc chắn khiến người ta kinh ngạc, cho dù là cường giả thần thông cảnh, cầm trong tay tam giai thú binh, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ đạo này cửa lớn. Nó giống như một đạo cứng không thể phá bình trướng, đem dòng nước ngầm lối vào một mực phong kín, chiến thắng mà an toàn cung cấp tầm thứ nhất bảo hộ. Đạo thứ hai phòng tiến thì là do Hàn Lâm tự mình xây dựng nhất đạo chất pháp. Đạo này trận pháp cực kỳ tinh diệu, một sáng bị phát động, dòng nước ngầm trong liền sẽ hình thành vô số mạch nước ngầm. Những thứ này mạch nước ngầm cũng không phải là nước bình thường, lưu, chúng nó ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể hình thành từng cái to lớn vòng xoáy. Những thứ này vòng xoáy uy lực kinh người, ẩn chứa trong đó tê liệt lực số lượng lớn vì sẽ rách tiên tiên cảnh cường giả thân thể. Một sáng có hải tộc cố gắng thông qua dòng nước ngầm sầm lớn, bọn hắn đem không thể tránh khỏi lâm vào những thứ này trong nước xoáy, bị cường đại tê liệt lực lượng sẽ thành mà nhỏ, từ đó không cách nào tiếp tục đi tới. Đạo này trận pháp là hàng lâm theo cổ võ trong thế giới lôi chiêu tự trong tìm kiếm, trận pháp uy lực không tầm thường, nhưng điều kiện hạn chế vậy cực kỳ hà khắc chỉ có thể xây dựng tại dòng sông hồ nước trong, đồng thời duy trì trận pháp vận chuyển, mỗi tháng liền cần 3 cái thú quốc tệ, bởi vậy Lôi Chiêu tự đem nó coi là vô bổ, Hàn Lâm chỉ tốn 500 điểm điểm công đức liền đem nó trao đổi ra đây, đạo thứ 3 phòng biến thì là trên trăm tấn linh lực thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ là liên minh nhân loại mới nhất nghiên cứu ra được sản phẩm công nghệ cao, hán uy lực to lớn khiến người ta kinh ngạc. Cùng phổ thông thuốc nổ khác nhau, những linh lực này thuốc nổ trong dựa theo nhất định tỷ lệ sen lẫn linh thạch bột phấn. Linh thạch bột phấn gia nhập có thể thuốc nổ nổ tung uy lực đạt được tăng lên rất lớn. Hán nổ tung uy lực đây giống nhau trọng lượng tờ đỡ tờ còn muốn lớn gấp đôi, đồng thời không nhận linh khí ăn mọn, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn chết đem sức lực phục vụ, những thứ này thuốc nổ bị xảo diệu bố trí tại dòng nước ngầm vị trí then chốt, mà thuốc nổ bạo phá chốt mở thì nắm giữ tại Hàn Lâm trong tay. Nếu như xâm lấn hải tộc số lượng quá nhiều, Hàn Lâm liền sẽ quả quyết mà đè xuống bạo phá chốt mở, sử dụng linh lực thuốc nổ đem dòng nước ngầm triệt để nổ nát. Cứ như vậy, còn chưa tiến vào Bảo Sơn cốc hải tộc đem không cách nào tiếp tục đi tới chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tiến vào sơn cốc, mà đã tiến vào sơn cốc bên trong hải tộc thì đem lâm vào tuyệt cảnh. bọn hắn muốn đối mặt đặc chiến doanh Lây công, không chỗ có thể trốn. nay tam đạo phòng tuyến phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái chặt chẽ phòng ngự hệ thống, là mịch la đảo doanh trại an toàn cung cấp mạnh mẽ bảo hộ. đặc chiến doanh các chiến sĩ nương tựa theo thực lực bản thân cùng trí tuệ, đem doanh trại kiến thiết được vững như thành đồng, có thể hại tộc khó mà xâm lớn. cùng lúc đó, trải qua hơn nửa tháng kịch liệt tranh đoạt, bờ đông hải hải tộc bá chủ tranh đoạt chiến, thế cuối cùng dần dần sáng tỏ. Ở đây chẳng dài rằng dập mà trận vật đo sức trong, Ám Triều Long Hà thị tộc nương tựa theo hắn thực lực cường đại cùng chắc tuyệt lãnh đạo lực, chô hết tài năng, chiến thắng cái khác đối thủ, đã trở thành cái khát hải tộc thị tộc ngầm thừa nhận bở Đông Hải bá chủ. Nhưng mà, mặc dù Ám Triều Long Hà thị tộc tại đây chẳng tranh đoạt kịch liệt chiến trong lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng bọn hắn vậy bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Luân phiên trong chiến đấu, thị tộc các thành viên đã trải qua vô số thử thách sinh tử, rất nhiều chiến sĩ anh dũng trong chiến đấu anh liệt hy sinh, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ bở Đông Hải nước biển, đã trở thành trận này bá quyền tranh đoạt chiến chứng kiến. Đồng thời, thị tộc tài nguyên cũng đang không ngừng trong chiến đấu bị hàng loạt tiêu hao nguyên bản lực lượng cường đại tại lần lượt trong xung đột bị suy yếu thị tộc thực lực tổng hợp nhận lấy nghiêm trọng đặc ích bởi vậy ám triều long hà thị tộc mong muốn thay thế cự lãng na giả thị tộc tại bờ đông hải bá chủ địa vị còn cần một đoạn thời gian rất dài nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một ít ám triều long hà thị tộc bên trong các quý tộc bắt đầu tuần hành bờ đông hải đem coi là nhà mình lãnh địa một ngày này một tên người khoác trầm trọng áo giáp cưới lấy một thứ hải mã ám triều long hà thị tộc thiếu niên tại một đám tùy tùng hải mã kỵ sĩ tùy hành dưới đi tới bờ đông hải ngoại một chỗ hoang đảo một đoàn người leo lên hoang đảo về sau, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cự lãng na già thị tộc đã từng ở lại dấu vết, xem ra nơi này dường như đã từng là cự lãng na giả thị tộc một cái thôn xóm, không có ý nghĩa, đều là chút ít rách dưới đồ chơi. vậy không có mấy cái nạ gạ chiến sĩ để cho ta khiêu chiến một chút. đã là tiên thiên cảnh thượng phẩm thực lực long hà thiếu niên, cơ ngao kìm ca ca rung động, một bộ không nhịn được bộ dáng, ám triều long hà thị tộc vì có đặc biệt thuần phục hải mã thị tộc kỹ năng, bởi vậy gây dựng một chi quy mô chừng hơn 3.000 hải mã kỵ binh đoàn tại trong biển rộng, những thứ này hải mã du hành tốc độ. Đây Tuấn Mã trên đất bằng nhanh hơn mấy phần. Nếu như không phải Cự Lãng Na giả thị tộc nhân khẩu cùng với cao cấp chiến lược chiếm ưu, ám triều lòng Hà thị tộc vẫn đúng, là không nhất định cam tâm ẩn nấp hắn dưới dâm uy, thiếu gia, không bằng chúng ta đi nạ gạ thị tộc tổ địa gió xét một phen làm sao? Một tên tùy tùng tại thiếu niên bên cạnh thấp giọng cười định nói, Cự Lãng Na giả thị tộc rời đi quá nhanh, nói không chừng sẽ có cái gì tốt bảo bối còn sót lại tại tổ địa. Thiếu niên nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, nạ gạ tổ địa tốt, hôm nay chúng ta liền đi nơi đó thăm dò một phen, nếu quả như thật năng lực phát hiện nạ gạ thị tộc lưu lại bảo vật. Tiếu gia ta nhất định nặng nề có thưởng thức. Chương 740, thực lực chương 740, thực lực tại Mịch La đảo trong doanh địa, Hàn Lâm một thân một mình ngồi xếp bằng, không ngừng tính toán chân môn thuật, hắn không ngừng mà tính toán chân môn thuật, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần thổ nạp, đều bị hắn đối với môn công pháp này lý giải tiến thêm một bước. Vượt tu luyện, Hàn Lâm lại càng thấy được môn công pháp này bác đại tinh hâm, sâu không lường được. Kia nhìn như đơn giản một chữ, lại ẩn chứa rồi dào lực lượng, giống như có thể điều động trong thiên địa tất cả năng lượng, nhiều toàn bộ thế giới cũng vì thế mà chấn động. Nho nhỏ một chữ, có thể điều động to lớn như vậy lực lượng, theo Hàn Lâm này đã có phủ văn lực lượng hình thức ban đầu. Trước đây sáng chế môn công pháp này tiền bối, chỉ sợ cũng là vì lăng hư cảnh nắm giữ phủ văn lực lượng đánh xuống cơ sở đi. Hàn Lâm suy đó nói, ngay tại Hàn Lâm trầm mê ở chân luân thuật tu luyện, đối nó huyền bí tham dò càng thấu triệt thời điểm. Doanh trại ngoại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Đúng lúc này, một tên chiến sĩ đầu đầy mồ hôi, nét mặt khẩn trương vọt vào doanh trại, thẳng đến Hàn Lâm vị trí. Doanh trưởng, không xong. Chiến sĩ lớn tiếng báo cáo, trong thanh âm mang theo một tia bội vàng, có một đám hải tộc đã leo lên Mịch La đảo chúng nó dường như chính hướng phía cự lãng na giả thị tộc tổ địa đi tới cái nào thị tộc Hàn lâm những mày theo trạng thái tu luyện trong nhanh chóng rút đi ra thuận miệng cha hỏi trong giọng nói mang theo một tia không thể bỏ qua nghiêm túc hẳn là ám triều long hà thị tộc tới trước báo cáo chiến sĩ trầm giọng trả lời âm thanh trầm thấp mà hữu lực giống như như nói một chuyện cực kỳ quan trọng Hàn lâm khẽ gật đầu mặc dù đặc chiến doanh tại đây hơn nửa tháng bên trong cũng tại mịch la đảo xây dựng doanh trại cùng công sự phòng ngự nhưng đông hải tình báo nhưng cũng không có rơi xuống mỗi ngày theo thứ quân bộ thập cửu quân đều sẽ có tình báo mới nhất chuyển đến Vậy vậy Hàn Lâm cũng biết, bọn Đông Hải Hải tộc nhóm, đã quyết ra thắng bại, tương lai thay thế cự lãng Na giả thị tộc bá chủ vị trí, chính là cái này ám triều Long Hà thị tộc. Đến trên đảo Hải tộc, là thực lực gì? Hàn Lâm hỏi tiếp, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trước mắt chiến sĩ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tổng cộng có 7 tên ám triều Long Hà thị tộc tộc nhân, cao nhất một cái tiên tiên cảnh cửu tầng đến mãn, thấp nhất chỉ có tiên tiên cảnh ba tầng. Chiến sĩ hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, tựa hồ đối với những hải tộc này thực lực cũng không xem trọng. Hàn Lâm nghe xong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đối bọn chúng lập tức mất đi hứng thú. Hắn phất phắt tay, trong giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh hướng thú, "Báo tin trại phó, nhường tuần tra các chiến sĩ đưa chúng nó xua đuổi rời đảo." "Đúng, doanh trưởng." Chiến sĩ ngay lập tức đứng thẳng người lên, kính một cái cú lễ, sau đó nhanh chóng quay người rời đi doanh trại, đi chấp hành Hàn Lâm mệnh lệnh. Bạch La đảo, bờ đông hải diện tích lớn nhất một hòn đảo, giống một khóa lộc lây minh châu nạm tại mênh mông trong hải dương. Nó không chỉ có là cự lãng na thị tộc tổ địa, càng là hơn vô số hải tộc thị tộc thèm nhỏ dai bảo địa. Nhưng mà tại bờ Đông Hải Bá chủ vị trí chưa mọi chuyện lắng xuống trước đó tất cả hải tộc trong lúc đó dường như đã đặt thành một loại vô hình ăn ý ai cũng không thể nhúng chàm vào này thần thánh hòn đảo chỉ có cuối cùng đoạt được bờ Đông Hải Bá chủ vị trí thị tộc mới có tư cách đặt vào mảnh đất này thay thế Cự Lãng Na giả thị tộc biến thành mới Bá chủ khống chế vùng biển này vô thượng quyền lực bây giờ bờ Đông Hải Bá chủ chi tranh đã hạ màn kết thúc Ám Triều Long Hà thị tộc tại đây tràn tàn khốc trong tranh đấu trổ hết tài năng đã trở thành mới Bá chủ làm Hàn Lâm nghe được có Ám Triều Long Hà thị tộc tộc nhân leo lên mịch La đảo thông tin lúc. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề. Hắn hiểu rõ, đoạn này khó được nhàn nhã thời gian sắp kết thúc, tương lai, hắn cùng hắn đặc chiến doanh tất nhiên sẽ cùng ám triều Long Hà thị tộc, thậm chí tất cả hải tộc sinh ra kịch liệt phân tranh. Đây là một hồi không thể tránh khỏi xung đột, là một hồi liên quan đến nhân tộc cùng hải tộc phạm vi thế lực đọ sức. Vở Đông Hải là ta theo cự lãng na giả thị tộc trong tay vào lại, kia vùng biển này đều lẽ ra thuộc về nhân tộc. Cái khác thị tộc dám can đảm đưa tay, ta liền đem móng của nó chà xuống. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định mà lạnh lẽo qua mang. Hán Việt sẽ không khoan dung bất luận cái gì hải tộc xâm phạm mảnh này thuộc về nhân tộc Hải vực, dù là đối thủ là cường đại ám triều Long Hà thị tộc, dù là phía trước dẫm đạp bẫy dập trong gai, khó khăn chồng chết. Trước đây, Hàn Lâm đem Cự Lãng Na giả thị tộc chạy về biển sâu sau đó, thứ 19 quân cũng không có nóng lòng tuyên bố bờ Đông Hải thuộc về, mà Cự Lãng Na giả thị tộc vì rời khỏi quá mức đội bảng, cái khác hải tộc thị tộc cũng không hiểu rõ vùng biển này đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, liền không kịp chờ đợi khởi xướng chiến tranh, cố gắng bù vào Cự Lãng Na thị tộc sau khi rời đi quyền lực chân không. Đây hết thảy Sơ tại thứ 19 quân bộ tham nhưu trong dữ liệu. Cũng chính bởi vì vậy, thứ 19 quân mới không có trước tiên tuyên bố bờ Đông Hải Hải vực đã thuộc về nhân tộc, mà là yên lặng xem biến đổi, nhường bờ Đông Hải Hải tộc nhóm lẫn nhau tranh đoạt bá chủ vị trí, tự giết lẫn nhau, từ đó cắt giảm hải tộc lực lượng. Kết quả chính như thứ 19 quân dự đoán như thế, bờ Đông Hải Hải tộc nhóm quả nhiên lẫn nhau trong lúc đó phát khởi chiến tranh. Tại đây chẳng tàn khốc trong tranh đấu, 10 cái thị tộc bị triệt để diệt tộc, còn lại thị tộc vậy tất cả đều nguyên khí đại thương. Cho dù là cuối cùng đoạt được bá chủ vị trí ám triều Long Hà thị tộc, cũng là tổn thất nặng nề. Tràng thắng lợi này, đối bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi thắng thảm. Đây hết thể cũng phù hợp thứ 19 quân kế hoạch, vậy phù hợp nhân loại lợi ích. Thông qua trận chiến tranh này, hải tộc lực lượng đạt được cực lớn suy yếu, vì nhân tộc cướp đoạt bờ Đông Hải vùng biển này sáng tạo ra có lợi điều kiện. Nhưng mà mong muốn triệt để đem bờ Đông Hải vùng biển này quy về nhân loại chi thủ, vẹn bỉ dựa vào một hồi chiến tranh thắng lợi là còn thiếu rất nhiều. Tiếp đó, nhất định phải phái binh đóng giữ vùng biển này, thành lập vững chắc phòng tuyến, bảo đảm vùng biển này không còn bị hải tộc chố mơ nước. Hàn Lâm đặt chiến doanh là quân tiên phong, vượt lên trước chiếm cứ Mịch La đảo cái này cự lãng Na giả thị tộc tổ địa, cũng là bờ Đông Hải lớn nhất một hòn đảo. Nước cờ này đi được cực kỳ trọng yếu, làm hậu tục hành động quân sự đặt vững cơ sở vững chắc. Cùng lúc đó, thứ 19 quân đã phái ra những bộ đội khác tiến về còn lại hòn đảo đóng quân, một hồi đại quy mô hành động quân sự đang lặng yên triển khai, mục tiêu chỉ có một, chỉ để đem vùng biển này chiếm cứ tiếp theo, đem nó đặt vào nhân tộc bản đồ trong. Nếu như chỉ là một cái ám triều Long Hà thị tộc, với ta mà nói không tính là gì, sợ là sợ bờ Đông Hải còn lại hải tộc liên thủ. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Hắn biết rõ, Áng triều Long Hà thị tộc mặc dù tại hải tộc trong thực lực không tầm thường, nhưng nếu chỉ là đơn độc đối mặt, hắn có đầy đủ lòng tin đem nó đánh lui. Nhưng mà, bờ Đông Hải hải tộc thị tộc đông đảo, nếu chúng nó thật sự liên hợp lại, vậy sẽ là một cỗ không thể khinh thường được lượng. Tiểu này liên hợp, không bền bẹn là một loại đơn giản về số lượng được ra, càng là hơn một loại sức mạnh ngưng tụ cùng nhiệt đồng, đủ để đối với nhân loại cấu thành to lớn nguy hiếp. Thực chất, nhân loại tại Đông Hải thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, bất luận là lực lượng quân sự, trình độ khoa học kỹ thuật, hay là chỉnh thể năng lực tổ chức đều muốn đây bất kỳ một cái nào hải tộc thị tộc đều cường đại hơn. Nhân loại thú cốt hạm đội ở trên biển đi thuyền, hắn uy nghiêm cùng lực lượng đủ để cho bất luận cái gì hải tộc nhìn mà phát khiếp. Nhân loại căn cứ quân sự phân bố tại duyên hải mỗi cái vị trí trọng yếu, tạo dựng dậy rồi nhất đạo kiên cố phòng tuyến. Nhân loại khoa kỹ càng là biến chuyển từng ngày, tiên tiến vũ khí trang bị cùng sách lược chiến thuật khiến cho nhân loại tại cùng hải tộc đối kháng trong chiếm cứ rõ ràng ưu như thế. Nhưng mà đối mặt nhân loại lúc tất cả hải tộc thị tộc đều sẽ không hẹn mà cùng phóng giữa nhau cử hận, một lòng đoàn kết mà tạo thành liên quân đối kháng nhân loại. Tiểu này băng kết. Phản phất là một loại bản năng bản thân bảo hộ cơ chế, một sáng nhân loại uy hiếp xuất hiện, tất cả mâu thuẫn cùng khác nhau đều sẽ bị tạm thời gác lại, tất cả lực lượng đều sẽ hội tụ vào một chỗ, hình thành một quốc cường đại hợp lực. Điều này hợp lực có thể hải tộc tại đối mặt nhân loại lúc, có thể phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho nhân loại chậm chạp không cách nào đem phạm vi thế lực thuận lợi mở rộng đến hải dương chỗ sâu. Hải tộc kiệu này mà kết, đối với con người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Mỗi một lần nhân loại cố gắng xâm nhập hải dương, đều sẽ cảnh ngộ hải tộc liên quân ương nặng chống cự. Tiểu này chống cự, không mệt mệt là trên quân sự đối kháng, càng là hơn một loại trên tinh thần thủ dưỡng. Hải tộc nhóm vì bảo hộ gia viên của mình, bất chấp đại giới, loại quyết tâm này cùng dũng khí cũng làm cho nhân loại không thể không lại lần nữa xem kỹ chiến lược của mình. Hàn Lâm biết rõ, muốn chân chính chinh phục bờ Đông Hải, không chỉ muốn đối mặt cường đại hải tộc thị tộc, càng phải đối mặt tiểu này một lòng đoàn kết hải tộc liên quân. Đây là một hồi trận vật chiến dịch, cần trí tuệ, dũng khí cùng kiên nhẫn, càng cần nữa thực lực cường đại mới được. Nếu như thực lực của ta đạt tới tử phụ cảnh, không biết. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra cổ võ thế giới thăng tiên tiếp, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này ném sau. Tử phụ cảnh đối với hắn hiện tại mà nói, thuộc về nước xa không cứu được lửa gần, hắn hiện tại cần có thể nhanh chóng đạt được thực lực cường đại phương pháp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tay phải rối ra, một tôn chán phóng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt phật cốt chấn ma tháp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn nhưng là không có bên, tòa này chấn ma tháp trong hiện tại thế nhưng chấn áp 10 tên cường giả thần thông cảnh, trong đó 5 tên dị vĩ vương, năm tên gạ thị tộc thần thông cảnh trưởng lão. Không biết trải qua nhiều ngày như vậy Trà Tuấn, chúng nó có nguyện ý hay không quy thuận ta, nếu như có thể lại nhiều mười tên nô bộc thần thông cảnh, trừ phi hải tộc cùng nhân loại xảy ra chiến tranh toàn diện, bằng không không có bất kỳ cái gì một cái hải tộc thị tộc có thể leo lên tòa hòn đảo này. Hàn Lâm lòng tin tràn đầy đạo. Chương 741, thu phục chương 741, thu phục Hàn Lâm tâm thần chậm rãi chìm vào trấn ma tháp tầng thứ nhất, cảnh tượng trước mắt làm hắn ánh mắt khẽ híp một cái. Chỉ thấy một tên dị quỷ vương, khuôn mặt bặm bẻo, tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể không ngừng rã rụa, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu rên. Thay âm kia giống như ẩn chứa vô tận tuyệt vọng cũng không cam lòng, quên quần tại đây chống chải trong tháp không gian, để người không tự giác mà sinh ra thấy lạnh cả người. Hàn Lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười, này ý cười bên trong mang theo vài phần nghiến ngấm, lại lộ ra một tia tự tin. Hắn biết rõ dị quỷ đặc tính, những thứ này dị quỷ trên thực tế là khởi tử hoàn sinh sau thi thể, thân thể sớm đã cứng đắc, mất đi xúc giác, dù là đưa chúng nó tháo thành tam khối, thiên đao và quả, chúng nó vậy không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Nhưng cương ép độ hóa lại khác, đây là trực tiếp tác dụng tại linh hồn tra tấn không biết ngày đêm Phật âm không ngừng băng lên, kia du dương nhưng lại rất có cảm giác áp bách và âm như là một cái vô hình lưới dao, không ngừng cắt dị quỷ linh hồn, phật quang càng là hơn không chút lưu tình chiếu sáng, đem dị quỷ trong linh hồn mỗi một ti hắc ám cũng vô tình bại lộ tại quang minh phía dưới, nhiều dị quỷ linh hồn mỗi ngày cũng ở vào dày vò trong, sống không bằng chết, có thể nguyện biến thành nô buộc của ta. Dọan hàn lâm đột nhiên băng lên, mang theo vài phần linh ý, nhưng lại lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, thanh âm này tại đây trong tháp không gian trong quấn quẩn, giống như mang theo một loại vô hình ma lực, nhiều dị quỷ vương thân thể khẽ du lên kia nguyên bản dây rụa động tác vậy trong nháy mắt đình trệ Trấn ma tháp một tầng bên trong nguyên bản yêu ma cùng nạ gã chiến sĩ sớm đã hóa thành một miệng, thân thể của bọn hắn dung nhập vào trấn ma tháp trong biến thành tháp một bộ phận mà hồn phách của bọn hắn thì thông qua mỗi một tầng phật dương hư ảnh bị hàn lâm dẫn dắt đến tiến vào hắn 33 trọng niệm lực trong chư thiên biến thành linh hồn tín đồ một thành viên những linh hồn này tín đồ tại hàn lâm niệm lực chư thiên trong nhận phật tâm hưng đúc phật quang chiếu rọi dần dần trở nên tinh khiết mà trung thành là hàn lâm sử dụng nghe được hàn lâm mời chào dị ủy vương không chút do dự ngay lập tức cúi người quỳ xuống thân thể không ngừng hướng Hàn Lâm khấu đầu lại tạ, trong miệng phát ra gào thét kêu dên, Thanh Âm kia trong mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần tính sợ, mấy phần cầu sinh khát vọng, nó đồng ý biến thành Hàn Lâm nô bộc. Dị quỷ Vương trong lòng hiểu rõ, chính mình sở dĩ không có biến thành linh hồn tín đồ, đồng thời không phải là bởi vì nó có nhiều kiến cường, có thể chống tự lại này độ hoa cha tấn, chỉ là bởi vì Hàn Lâm cần nó thần thông cảnh vũ lực mà thôi. Đối với nó mà nói, có thể trở thành Hàn Lâm nô bục, đã là kết quả tốt nhất, chí ít còn có thể giữ lại một tia bản thân, không đến mức triệt để biến thành linh hồn tín đồ, chết tất cả ý thức tự giác. Hàn Lâm thấy thế, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cao mang. Tay phải hắn nhẹ nhàng vướng nhấc, một viên tản ra kim quang óng ánh nô hòa ấn ký theo hắn lòng bàn tay bay ra, giống như một đạo kim sắc băng, trong nháy mắt bay vào dị quỷ vương trong mi tâm. Này nô hòa ấn ký mang theo năng lượng cường đại ba động, trong nháy mắt dung nhập vào dị quỷ vương sâu trong linh hồn, đưa nó triệt để trói buộc. Từ đây, nó sẽ thành Hàn Lâm trung thực nô bụng, cũng không còn cách nào thoát khỏi Hàn Lâm không chế. Này nô hòa ấn ký nguyên bản thoát thai từ cổ yêu phù văn, ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thần bí phát tắc Nhưng mà. Tại trải qua tạo hóa phù văn tỉ mỉ cải tạo về sau, nó đã triệt để thay biến, biến thành độc thuộc về Hàn Lâm Thần Thông. Nay Thần Thông cường đại, đủ để cho Hàn Lâm tại thiết yếu thời điểm, cưỡng ép khế ước bất luận cái gì một tên cường giả Thần Thông cảnh, mà không cần trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm khế động, nay nô hòa ấn ký liền có thể trong nháy mắt là ấn tại đối phương sâu trong linh hồn, đem nó một mực trói buộc, khiến cho biến thành Hàn Lâm trung thực nô bộc. Nhưng mà Hàn Lâm nhưng xưa nay không tùy tiện vận dụng này cưỡng chế khế ước được hắn sở dĩ trước cha tấn những thứ này Thần Thông cảnh cường giả, đồng thời trước giờ trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Chỉ là ra ngoài chính hắn ác thú vị, hắn mong muốn khiến cái này thần thông cảnh tú bình, trong tâm linh đến thân thể cũng hoàn toàn thần phục mình, càng tâm tình nguyện biến thành nô buộc của hắn, mà không phải bị cưỡng ép chói buộc. Hắn hưởng thụ kiểu này theo tra tấn đến chinh phục quá trình, thưởng thụ loại đó đem cường giả từ bước một đè sập, cuối cùng nằm rạp xuống tại dưới chân mình quái cảm. Thu phục tầng thứ nhất dị quỷ vương hậu, Hàn Lâm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trực tiếp đứng ở chấn ma tháp đệ nhị tầng. Hắn trông bầu bẻ gáo, nương dựa theo nô hóa ấn ký lực lượng cường đại, cùng với chính mình đối với độ hóa thủ đoạn tinh chuẩn không chế, đem nhị đến năm tầng dị quỷ vương, thu sạch phục làm nô tài, thu nhập đến trong cơ thể hắn thế giới bên trong. Những thứ này dị quỷ vương đều không ngoại lệ, cũng tại đã trải qua ngắn ngủi dây dụ cùng đau khổ về sau, cuối cùng lựa chọn tận phục, đã trở thành Hàn Lâm trung thực nô bộc. Làm Hàn Lâm thân ảnh xuất hiện tại đệ lục tầng lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị trói buộc ở đâu thần thông cảnh nạ gạ trưởng lão hấp dẫn. Tên này nạ gạ trưởng lão, mặc dù đã bị giày vào đến thịt tiêu có thực thân thể sớm đã không còn trước đây cường kiện, nhưng nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêu hận cùng sát ý nó không ngừng day dò lấy, thân thể uốn néo, giống như muốn tránh thoát trói buộc, nào lên cắn Hàn Lâm một gụm. kia mặt mũi dữ tợn, kia tràn ngập ánh mắt toán độc, nhường không khí chung quanh cũng trở nên một nạt lên. Hàn Lâm khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một kia kinh ngạc cùng hoài nghi. hắn đã hành hạ đã hơn hai tháng, này nạ gạ trưởng lão lại còn chưa khuất phục, xương cốt là thực sự cứng rắn. Theo Hàn Lâm, hơn hai tháng thời gian đủ để cho bất luận cái gì cường giả thần thông cảnh sinh lòng e ngại, lựa chọn tận dụng nhưng mà tên này nạ gạ trưởng lão lại như cũng như thế bướng mình cái này khiến hắn không khỏi đối với tên này nạ gạ trưởng lão sản sinh mấy phần hứng thú, thú vị. Hàn lâm hơi níu nhẹ môi lên lên, một vòng nghiền ngắm nụ cười tại trên mặt hắn lan tràn ra. Hắn không biết là chỉ có trước mắt cái này tên nạ gạ trưởng lão là sương cứng, hay là tất cả nạ gạ trưởng lão đều như thế bướng mình Cái nghi vấn này tượng một khỏa giống, trong lòng hắn nhanh chóng mọc dễ nảy mầm. Nghĩ đến đây, Hàn lâm tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại cái khác mấy tầm chấn ma trong. Quả nhiên cái khác bốn tên bị cầm tù tra tấn nạ gạ trưởng lão, từng cái cũng đều bị dày vò đến không còn hình dáng. thân thể của các nàng sớm đã vết thương trong chất, da rách thịt nát, máu me đầm đìa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. nhưng mà trong ánh mắt của các nàng lại như cũ lóe ra ngoan lệ cùng oán độc quan mang, đó là một loại đối với Hàn Lâm sâu hận thù sâu cùng không căm lòng. nhìn thấy Hàn Lâm xuất hiện, các nàng giống như nhìn thấy cựu địch, liều lĩnh muốn tránh thoát trói buộc, tiến lên liều mạng. thân thể của các nàng mặc dù suy yếu, nhưng này dây động tác lại tràn đầy lực lượng, phản phất muốn đem tất cả oán hận cũng phát tiết tại trên người Hàn Lâm. Hàn Lâm đứng tại chỗ nhìn trước mắt những thứ này dãy rủa nạ gạ trưởng lão trong lòng không khỏi dâng lên một chút do dự hắn không biết là tiếp tục tra tấn chúng nó để bọn chúng triệt để khuất phục hay là trực tiếp diệt sát chúng nó đem linh hồn của bọn chúng thu nhập phật nhật không gian tiếp tục cưỡng ép độ hóa hai loại lựa chọn này đều có các lợi và hại nhường hắn khó mà lựa chọn trước đó chấn ma tháp sở di chỉ cầm tù không giết hết những tia thần thông cảnh yêu ma vương vậy chỉ là bởi vì hàn lâm tu vi cảnh giới chưa đủ không cách nào hoàn toàn điều khiển chấn ma tháp không cách nào hoàn toàn phát huy ra chấn ma tháp tác dụng khi đó hắn chỉ có thể mượn nhờ chấn ma tháp lực lượng, đem những thứ này địch nhân cường đại nhốt lại, chờ đợi chính mình tu vi sau khi tăng lên lại tính toán sau. Nhưng bây giờ, Hàn Lâm đã là một tên võ giả thần thông cảnh, tu vi của hắn cùng thực lực đều chiếm được tăng lên rất lớn. Hắn có thể hoàn toàn điều khiển chấn ma tháp, phát huy ra chấn ma tháp toàn bộ uy lực. Đối với những thứ này thần thông cảnh nạ gạ trưởng lão, diện sát chúng nó, vậy bèn vẹn, vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Diện sát chúng nó, chẳng qua là nhiều mấy cái linh hồn tín độ, không có chút ý nghĩa nào. Hàn Lâm trong lòng yên lặng suy tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, thực sự không được, trước cưỡng ép khuếch đốc sau đó lại dùng Phật pháp độ hóa chúng nó. Hán biết rõ những thứ này nạ gạ trưởng lão mặc dù ngoan cố không thay đổi, nhưng chỉ cần đem linh hồn của các nàng một mực khống chế, luôn có cách để các nàng thật vụ. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhìn về phía nạ gạ trưởng lão ánh mắt cũng biến thành càng thêm hung hăng. Ánh mắt kia lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất đang tuyên cáo Hán tuyệt đối trưởng không quyền. Nhìn thấy Hàn Lâm bộ dáng như thế, nạ gạ trưởng lão không khỏi cười lên ha ha. Dưới cái nhìn của nó, mình đã thành công chọc giận Hán Lâm, mà Hàn Lâm chẳng mấy chốc sẽ tại dưới sự phẫn nộ giết chết chính mình. Như vậy nó có thể theo này vô tận tra tấn trong giải thoát ra đây. Nó không biết là, dù là nó chết rồi, linh hồn của nó vẫn như cũ trốn không thoát Hàn Lâm lòng bàn tay. Hàn Lâm thủ đoạn xa so với nó tưởng tượng muốn cao minh nhiều lắm. Sau một khắc, Hàn Lâm tay phải nhẹ nhàng bới nhấc, một viên nhạt phủ văn màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái phủ văn này tản ra khí tức ma quái, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Hàn Lâm điều khiển, cái phủ văn này phát ra một tiếng vang nhỏ, giống như một đạo kim sắc tia chớp, siêu một tiếng hướng phía nạ gạ trưởng lão Mi Tâm bay đi. suy giống xích hồng bàn đuổi là cấn bình thường. nà gạ trưởng lão mi tâm phát ra một hồi ra thị tiêu đốt tiếng vang. một sợi khói trắng theo mi tâm của nó toát ra. nà gạ trưởng lão trắng non mi tâm lập tức xuất hiện một viên kim sắc là ấn. cùng lúc đó, phù văn màu vàng đã chui vào nạ gạ trưởng lão thất hải, như là một quả hạt giống loại, bắt đầu ở thất hải bên trong mọc rễ nảy mầm. cùng linh hồn của nó nhanh chóng dung hợp được. ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? nà gạ trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. nó mặc dù không biết hàn lâm rốt cục làm cái gì, nhưng bản năng cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Thậm chí lại nhìn về phía Hàn Lâm lúc, nó trong mắt kiều hận tâm tình trở thành nhạt rất nhiều, ngược lại có một tia thân cận tâm ý biến hóa như thế làm cho chính nó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng của nó tràn đầy mê man cùng bất an. Hàn Lâm nhìn vẫn đang bị trói buộc lấy nạ gã trưởng lao, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười ma quái. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, trong nháy mắt xuất hiện ở thượng một tầng trấn ma thấp trong. Chương 742, Chiến tranh thần điện chương 742, Chiến tranh thần điện chỉ một lát sau trong lúc đó năm tên thần thông cảnh nạ gạ trưởng lão liền bị hắn cưỡng ép thực hiện nô hoa ân ký những thứ này nạ gạ trưởng lão vốn là uy chấn một phương cường đại tồn tại bây giờ lại ánh mắt mê man giống như mất đi bản thân Hàn lâm biết rõ vì chúng nó hiện nay trạng thái trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vì hắn đầu nhập chiến đấu cho dù cưỡng ép để bọn chúng tác chiến cũng khó có thể phát huy ra cường giả thần thông cảnh vốn có cường đại chiến lực thực sự không được liền đem chúng nó coi như năm cái thần thông cảnh tự bạo tạt đạn để bọn chúng xông vào trong địch nhân tự bạo hắn lâm trong lòng âm thầm suy tư trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tiểu này đơn giản mà tàn khốc chỉ lệnh Một sáng theo trong miệng hắn phát ra, năm tên nạ gạ trưởng lão liền không hề kháng cự lực lượng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi chấp hành. Đem năm tên cường giả thần thông cảnh coi như hàng dùng một lần, loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Lâm có cường đại như thế sức lực cùng quyết đoán đi sử dụng. Theo năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương gia nhập dưới trướng, Hàn Lâm thế lực đạt được rõ rệt mở rộng. Bây giờ, hắn đã có 15 tên thần thông cảnh nô bộc, cốt này cường đại cao cấp chiến lực, đã đủ để cùng trước đây vi chấn một phương cự lãng na giả thị tộc cùng so sánh. Nhưng mà, Hàn Lâm biết rõ, lần này hắn đối mặt, chính là tất cả hai tộc liên hợp phản công. 15 tên cường giả thần thông cảnh, mặc dù thực lực không dung kính thường, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy, liên hợp thế lực vẫn đang có vẻ hơi giật gấu và bay, khó mà chấn áp tất cả nhân. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm thần không tự chủ được chìm vào thể nội thế giới. Tại cái này thần bí mà rộng lớn trong thế giới, một chỗ góc nhỏ lánh, một tòa rộng lớn hùng bi thần điện sừng sững đứng sừng sững. Ngôi thần điện này chính là Hàn Lâm thủ thần, Thủy Chi nữ thần Mén Nỉ ạ thần điện. Thần điện lối kiến trúc đặc biệt, tỏ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mén Nỉ ạ doãn hàn lâm ở trong thần điện quân quẩn, mang theo một kia vội vàng cùng chờ mong sau một khắc meni ạ thân ảnh như là như ảo ảnh xuất hiện tại hàn lâm trước mặt nàng thân mang một bộ xanh dương váy dài tóc dài như thác nước bố loại rủ xuống khuôn mặt thanh lệ mà trang trọng nàng có hơi không người được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết âm thanh nu hòa mà cung kính chủ thần ngài kêu gọi ta meni ạ ngươi bây giờ có thể phát huy ra thế nào chiến lực hàn lâm trực tiếp tra hỏi ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc meni ạ khé đầu trong mắt lóe lên một tia hảm đạo nhưng rất nhanh lại khôi phục cung kính chủ nhân Ta bị tử thần thương tổn tới thân hồn, mặc dù đạt được sự giúp đỡ của ngài, đã thành công kiềm chế thương thế, nhưng vẫn cần thời gian dài dàng dặc tới chữa trị. Nàng có hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều, miễn cưỡng có thể phát huy ra một tên bán thần, cũng là các ngươi thế giới này, Lăng Hư Cảnh tự lực. Hàn Lâm khẽ gật đầu, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác. Một tên nắm giữ lấy thủy chi pháp tắc võ giả Lăng Hư Cảnh, chỗ có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc, uy lực của nó tuyệt đối vượt xa hắn thi triển thôn vẻ pháp tắc lúc có khả năng đạt tới trình độ. Thủy chi pháp tắc cùng hải dương độ phù hợp cao. Nhược Mai Nhi nhã năng lực trong chiến đấu phát huy ra cường giả lăng hư cảnh thực lực như vậy Hải Dương sẽ không còn bèn bẹn là hải tộc sân nhà, càng sẽ thành hắn Hàn Lâm sân nhà. Hải tộc tại trong Hải Dương đủ loại ưu thế, sẽ tại Mạn Nhi ạ thủy chi pháp tác trước mặt trở nên không chịu nổi một kích, Hàn Lâm có lòng tin bằng vào điểm này, trên để thay đổi chiến cuộc, nhường Hải tộc đến đến bọn hắn chưa bao giờ có đau khổ. Mẹ Nhi ạ, qua một đoạn thời gian, ta có lẽ sẽ cần ngươi tiến hành chiến đấu, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Lâm trầm giọng nói. Mạn ạ nét mặt trong nháy mắt trở nên trang trọng mà nghiêm túc, nàng thật sâu mà cúi thấp đầu, âm thanh trầm thấp mà hữu lực mang theo một loại chân thật đáng tin trung thành cùng kiên định, ta chủ mệnh lệnh, chính là vinh quang của ta cùng sứ mệnh, ta tùy thời chờ lệnh, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn lực. rất tốt. Hàn Lâm thỏa mãn gật đầu. ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, hắn đột nhiên phát giác được Mẹn Mĩ ạ nét mặt hơi khác thường. nàng dường như có lời muốn nói, nhưng lại do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. một màn này, nhường Hàn Lâm lập tức dừng lại rời đi động tác, ánh mắt lại lần nữa rơi tại trên người Mẹn Mĩ ạ, khi ôn hòa mà ân cần mà tiếp tục hỏi, Mẹn Mĩ ạ, ngươi còn có chuyện gì phải bẩm báo sao? Ta chủ. Mẹn nỉ á nghe được Hàn Lâm hỏi, ngay lập tức vì một gối xuống, cúi đầu cung kính nói ra. Thuộc hạ muốn nói, tất nhiên muốn phát động chiến tranh, vì sao còn không tiến tạo chiến tranh thần điện? Không có chiến tranh thần điện, chúng ta đem cũng không đủ thánh chiến sĩ cho chúng ta chiến đấu. Hàn Lâm nghe nói như thế, đầu tiên là sương sờ, lập tức rơi vào trợ mặc. Nhưng trong lòng hắn lại như là bị nhen lửa một đám lửa, vẻ mừng như điên dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi, cái gì là chiến tranh thần điện? Cái gì là thánh chiến sĩ? Ta chủ, chiến tranh thần điện là vì linh hồn tín đồ chế tạo thánh khu địa phương. Mẹn nỉ á ngẩng đầu. Trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng cùng chờ mong, nếu như có chiến tranh thần điện, như vậy linh hồn của chúng ta tín đổ, rồi sẽ có thánh khu, cho chúng ta chiến đấu. Thánh khu là tiêu hao phẩm, sẽ bị hư hao, một sáng hư hao, linh hồn tín đổ sẽ lại lần nữa về đến thần quốc, thông qua rất thời gian ngắn ở giữa tu dưỡng, rồi sẽ lần nữa bước vào mới thánh khu cho chúng ta chiến đấu. Hàn lâm trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng không kiềm chế được đủ cười, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, chiến tranh thần điện có thể để cho hắn có độc thuộc về chiến sĩ của mình Hàn Thầm nghĩ trong lòng, nếu như sớm biết chiến tranh thần điện, trước đây ta liền không khả năng trị diệt sát cự lãng Na giả thị tộc hơn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ cùng những kia cao cấp chiến lực, chúng nó mười vạn tộc nhân, một cái vậy chạy không được. Mén Nỉ ạ, ngươi sẽ kiến tạo chiến tranh thần điện sao? Hàn Lâm giọng nói nu hòa cha hỏi trong mắt lóe ra chờ mong qua mang. Ta chủ, đây là mỗi một vị thần chi, đều phải nắm giữ chi thức. Mén Nỉ ạ vừa mở cái đầu, đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu, dường như nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn Hàn Lâm ánh mắt mong đợi, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mi tâm. Rất nhanh một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quang đoàn theo nàng mi tâm chậm rãi nổi lên đi ra. Ta chủ, là cái này kiến tạo chiến tranh thần điện cùng thần chi nhóm cũng nên nắm giữ chi thức. Mạn nhị ạ hai tay giơ quang cầu, giơ cao đến hàn lâm trước mặt, cung kính nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào cùng chờ mong. Mạn nhị ạ, rất tốt, đây chính là ta cần. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng ý cười, đưa tay tiếp nhận quang đoàn, không chậm trễ chút nào đặt tại chính mình mi mì tâm. Mạn nhị ạ đã chính thức đã trở thành hàn lâm thủ thần, cùng hàn lâm có vinh cùng bình có nhục cùng đủ. Nếu như hàn lâm tử vong, mạn nhị ạ cũng đem hoàn toàn chết đi. Vì vậy đối với mạn nhị ạ. Hàn Lâm rất là yên tâm. Ngay tại quan đoàn dung nhập Hàn Lâm mi tâm một khắc này, Hàn loạt chi thức giống như một dòng lũ lớn tràn vào đến Hàn Lâm trong thức hải. Cho dù vì Hàn Lâm cường đại như thế tinh thần lực, cũng đầy đủ đứng ngẩn ngơ nửa canh giờ mới đưa này đoạn ánh sáng cầu trong ngẩn chứa chi thức toàn bộ tiêu hóa lý giải. Chiến tranh thần điện không cách nào dùng chung, mỗi một vị thần chi cũng phải có một tòa thuộc về mình chiến tranh thần điện. Hàn Lâm không khỏi nhớ mày. Trừ ra chiến tranh thần điện ngoại, mỗi một vị thần chi thần quốc trong còn cần rất nhiều chỗ khác nhau công hiệu thần điện, cái này cũng liền yêu cầu mỗi một vị thần chi cũng phải có độc thuộc về mình thần quốc nguyên bản Hàn Lâm cho rằng Mẹn Mì ạ có thể tại trong cơ thể của mình thế giới kiến tạo nàng Thần Quốc, nhưng mà hiện tại xem ra phương pháp này không làm được. Nếu để cho Mẹn Mì ạ chiếm cư trong cơ thể của hắn thế giới kiến tạo Thần Quốc, như vậy Hàn Lâm Thần Quốc đi nơi nào kiến tạo? Chẳng trách Mẹn Mì ạ chỉ kiến tạo một tòa độc thuộc về nàng Thần Điện, mà khác những cái kia công năng tính Thần Điện, một cái đều không có kiến tạo. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Mẹn Mì ạ, Hàn Lâm nói khẽ, người trước thầy ta kiến tạo một tòa chiến tranh Thần Điện, tương lai, ta sẽ cùng bờ Đông Hải hải tộc xảy ra chiến tranh, nếu như chúng ta có thể đánh bại chúng nó, chiếm cư tất cả bờ Đông Hải. Ta cho phép ngươi đang bờ Đông Hải phát triển giáo đồ, thành lập thuộc về ngươi trên mặt đất Thần Quốc. Chương 743, Thể Nội Thần Quốc Chương 743, Thể Nội Thần Quốc. Vì mẹn thực lực bây giờ, mong muốn trùng kiến hư không Thần quốc, cơ hội là một chuyện không thể nào. Nàng bây giờ chỉ có thể làm lại từ đầu. Hàn Lâm cho phép nàng tại bờ Đông Hải kiến tạo trên mặt đất Thần quốc, nàng có thể bắt đầu thu nạp giáo chúng, đạt được tín ngưỡng chi lực, khôi phục nhanh hơn tương thế, tăng thực lực lên. Tương lai chưa hẳn không có lại lần nữa kiến tạo hư không Thần quốc cơ hội. Đa tạ ta chủ. Mẹn nhì ả vẻ mặt cảm kích nói, Hàn Lâm gật đầu. Mẹ Nia mặc dù thần hồn bị hao tổn, nhưng lại vẫn như cũ có một vạn cuồng tín đồ. Là cái này nàng lại lần nữa sống lại tư bản, với lại lần này nàng cống hiến hàng loạt về biến thành một tên thần chi thông tin. Đối với Hàn Lâm mà nói, cũng coi là một cái công lớn. Những tin tức này tại chủ thần mộ địa những kia cổ lao thần chi trong mắt có thể chỉ là tầm thường thường thức, nhưng đối với thế giới khác, nhất là tượng Hàn Lâm vị trí chủ thế giới như vậy chưa dựng dục ra thần minh văn hóa địa phương, hắn giá trị quả thực không cách nào đánh giá, có thể xưng vô giới chi bảo. Ở cái thế giới này, mọi người đối với thần minh nhận biết vẫn còn ngây thơ giai đoạn. Nếu như có thể dựa theo những tin tức này làm từng bước mà phát triển, Hàn Lâm vô cùng có khả năng biến thành thế giới này hạng nhất thần chi, thậm chí có thể là duy nhất thần chi. Nay ẩn chứa trong đó to lớn lợi ích, đủ để cho bất luận kẻ nào đi cùng. Ta chủ, tu luyện thần điện cần đại lượng thần lực nguyên dịch." Giょmen nghỉ Ạ trong mang theo một tia chần chờ, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Nàng mặc dù có một vạn tên cùng tín đồ, nhưng mỗi ngày có thể sinh ra thần lực nguyên dịch thực sự là có hạn. Trước đó tại gia thú trong bức họa, đại bộ phận thần lực nguyên dịch đều dùng để duy trì bức tranh tồn tại, mà bây giờ nàng còn muốn chữa trị chính mình thần thương càng là hơn cần đại lượng thần lực nguyên dịch bởi vậy nàng dường như không có gì tích xúc hàn lâm khẽ gật đầu trong ánh mắt của hắn lộ ra một kia lý giải thần lực nguyên dịch đối với thần chi mà nói đơn giản chính là dầu củ là loại tồn tại có thể dùng đến chữa thương tu luyện đoán thể thậm chí ngay cả kiến tạo thần quốc cùng với thần quốc trong mỗi cái kiến trúc cũng đều cần dùng đến thần lực nguyên dịch nó cơ hồ là thần chi nhóm không thể thiếu quý giá tài nguyên xây dựng chiến tranh thần điện cần 5.000 đơn vị thần lực nguyên dịch gen đúc thánh chiến sĩ thánh cu cũng cần thần lực nguyên dịch hàn lâm do dự một lát sau. Ánh mắt chuyển hướng Mẹ Nhỉ ạ, giọng Kiên Định nói, "Ta cho ngươi 8000 thần lực nguyên dịch, ta cần ngươi vì ta kiến tạo chiến tranh thần điện, đồng thời ít nhất phải có 3 bạn tên thánh chiến sĩ thánh khu, có thể làm được sao?" Mẹ Nhỉ ạ sắc mặt trong nháy mắt phát sáng lên, trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích. Nguyên bản nàng cho là mình năng lực không xuất thần lực nguyên dịch chính là chuyện tốt, không ngờ rằng Hàn Lâm sẽ như thế hào phóng. 8000 đơn vị thần lực nguyên dịch, đủ để kiến tạo một tòa chiến tranh thần điện cùng với 5 vạn cô thánh khu. Đây không thể nghi ngờ là cho nàng mang đến to lớn hy vọng cùng lòng tin. "Ta chủ, Mện ạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." trên mặt nàng hiện ra một vòng nụ cười xá lạ, liền đội vàng gật đầu đáp ứng, thanh âm bên trong mang theo một tia kích động cùng kiên định. rất tốt. Hàn Lâm hơi cười một chút, gật đầu nói, nơi này sẽ là của ta Thần quốc chỗ, ngươi trừ ra kiến tạo chiến tranh thần điện ngoại, còn cần vì ta kiến tạo nhiều hơn nữa Thần quốc kiến trúc. đương nhiên, cần có thần lực nguyên dịch, ta đều sẽ vì ngươi chuẩn bị. xin nghe ta ý nghĩa chỉ ý. Meni ạ cung kính mà cúi thấp đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia thành kính cùng cảm kích. nàng hiểu rõ, Hàn Lâm hảo phóng không chỉ cho nàng một cái cơ hội quật khởi lần nữa, cũng vì tín đồ của nàng nhóm mang đến hy vọng mới. Nàng đem dốc toàn lực, hoàn thành Hàn Lâm giao cho nàng nhiệm vụ, vì hắn kiến tạo một cái cường đại thần quốc. Giao phó xong tất cả về sau, Hàn Lâm ý thức rời đi thể nội thế giới. Theo mệnh lệnh ạ truyền tới trong tin tức, Hàn Lâm hiểu được, bất kỳ cái gì một tên thần chi thần quốc đều là từ dưới đất thần quốc bắt đầu, chỉ có có thần quốc mới có thể thu nạp nhiều hơn nữa giáo đồ, tốt hơn truyền bá tín ngưỡng, làm phát triển đến nhất định giai đoạn về sau, thần chi rồi sẽ đem chính mình thần quốc từ dưới đất rời xa đến trong hư không, thành lập hư không thần quốc, rốt cuộc trên mặt đất thần quốc thực sự quá không an toàn, rất dễ dàng bị nhằm vào cùng phá hủy mà hư không thần quốc thì giấu ở vô cùng mênh mông trong hư không, không có chính xác hư không toạ độ, là rất khó tìm thấy một tên thần chi thần quốc, hư không thần quốc chỉ có tượng tại chư thần hoàng hôn dạng này thiên địa đại nạn trong mới biết rơi xuống bằng không, cho dù trải qua trăm ngàn bao năm cũng sẽ một mực tồn tại, thể nội thần quốc vậy một mực là vô số thần chi tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng, thể nội thần quốc tên như ý nghĩa là tại thần chi tự thân trong cơ thể mở ra một cái độc lập hoàn chỉnh thế giới, thế giới này có quy tắc của mình, chính mình trật tự, thậm chí có thể dựng dục ra sinh mệnh có văn minh của mình này không chỉ có là đối với thần lực cơ hạng không chế, càng là đối với vũ trụ pháp tắc khắc sâu lý giải cùng tận dụng. Nhưng mà loại này có thể tại bên trong thân thể của mình mở nhất giới thần thông, khó khăn kia chi cao, yêu cầu chi hạ khác, vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Tuyệt đại đa số thần chi, mặc dù bọn hắn có được lực lượng cường đại, nắm giữ lấy các loại thần khí pháp thuật, nhưng vẫn như cũ không cách nào đạt tới dạng này cảnh giới. Bọn hắn có lẽ có thể khống chế một mảnh lĩnh vực, có lẽ có thể ảnh hưởng một cái thế giới, nhưng muốn tại trong cơ thể của mình mở ra một cái hoàn chỉnh thần quốc, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành này không chỉ cần phải thần chi nắm có không gì sánh kịp lực lượng, còn cần đối với vũ trụ quy tắc có khắc sâu lý giải cùng khống chế. Mỗi một cái thần chi thân thể đều là một cái nhỏ bé vũ trụ, có được năng lượng của mình tuần hoàn cùng hệ thống quy tắc. Muốn tại dạng này nhỏ bé trong vũ trụ mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, dường như là tại một quả hạt cắt trong sáng tạo ra một mảnh mênh mông hải dương. Khó khăn kia có thể nghĩ. Bởi vậy, thể nội thần quốc một mực là thần chi nhóm trong lòng một cái xa không thể chạm một đường một cái dường như không cách nào thực hiện thần thoại. Chỉ có số rất ít thần chi trải qua vô số năm tu luyện cùng thăm dò mới có thể chạm tới lĩnh vực này biên giới mà những kia thật sự có thể mở thể nội thần quốc thần chi không thể nghi ngờ đều là đứng ở vũ trụ chi đỉnh tồn tại bọn hắn lực lượng cùng trí tuệ đã đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao cho đến trước mắt duy nhất lưu truyền ra mở ra thể nội thần quốc thần thông vậy chỉ có một trưởng trung phật quốc mà thôi thể nội thế giới khuyết điểm duy nhất hoặc nói là gông cùng xiềng xích chính là diện tích cũng không đủ diện tích kiến tạo nhiều hơn nữa thần quốc kiến trúc cũng không đủ diện tích dung nạp nhiều hơn nữa tí đủ không có thần quốc kiến trúc có thể thiếu kiến tạo mấy cái nhưng không cách nào dung nạp nhiều hơn nữa tín đồ đối với một tên thần chi mà nói tuyệt đối là vết thương trí mạng bởi vậy dù là trong truyền thuyết nắm giữ trưởng trung phật quốc thần thông thần chi cũng sẽ kiến tạo thuộc về mình thân quốc tây phương cực lạc thế giới chính là vì có thể dung nạp càng nhiều tín đồ điểm này đối với hàn lâm mà nói hoàn toàn không có vấn đề rốt cuộc đối với có 33 trọng niệm lực chư thiên hắn đến nói bất kể có bao nhiêu linh hồn tín đồ hắn cũng có đầy đủ địa phương dung nạp hàn lâm chậm rãi mở ra hai mắt tia sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười nguyên bản Hắn chỉ là muốn thông qua một ít thủ đoạn tăng cường chính mình một phương này thực lực, không ngờ rằng lại thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn không khỏi đối với kế hoạch của chính mình cùng quyết sách càng thêm tự tin. Ta hiện tại linh hồn tín đồ số lượng đã tiếp cận 35 vạn, nếu như toàn bộ chuyển hóa làm thành chiến sĩ, ta vốn có chiến lực, hoàn toàn có thể sánh ngang tất cả đồng bộ chiến khu. Hàn Lâm trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Cỗ lực lượng này một sáng hoàn toàn phát huy ra, sẽ là một cái cỡ nào tồn tại đại. Nhưng mà, trên mặt của hắn rất nhanh lại hiện ra một tia tiếc nuối. Chỉ tiết 8.000 tích thần lực nguyên dịch đã là ta tất cả tích xúc, mong muốn có càng nhiều thánh cù, còn cần nhiều hơn nữa thần lực nguyên dịch mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi nhìn về phía mình lòng bàn tay, Phật Cốt Trấn Ma Tháp trong đã chống râu một mảnh, nhu cầu cấp bách bổ sung có thể chuyển hóa làm linh hồn tiến đồ nô lệ. Trong lòng của Hàn Lâm thầm tính toán, cái tiếc như thế nào mới có thể thu hoạch nhiều hơn nữa thần lực nguyên dịch, cùng với như thế nào mới có thể tìm thấy đủ nhiều nô lệ để mở rộng lực lượng của mình. Hải tộc cần phải cho thêm chút sức, à, cho thêm ta tiến một ít thực lực cường đại chiến sĩ mới được. Hàn Lâm nhịn không được tự nủ. Thanh âm bên trong mang theo một tia trở mong cùng treo trọng. Hán biết rõ, hải tộc các chiến sĩ thực lực cường đại, nếu như có thể đem bọn hắn chuyển hóa là linh hồn của mình tiến đủ, vậy sẽ là một cô không thể khinh thường được lượng. Đúng lúc này, nghiêm Tuyết gõ gõ Hàn Lâm văn phòng rộng mở cửa lớn, cất bước đi đến. Trên mặt của nàng mang theo một tia thần bí ý cười, giống như có tin tức tốt gì muốn nói cho Hàn Lâm. Bắt mấy tên ám triều Long Hà thị tộc tộc nhân, trong đó có một con cá lớn, đoán xem thân phận của nó. Ngư Tuyết ý cười đầy mà nói, trong mắt lóe lịch lợm và mang, không phải là đem tộc trưởng ám triều Long Hà thị đích tử bắt được ga. Hàn Lâm nhịn không được cười nói, trong mắt lóe lên một tia treo trọng. Ha ha, thế thì không có. Nghiêm biết lắc đầu, trong đôi cười mang theo một tia đáp ý, là ám chiều Long Hà Thị tộc Đại trưởng lão Tiểu Nhi tử. Nghe nói còn là được sủng ái nhất một cái kia. Ồ! Hàn Lâm lập tức nhãn tình sáng lên, hải tộc mỗi cái thị tộc trong, thân phận tôn quý nhất ba người, tộc trưởng, đại tế thi, đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão Tiểu Nhi tử, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu tính toán, làm sao sử dụng cơ hội này, tiến một bước mở rộng nhân tộc tại bờ Đông Hải phạm vi thế lực.